người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười một chương hai trăm tám mươi một cung đình chuyện cũ nghe nói l ệ tần giống như từng có qua một đứa bé cũng là một cái hoàng tử chỉ tiếc tuổi tác quá nhỏ chết h i ề u về sau tựa hồ thì có điên chứng bệnh diệp trần nghe đến nơi này thở dài một hơi tình huống như vậy trong hoàng cung cũng coi là là so khá thường gặp sự tình dù sao đối với những nữ nhân kia mà nói, hài tử có thể nói là đời này duy nhất dựa vào. vừa ra đời không lâu hài tử cứ như vậy bị người hại chết. trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút không bằng phẳng. diệp trần cũng không tin đứa bé kia chỉ là bởi vì ngoài ý muốn qua đời. trong cung này sự tình nào có đơn thuần như vậy. cho dù không phải có người cố ý gây nên. vậy cái kia c á c h lệ tần cũng là cung đấu bên trong người bị hại. Nếu là không có hài tử, cái kia cao cao tại thượng đế vương có lẽ sẽ còn đối với hắn có một chút thương hại. nhưng nếu là nhiễm phải điên chứng bệnh, đối hoàng tử khác công chúa hà thủ, cái kia sau cùng cũng chỉ có như vậy một cái xuống tràng. lại nhiều ta cũng không rõ ràng. khi đó ta quả thực còn tuổi nhỏ, lúc trước lạc hồng nhan cần phải còn không hiểu những thứ này lục đục với nhau. Thậm chí rất có thể là tốt tốt đ ờ i mấm em bé. l à m đến vị trí này, lạc hồng nhan cũng chịu không ít khổ đầu. thế mà vẫn là tránh không được bị người ở sau lưng tính kế. về sau ngươi đăng cơ cũng không có đem nàng phóng suất. đúng không, lạc hồng nhan thoáng nhẹ gật đầu. lúc trước vì đăng cơ lạc hồng nhan chính mình cũng vội vàng đến đầu ấp choáng váng. tại sao lại sẽ để ý đặt ở trí nhớ trong góc những thứ này việc nhỏ không đáng kể sự tình đâu tự nhiên cũng sẽ không có người đi quản cái kia không được sủng á i tần phi sống hay chết vậy chúng ta bây giờ liền trở về đi lấy tốc độ của chúng ta theo bạc châu thành về cẩm giang thành cũng bất quá mấy canh giờ sự tình diệt trần suy tư một chút nếu như chỉ có một mình hắn tốc độ có thể càng nhanh Thậm chí nửa nén hương thời gian liền có thể một c á c h vừa đi vừa về. m à bây giờ l ạ c hồng nhan tình huống thân thể còn chưa không rõ. cho nên muốn đem nàng cân nhắc ở bên trong. một ngày cũng không xê xích gì nhiều. không sao. chuyện nơi đây còn không có xử lý xong đâu. ta cứ như vậy ném cái kế tiếp cuộc diện rối rắm đi. tính toán là chuyện gì xảy ra. l ạ c hồng nhan nắm chặt diệp trần tay. trên mặt khơi gởi lên một vệt nồ cười, thoạt nhìn như là căn bản cũng không cuống cuồng thân thể của mình một dạng, vậy làm sao có thể làm, đối với ta mà nói, không có cái gì so thân thể của ngươi càng trọng yếu hơn, ta biết, thế nhưng là đều đã trải qua nhiều năm như vậy, đợi thêm cái một ngày cũng không tính là cái gì, diệp trần há h ố c mồm còn muốn lại khuyên, có thể lạp hồng nhăn lại cười lắc đầu, Diệp trần đành phải thở dài một hơi. để những cái kia ám về đem p h ủ cận thành trì đại phu toàn bộ đều bắt tới cho l ạ c hồng nhan hỏi bệnh. l ạ c hồng nhan cũng chỉ đành theo hắn đi. Diệp trần đối với phương diện này cũng không tinh thông. nó tuy nhiên có thể thẳng đến l ạ c hồng nhan mạch tượng khác thường. có thể làm sao chữa hắn là không có biện pháp. tuyệt đại bộ phận đại phu đến sau khi xem đều nhìn không ra c á c h như thế về sau. có mấy cái thông minh ăn nói bìa chuyện, nói một chàng mê sảng. Diệp trần ta tức dẫn đến liền hỏi tiền xem bệnh đều không có cho. liền trực tiếp đem người đuổi ra ngoài cửa đi. Diệp trần náo ra động tính lớn như vậy. toàn bộ b ạ c châu thành dân chúng cũng dần dần nghe được một số manh mối. trước đó bị triệu gia phụ tử bắt đi người không là người khác, mà chính là đương kim thánh thượng lạc hồng nhăn. tin tức này thì tại người bình thường nhà dần dần truyền ra đến. hiện nay trên đường không có một ai sợ bọn họ sơ ý một chút thì chọc dần tới ở tại trong thành chủ phủ lạc hồng nhan cùng diệp trần bị t r ộ p tới chặt đầu. nguyên bản náo nhiệt bạc châu thành kết thúc mỗi ngày quạnh quẽ cùng một tòa thành chết sống như đúc. diệp trần muốn ra đường cho lạc hồng nhan mua chút thức ăn đều không tìm được địa phương. tâm tình là càng thêm bực bội. xem xét lại lạc hồng nhan lại như bình thường đồng d ạ n g cũng không khác gì nhau chờ đem triệu bình an cái kia ra hỏa giải quyết về sau chúng ta lập tức thì lên đường về cẩm giang thành đi nhìn lấy diệp trần đứng ngồi không yên dáng vẻ lạc hồng nhan thở dài một hơi trước kia nàng cũng không chân quý chính mình c á c h mạng này nàng hành động chỉ là vì hoàn thành chính mình làm đế vương chức trách thế nhưng là từ khi diệt trần xuất hiện tại bên người nàng về sau nàng mới nghĩ đến nếu là có thể cùng người này bạc đầu g a i lão có lẽ cũng là một kiện rất chuyện không tồi chỉ tiếc sinh ở đế vương ra có hay không c á c h này phúc khí liền chính nàng cũng không biết dù sao tiên hoàng cũng là đang lúc trung niên thời điểm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử những chuyện này không vội vàng được Cuống chi trước kia chút ngự y không có nhìn ra manh mối hiện. Bây giờ coi như chạy trở về. Bọn họ sợ là cũng thúc thủ vô sách. Lần này vi phục suốt tuần. Ta vẫn không có thể thật tốt theo ngươi du sơn ngoạn thủy một phen. cứ như vậy trở về. Diệp trần biết. Lạp hồng nhan nói đây đều là lời nói thật. thế nhưng là hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy không hề làm gì. cùng lắm thì hắn sau khi trở về có thể vận dụng thần kiếm sơn trang thế lực vô luận như thế nào khẳng định phải tìm ra lạc hồng nhan trên người nguyên nhân bệnh về sau chúng ta còn có nhiều thời gian đứa nhỏ này nếu là có thể bình an rơi xuống đất nuôi hắn vài chục năm hắn cũng nên học sẽ như thế nào làm một cách tốt hoàng thượng đến lúc đó liền đem giang sơn giao cho hắn chúng ta hai cách đi ra ngoài sông sáo giang hồ ngươi xem coi thế nào ngươi lời nói này, làm con của ngươi không khỏi cũng quá mệt mỏi một số, từ nhỏ đến lớn liền nên học như thế nào làm một người tốt hoàng đế. Diệp trần chỉ là cười cười, nụ cười sau lưng vẫn như cũ là không che giấu được nôn nóng, trong lòng của hán tổng có một loại dự cảm xấu, trước đó lão giả theo như lời nói, giống như là tại lúc này ứng nhiệm một phen c h u y ệ n của mình làm, cuối cùng báo ứng lại làm được bên cạnh mình trên thân người. đến buổi trưa. đi thôi. chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. l ạ c hồng nhăn mà chủ động dắt diệt trần tay đi ra ngoài. xe tù đã chuẩn bị xong. nguyên bản cơm ngon áo đẹp triệu bình an giờ phút này cũng đổi lại quần áo tù. bị ép quỳ trên mặt đất. chỉ có đầu đó có thể thấy được xe tù cả người bẩn thỉu lại cũng không còn trước đó cao cao tại thưởng. liên quan tới triệu bình an muốn bị chặt đầu sự tình cũng sớm đã truyền khắp phố lớn n g õ nhỏ thế nhưng là những dân chúng kia căn bản cũng không dám ra đây nhìn dù sao lạc hồng nhan cùng d i ệ p trần bị bắt tiến thành chủ phủ bọn họ cũng là đồng l õ a bọn họ cũng không biết triệu ra một nhà đến cùng làm cái gì nhưng là đã nghiêm trọng đến muốn chặt đầu bọn họ sợ cái kế tiếp liền muốn đến phiên chính mình Bóng xe ùm ùm ùm ùm lan qua đường đi phố lớn ngõ nhỏ. triệu bình an ánh mắt đục ngầu nhìn trước mắt đây hết thảy. Hắn không hiểu vì cái gì chỉ là ngắn n g ủ i hai ngày. hết thảy tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. l ạ c hồng nhan cùng d i ệ p trần c ắ t cưới một con ngựa. đứng ở phía trước dẫn đầu. cái kia phong quang vô hạn bộ dáng. để triệu bình an nhìn nghiến răng. trước đó ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ đâu. l ạ c hồng nhăn một câu, những cái kia nguyên bản triệu g i a dưỡng đi r a binh, từng c á c h đều thấp thỏm lo âu xuất ra một sấp sấp giấy tuyên thành tàn mát tại phố lớn ngõ nhỏ, trong phòng người nhìn đến thừa dịt bất ngờ nhặt lên, nhìn thoáng qua nội dung phía trên, phía trên trắng chữ đen chữ, rõ ràng viết triệu bình an bị chém đầu là bởi vì tham, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, Nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thình thế xuyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười một, chương hai trăm tám mươi hai uy hiếp, bạc châu thành thuế má tương đối cao, đây là nơi này dân chúng đều đã chấp nhận sự thật, bọn họ bị lấn ép quá lâu, cũng sớm đã đem triệu gia phụ tử trở thành là bạc châu thành bên trong hoàng đế, Cẩn c thận u n gọi cấp. Cách g là trời cao hoàng đế xa, bọn họ khoảng cách cầm giang thành cũng cũng không xa, lại cũng nhận đãi ngộ như vậy, để bọn hắn cảm thấy sở cầu không c ử a hoặc là thì di chuyển đến nơi khác đi, hoặc là cũng chỉ phải chịu đựng loại này cao phụ tải sinh hoạt, tuyệt đại bộ phận dân chúng đều lựa chọn nhẫn nại xuống tới, nơi này tuy nhiên thuế má cao, nhưng là vật giá cũng tương tự cao, làm chút ít sinh ý cái gì, cũng không đến mức sống không nổi, cho nên cũng liền chấp nhận tình huống này không có người đứng ra phản kháng, mà giờ k h ắ c này có thể đầy trời phất phới giấy tuyên thành, chứ câu chứ câu nói triệu g i a phụ tử nhiều năm qua làm ra việc áp, không chỉ có nghiền é p dân chúng, thậm chí còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ, rất kỳ quái. c á c h này mấy chương giấy tuyên thành tựa như là một thanh ngọn lửa ném vào cây lúa trong bụi cỏ một d ạ n g lập tức thì giấy lên lửa lớn rừng rực những dân chúng kia nguyên một đám đều theo trong nhà đi ra ngươi đem con của ta trả lại cho ta đem con của ta trả lại cho ta ngươi tên cầm thú này một cái nát trứng gà đập vào triệu bình an trên c h á n vàng vàng trứng dịp theo gương mặt của hắn tuột xuống Hắn giờ phút này yếu đuối giống như là một cái giống như chim cút hết sức co do thân thể của mình. thế nhưng là bốn phương tám hướng gió lùa xe tù lại làm cho Hắn tất không thể tránh. có một người đi đầu. càng ngày càng nhiều dân chúng theo trong nhà đi ra. trong tay bọn họ cầm lấy lá s a u cầm lấy trứng thối. một cái tiếp theo một cái hướng về triệu bình an ném tới. dường như áp lực nhiều năm lửa giận tại lúc này đột nhiên bị phát hiện những cái kia bẩn thỉu đồ vật rốt cuộc lại thấy á n h mặt trời không ít người kêu khóc không ít người cho hạ giận người dường như triệu bình an đã biến thành bọn họ trong mắt của mọi người địch nhân bọn họ đã quên trước đó là như thế nào nịnh nọt cẩn thận nịnh nọt d i ệ p trần cùng lạc hồng nhan tại chính phía trước ngăn đón c ẩ n thận đề phòng c á i kia một số đồ bỏ đi tung tói đến lạc hồng nhan trên thân đem lạc hồng nhan bảo vệ k í n không kẽ hở ta không đến nổi ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có ngươi thật không cần thiết c ẩ n thận như vậy c ẩ n thận ngươi bây giờ có thể không sử dụng nội lực thì không nên dùng nội lực hết thầy đều có ta ngươi yên tâm ở bên cạnh ở lại chính là nghe diệp trần c h ă m chú ngữ khí Lạp hồng nhan an lòng lý đắc triệt hồi tất cả phòng bị, nhìn lấy diệp trần hết sức chuyên trú bên mặt. Lạp hồng nhan thở dài một hơi. n à n g thật sự là càng ngày càng không còn dùng được. Thân là đế vương lại toàn thân toàn ý ý lại một người khác. ôm ôm ôm. những chuyện này cũng không phải ta làm. các ngươi nói với ta có làm được cái gì. đều là phụ thân ta. phụ thân ta để ta làm như vậy. các ngươi muốn nện thì nện hắn đi có quan hệ gì với ta nghe nói như thế lạc hồng nhan đột nhiên tung người xuống ngựa nhìn lên trước mặt triệu bình an một chương dối bời mặt không chút do dự giơ tay quăng một c â y bàn tay trên mặt của hắn triệu bình an trợn lên giận dữ nhìn lấy một đôi mắt nhìn c h ầ m c h ặ t lạc hồng nhan triệu phú khang có ngươi như thế một đứa con trai ta đều thay hắn cảm thấy mất mặt sự tình gì đều chỉ sẽ từ chối cho hắn. l ạ c hồng nhan sau khi nói xong quay người rời đi. sau lưng những dân chúng kia huyên náo càng thêm điên cuồng. tất cả mọi người giống như tại cuồng hoan. l ạ c hồng nhan nghe những âm thanh này giống như là thoát lực đồng dạng trốn vào diệt trần trong ngực. triệu gia phụ tử tuy nhiên cũng có bất thường. thế nhưng là những dân chúng kia đem tất cả phát tiết miệng toàn bộ đều đối cho phép bọn họ. tựa hồ cũng có chút không quá bình thường nhưng là hiện tại hắn không muốn thi lo nhiều như vậy lập tức sắp đến làm xong đây hết thầy c h ú n g ta liền về nhà về nhà c ỡ nào ấm áp hai chữ l ạ c hồng nhăn hơi hơi n g o á t n g o á t bờ môi thản nhiên nhắm mắt lại rất nhanh liền đến hành hình tràng cái này một vùng trước kia là triệu gia phụ tử dùng để giáo hóa n h ữ n g cái kia không nghe lời dân chúng vị trí những dân chúng kia từng c á c h tựa như là khôi lỗi đồng d ạ n g thậm chí một số thời khắc triệu bình an đoạt những cái kia trong sạc h người ta cô nương. đối phương phụ mẫu không phục, cũng phải đem người kéo đến nơi đây đánh lên một chầu, tựa như là tại biểu hiện chính mình là c ỡ nào uy v ũ vĩ đại đồng d ạ n g nghe nói trước đó không lâu triệu bình an mới ở chỗ này đánh chết một đôi phụ mẫu, thì chỉ bởi vì bọn hắn muốn muốn về chính mình nữ hài, Lạc hồng nhan đem hành hình địa điểm chọn tại nơi này. đồng d ạ n g cũng là bởi vì nguyên nhân này. triệu bình an vừa nhìn thấy khối kia đất trống liền không nhìn được hai mắt trợn to. dường như nhìn thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu một d ạ n g ta không muốn. ta không nên ở chỗ này. địa phương nào đều có thể. không nên ở chỗ này. ta cùng những cái kia dân đen là không giống nhau. cho tới bây giờ triệu bình an ở trong lòng còn cho là mình là cao cao tại thượng cái này đồng d ạ n g cũng là triệu phú khang giáo dục vấn đề đem nhi tử sủng lên trời cho hắn q u á n thâu sai lầm khái niệm để hắn biến thành một c á c h tự tư mà lại lạnh lùng người lạc hồng nhan đối những cái kia tiếng cầu xin tha thứ mắt biết tai ngơ theo hắn ngồi ở chỗ đó bắt đầu xung quanh dân chúng thì không người nào dám lại nói gì nhiều Tất cả mọi người bị nhẫn xuống tạm rừng khóa. Lạc hồng nhan chỉ là ở nơi đó ngồi đấy. trên thân thì có một loại tự nhiên mà thành quý khí. chỉ có triệu bình an ở nơi đó ngao ngao khóc lớn tiếng hô. ở c á n h này ruột gì bầu không khí phía trên tăng thêm một khoản. Lạc hồng nhan ngồi ở chỗ đó không qua một lát sau. những ngục tốt kia thì đè ép triệu bình an quỳ gối quảng trường chính giữa. không được. ta không nên ở chỗ này. triệu bình an còn đang không ngừng dãy dua đem những ngục tốt kia trở thành trước kia những thù h ạ của mình không chút kiêng kỵ dãy dua lấy thế mà hiện nay những ngục tốt kia ta cũng sẽ không lại cho hắn hồ nháo cơ hội cho ta quỳ tốt hiện tại thế nhưng là tại bệ hạ trước mặt ngươi nếu là dám hồ nháo hiện tại liền đem tay chân của ngươi toàn bộ đều cho chặt đi xuống trùng điệp một chân đá vào triệu bình an bụng triệu bình an lúc này kêu rên một tiếng. há mồm phun ra một ngụm máu cùng trước kia cái kia một số chưa khô viết máu hỗn t ạ p ở cùng nhau. hắn hoảng sợ phát hiện mình giống như cùng những cái kia dân đen không hề có sự khác biệt. hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn qua từng chương lạ lấm mà quen thuộc mặt. cái này một số người cùng hắn sớm chiều ở chung cũng không đủ. bọn họ sinh hoạt tại cùng một cái thành trấn bên trong tuy nhiên lại có hoàn toàn khác biệt vận mệnh. hôm nay ta ngồi ở chỗ này chính là vì đem trọn chuyện họ lên một cái dấu chấm tròn. triệu gia phụ tử tội không thể xá. triệu phú khang tại phản kháng quá trình bên trong bị ta đánh chết. mà con của hắn triệu bình an trước mặt mọi người vẫn quyền cũng là vì cho chư vị dân chúng một cái công đạo. có lẽ những cái kia luật pháp tại các ngươi những thành chủ này trong mắt cũng không tính là cái gì. có thể là đồng d ạ n g tại luật pháp bên trong cũng có một đầu thiên tử phạm tội cùng thứ dân cùng tội hôm nay chính là muốn chấp hành đầu này cho chư vị nhìn xem l ạ c hồng nhan theo một trong ốm rút ra một khối một bài trên đó viết một cái c h ả m chữ theo một bài bị ném dưới một cái đầu người chậm rãi lan trên mặt đất rơi xuống hai vòng dính đầy bụi đất đầu người chủ nhân còn mở to ánh mắt một bộ không chết không nhắm mắt dáng vẻ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 cùng lúc đó, còn lại thành trì cũng tương tự nhận được bạc châu thành tình huống, không có người nghĩ tới lạc hồng nhan một cách nữ lưu thế hệ, vậy mà lại hạ như thế ngoan thủ, trực tiếp giải quyết dứt khoát, đem tất cả tội ác cùng một chỗ chặt đức cho triệu gia phụ tử phán quyết tử hình, tiên hoàng mặc dù biết tình huống này, có thể nhưng xưa nay đều không có ra tay độc ác xử lý, Hắn cho rằng chỉ có cái dạng này mới có thể lung lạc nhân tâm. thế nhưng là lạc hồng nhan rất rõ ràng cùng tiên hoàng đi ngược lại. một số thành chủ bắt đầu cuốn quyết chỉnh đốn dưới tay mình thành trì. mà một số thành chủ trong đêm bắt đầu tiêu hủy chứng cứ. sợ mình trở thành cái kế tiếp. thế mà trên thực tế diệp trần cùng lạc hồng nhan ta căn bản cũng không có tâm tình quản những việc này. bọn họ có chuyện trọng yếu hơn đi làm. cùng thời khắc đó, mục thân vương cũng nhận được tin tức. Hắn biết bạc châu thành tình huống một khi bị l ạ c hồng nhan biết được. Lấy l ạ c hồng nhan trong mắt không cho phép hạt cát tính cách. triệu gia phụ tử tuyệt đối sẽ không tốt hơn. nhưng là hắn tưởng tượng qua nghiêm trọng nhất tình huống. bất quá là dây xích leng canh vào tù. nhưng ai biết triệu gia cả nhà bị diệt. Mục thân vương thu đến tin tức này thời điểm. ngón tay đều đang run rẩy. Hắn cầm tới chính là lạp hồng nhan mật tín nhi. Mật tín bên trong còn cẩn thận miêu tả triệu ra phụ tử không hề chỉ chỉ là bởi vì tham ô bị như thế cực hình. Càng nhiều hơn chính là bọn họ thông đồng với địch phản quốc. hơn nữa còn một mình nuôi nhốt quân đội. chính là bởi vì bị phát hiện điểm này. cho nên lạp hồng nhan sinh h ạ tử thủ nhìn lấy trong tay mình c á c h này phong mật báo. mục thân vương run không còn hình dáng. l ạ c hồng nhan viết phong thư này tới là vì nói cho hắn biết tình huống này. Chẳng lẽ nói hắn đã phát hiện manh mối. cái này tin là dùng đến cảnh cáo hắn. Mặc kệ là loại nguyên nhân nào. Mục thân vương cảm giác đến trái tim của mình giờ phút này lập tức thật cao bay lên chín tầng mây trời. Mục thân vương run rẩy tranh thủ thời gian thừa dịp không người chú ý đi tới diêu giai minh bên người. Diêu giai minh nhiệm vụ cũng là nhìn lấy mục thân vương. cho nên cả chi trong đội ngũ hắn mới là nhàn nhã nhất cái kia bởi vì hắn biết mình đứng đúng đội ngũ diêu gia chủ ngươi có biện pháp nào không liên hệ với ba a n thần hoàng ba a n thần hoàng hắn không phải vẫn luôn là cùng ngài liên hệ sao nghe diêu giai minh trong miệng hứng hờ một thân vương nhìn không được nuốt nước miếng một cái trước đó hắn cùng ba a n thần hoàng bí mật gặp mặt cũng không có kêu lên diêu giai minh Bởi vì nàng không hy vọng càng nhiều người biết được giữa bọn hắn kế hoạch, thậm chí ngay cả ba ăn thần hoàng đi hướng bạc châu thành diêu giai minh kỳ thật cũng không biết, diêu giai minh cũng không lo lắng. Dù sao một c á c h nho nhỏ ba ăn thần hoàng đối với d i ệ p trần cùng lạp hồng nhan tới nói căn bản là không tạo thành uy hiếp, thực không dám giấu xếm. Ta trước đó đem hắn phái đi bạc châu thành, muốn ở nơi đó mai phục. thừa cơ đem vị kia kéo xuống. thế nhưng là không nghĩ tới bạc châu thành lại. mục thân vương chỉ chỉ trên trời. diêu giai minh trong nháy mắt biến đến có chút nổi giận đùng đùng. hắn hung tợn chừng mắt nhìn mục thân vương. chuyện lớn như vậy mục thân vương lại chưa từng tìm ta thương lượng qua. hiện tại là cái tình huống như thế nào. ta diêu mố cùng các ngươi đã không phải là một lòng đúng không. chuyện trọng yếu như vậy ta có thể một chút cũng không biết. Nghe diêu giai minh một tiếng xít một tiếng chất vấn. Mục thân vương cũng chỉ đành nhìn xuống bất mãn trong lòng. cũng đem trong tay mình mật tín cho diêu giai minh nhìn một lần. Diêu giai minh nhìn lấy cơ hồ đều muốn cười ra tiếng. Hắn biết mục thân vương cùng mấy cái vị thành chủ ở giữa liên hệ mật thiết. cũng biết bọn họ bí mật chịu đ ị n h không có ai biết giao dịch. nhưng là cụ thể quan tài cái gì hắn cũng không có bản sự kia có thể thăm dò được đến. Càng sợ đả thế ả quản o Cho kinh không Diệp liền nhiều nên Trần cũng liền không có để hắn quản nhiều như h xà. có t để vậy.、Thế、mà hiện nay diệp trần cùng lạc hồng nhan chuyến này bạc châu thành hành trình xem như t r ả m thảo trừ căn đem m ộ t thân vương thế lực trực tiếp rút ra hơn phân nửa hiện nay có thể nói m ộ t thân vương đã đã mất đi tả tí hữu bàng lúc trước chúng ta chỉ là muốn đối với chuyện này tiến hành giữ bí mật huống chi c á c h này lạc hồng nhan muốn đi bạc châu thành cũng là lâm thời thông báo ta. ta căn bản không có cơ hội làm lại nhiều bố trí. bằng không ta như thế nào lại bỏ mặt ba a n h thần hoàng một thân một mình tiến đến. bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô ích. ngươi đến cùng muốn cho ta làm cái gì. ta trước nói cho ngươi phải cứu ba a n h thần hoàng mà nói cơ hội là không thể nào. diêu giai minh không nhìn được lắc lắc tay. m ộ t thân vương trong lòng cũng biết. thế nhưng là hắn còn ôm lấy một tia hy vọng, vạn nhất ba a n thần hoàng còn chưa thịt lộ diện tiến hành hành động ám sát đâu, huống chi mật tín bên trong cũng chưa nói cùng ba a n thần hoàng, mục thân vương sợ là lớn tuổi đi, thông đồng với địch phản quốc, cái này địch là ai còn cần ta diêu mố đi cầu chứng nhận sao, diêu giai minh một câu thành công để mục thân vương xứng s ở ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời cả người tựa như là kiến bò trên c h ả o nóng đồng d ạ n g vậy c h ú n g ta bây giờ nên như thế nào vạn nhất ba ăn thần hoàng đem giao dịch giữa c h ú n g ta báo cho lạc hồng nhan cùng diệp trần vậy ta liền xem như có bản lãnh thông thiên cũng không có biện pháp đi qua diêu giai minh như thế một đe dọa đến đón lấy mấy ngày nay m ộ t thân vương có thể nói là đứng ngồi không yên Thậm chí mỗi đến đêm khui còn có thể nghe được mục thân vương trong phòng thỉnh thoảng truyền đến đánh thức đồng tính. triệu bình an nhi trong lòng nhìn không được âm thầm đắc ý. Mục thân vương đúng là tự tay ngăn chặn đường đi của mình. huống chi lạc hồng nhan còn đặc biệt bàn giao hắn để hắn tiếp lấy nam tuần. không muốn lộ ra cái gì sơ hở đến. mà nàng lại có sự tình trở về một chuyến, trở về làm gì. vậy chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Diệp trần cùng lạc hồng nhan về đến tự nhiên không phải là vì cho m ộ t thân vương chế tạo tâm lý áp lực. Bọn họ trở về là tìm kiếm lãnh cung bên trong cái vị kia. cái kia phong bế công môn giống như là có bao nhiêu năm chưa từng mở ra. bình thường mở ra lúc phát ra kéo kẹt kéo kẹt gì x ế p thanh âm. Bên trong liền phảng phất không người ở lại. khắp nơi đều được thật dày cho bụi. cùng cảnh xuân tươi đẹp hoàng cung tạo thành sự trinh lệch rõ ràng. nơi này cũng là cho hậu cung nữ nhân nhà giam. l ạ c hồng nhan đứng tại cửa ra vào hô vài tiếng. Lúc này mới có mấy người mặc thô bố y cung nữ. run dày theo trong góc đi ra. tựa hồ cũng không hiểu người tới rốt cuộc là ai. ta là hiện nay hoàng đế l ạ c hồng nhan đến nơi đây là vì tìm tìm một người. các ngươi có biết tiên hoàng từng có một vị tần phi. tên là lệ tần hiện nay người ở chỗ nào. nghe nói lạc hồng nhan là đương kim thánh thượng những cái kia tiểu cung nữ run rẩy liền lời cũng không dám ràng chỉ là hướng về phía lạc hồng nhan chỉ dập đầu người nơi này cũng sớm đã bị sinh hoạt rèn luyện không còn hình dáng có lẽ ngay trong bọn họ còn có đã từng cao cao t à i thượng hoàng hậu lạc hồng nhan phải biết theo bọn họ trong miệng sợ là hỏi cũng không được gì thở dài một hơi tiếp lấy đi vào trong trước mặt suy bại căn bản cũng không giống như là hoàng cung. có lẽ cũng chính bởi vì có một chỗ như vậy tồn tại. mới kích thích những người kia không ngừng trèo lên trên. các ngươi tìm đến lệ tần. bởi vì lão nhân gia đang ngồi ở bên giếng nước một bên phí sức từ bên trong để một thùng nước lạnh tới. rót vào trong chậu xoa tắm. cái kia cũng sớm đã nhìn không ra màu sắc y phục. thậm chí trong tay bọn họ liền xà phòng đều không có.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 người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười một chương hai trăm tám mươi bốn ôm hận ngày biết lệ tần ở nơi nào sao có một số việc ta muốn tìm hắn tâm sự ở người ở chỗ này lộn xộn không chịu nổi để lạc hồng nhan cũng phân biện không rõ trước mặt người này là đã từng có phẩm vị phi tần vẫn là chỉ là một c á c h bình thường cung nữ cho nên lạc hồng nhan cũng lười đi tính toán những thứ này dù sao bọn họ chỉ là đến hỏi ít chuyện tình ngươi là lạc hồng nhan mẫu thân ngươi là cái gì nhà nữ t ử lạc hồng nhan tự giới thiệu về sau liền trực tiếp cái kia lão nhân ra khó miệng lại chậm rãi móc ra một vệt nổ cười lắc lắc trên tay giọt nước lạc hồng nhan thấy rõ trên tay hắn mọc lên mấy cái nước da đã chảy ra nước mủ như là dựa theo bối phận ngươi phải gọi ta một tiếng bà cố chỉ tiếc ta đã s á n g thành thứ s â n gánh không lên đương kim thánh thượng tiếng xưng hô này. quan hệ này không khỏi cũng quá xa xưa. cơ hồ đều có thể truy tố đến ông c ố cái kia bối p h ậ n an oán. ta chưa từng thấy qua mẫu thân cũng chưa từng từng có mẫu tục. n g à y tức là cùng ta có huyết m ạ c quan hệ tương liên người. cái kia một tiếng này b à cố là ta cần phải xưng hô ngài. lời nói nói đến chỗ này. Lạc hồng nhan thậm chí còn giống một cái chân chính vãn bối một dạng, hướng về lão nhân kia nhà thi lễ một cái. ngươi thật đúng là chip ế sát bề h ạ của ta. ngươi tìm lệ tần, đi vào bên trong. ta nhớ được hẳn là thứ hai đếm ngược ở giữa. đồ đạc của nàng đều chính ở chỗ này. chết qua người phòng, mọi người cũng không nguyện ý đi ở. nàng đã chết, diệp trần sắc mặt tràn đầy lo lắng. vốn cho là chỉ cần tìm được lệ tần. l ạ c hồng nhan trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì thì có dấu vết để lần theo. có thể không nghĩ tới lệ tần. cũng sớm đã thành về bụi. đất về với đất. ở chỗ này chết từng cách đem người không phải rất thường sự tình sao. trên thân không có ít bạc kể bên người. đói chết ở chỗ này đều là có khả năng. lão nhân ra xem ra sớm thì đã thành thói quen. Sắc mặt đều là chết lặng. Lại tiếp lấy bắt đầu xoa rửa trong thùng gỗ y phục. như là đã lấy được địa chỉ. Diệp trần vẫn là có ý định đi trước hướng gian phòng kia nhìn một chút. khả năng sẽ còn lưu lại điểm đầu mối gì. Lạp hồng nhan cùng diệp trần viết lách đến. đến cái kia một gian trong viện. bên trong hiện đầy thật dày cho bụi. xem xét cũng là thật lâu không đã từng có người ở. trong góc khắp nơi còn kết lấy mạng nhện trong phòng cũng không có một tấm có thể ngồi cái ghế hai người thì đứng đấy đánh giá trước mặt căn này bụi bẩn phòng trên giường đệm c h ă n cũng sớm đã tàn phá không chịu nổi lộ ra bên trong sợi bông góc bàn tựa hồ còn g ã y mất một cái nước cũng tìm hai tảng đá chèn chèn nơi này xem ra tựa hồ cùng hoàng cung không có quan hệ Chí ít lạp hồng nhan cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua trong hoàng cung sẽ có như vậy rách nát địa phương. Sợ là cung nữ ở hạ nhân phòng cũng sẽ không như thế keo kiệt. Diệp trần vung tay lên. trên dế cho b ụ i thì biến mất không thấy gì nữa. Diệp trần lại bỏ đi trên người mình ngoài bào che ở người trên dế. viện l ạ c hồng nhan ngồi lên. ngươi trước nhìn một chút. ta xem một chút nàng lưu lại những vật kia bên trong sẽ có hay không có manh mối. Lạp hồng nhan nhẹ gật đầu, đầy mắt ấm áp, nhìn lấy diệp trần trong phòng vội vàng, l ệ tần đồ vật rất ít, sợ là hắn còn thừa không có mấy, những cái kia đồ trang sức đều cầm lấy đi cầm cố đổi thành bạc vụn đặc ở góc tường một cái bình nhỏ bên trong, diệp trần lại mở ra bên cạnh giá sách, chỉ có linh tinh vài cuốn sách, có một quyển là liên quan tới dược thảo ghi c h ấ p còn có mấy quyển trên đó viết lại là d i ệ p trần xem không hiểu tự p h ụ lạp hồng nhăn xa xa nhìn thoáng qua đây cũng là bắc mạc bên kia chuyên dùng văn tự cùng lời nói còn có mấy món sách dưới y phục theo trong cái bọc của nàng phát hiện một kiện áo sơ mê nhỏ đó là một kiện màu đỏ áo vét nhỏ tuy nhiên trải qua năm tháng tẩy lễ nó đã không tại như vậy d i ễ m lệ thế nhưng là vẫn như c ũ mới tinh. bên cạnh còn suýt lấy vài vòng một vạc nhỏ như sợi l ô n g thoạt nhìn như là vì vừa ra đời hài tử chuẩn bị. nhớ tới l ệ tần chết liều đ ứ a bé kia. l ạ c hồng nhan thở dài một hơi. còn lại cũng là một số lẻ tẻ b ả n thảo cùng vẽ xấu viết linh tinh kinh thư. diệp trần cầm lên những vật kia lôi kéo l ạ c hồng nhan tay thì hướng mặt ngoài đi. Lão nhân ra đứng ở nơi đó thoạt nhìn như là cố ý chờ lấy bọn họ một dạng. Bệ hạ là xảy ra chuyện gì sao. Bà c u ngày cùng lệ tần thời gian trung đụng dài sao. ngày có biết hay không hắn là có phải có hiểu qua y dược phương diện sự tình. diệp trần hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. đành phải theo trước mặt lão nhân này nhà ra tay. n à n g hẳn phải biết rất nhiều thứ. đến chúng ta nơi này nha. Có thể k h ô n g có cái gì tần phi loại hình phẩm cấp. Ta biết Hắn có cái phòng tên gọi là hồ điệp. c h ú n g ta người nơi này cũng đều gọi nàng như vậy. Nàng một mực điên điên khùng khùng. Lúc thanh tình có thể nói lên hai câu. không lúc thanh tình sẽ chỉ khóc. Hắn tới nơi này thời điểm. Bên người còn theo một c á c h của hồi môn nha hoàn. Hẳn là gì tộc nhân. Nàng cũng cho tới bây giờ đều không có cùng chúng ta nói qua. Nha hoàn kia được thiên hoa. đi trước, không lâu sau đó nàng phát hiện mình cũng cảm nhiễm lên. thật đơn giản mấy câu liền nói lấy hết nữ t ử kia tuổi già thiên hoa. loại bệnh này tại trong mắt của những người này là căn bản không có chỉ bệnh nan y, mà lại cảm nhiễm tính cực mạnh. một khi nhiễm ngoại trừ xả thân vì bản thân bên ngoài, cũng không có những biện pháp khác. xem ra những người kia cũng xác thực chưa từng đi lệ tần phòng. bằng không cũng sẽ không liền góc tường còn cất giấu như vậy mấy khối bạc vụn đều không có phát hiện lão nhân ra suy tư một chút tựa như là đang nhớ lại khi đó phát sinh sự tình ngươi hỏi vấn đề ta không có cách nào trả lời nàng ở chỗ này thời gian quá ngắn cùng c h ú n g ta cũng không có cái gì giao lưu cảm ơn bà cố diệp trần đến hương tạ về sau lôi kéo lạc hồng nhan thì đi ra ngoài Trùng hợp lúc này ngoài cửa thái g i á m đưa tới lãnh cung thức ăn. công công. ta chỗ này tiền không nhiều lắm. ngài xin thương xót. ta liền muốn ăn món ăn nóng. chút tiền như vậy dự định muốn ăn mày đâu. ta nói cho ngươi. cho các ngươi phần cơm ăn đều là để mắt các ngươi. bằng không lấy địa vị của các ngươi liền những thứ này thiêu hàng đều không gặp được. cái kia thái g i á m tai mắt lấy c u ố n h ỏ n g theo phía kia nho nhỏ trong lỗ thủng liền có thể nhìn đến hắn ánh mắt khinh thường. Lạp hồng nhan h nhìn đến đây. chẳng biết tại sao tâm lý có chút bực mình. nàng bước nhanh đẩy về phía trước mở tấm kia cửa lớn. ngoài cửa thái giám bị giật mình kêu lên. khi nhìn rõ lạp hồng nhan h r u n g nhan h về sau không thông nhất âm thanh thì té quỷ trên đất. bệ hạ. cái kia thái giám vừa quỷ minh bên trong mấy cái nữ nhân cũng đồng dạng té quỷ trên đất. các nàng đều mở to mở m ị t ánh mắt, không biết trước mặt nữ nhân này cũng là đương kim thánh thượng. làm sao, bọn họ cũng không phải là người, ngươi một cái n ô tài cũng dám nói lời như vậy. lạp hồng nhăn một chân đạp lăn cái kia tên thái giám, cái kia tên thái giám nằm trên mặt đất một cái giám cũng không dám thả, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, truyền ta thánh chỉ, từ nay về sau hủy bỏ lãnh cung, Đem nơi đây đổi thành phật đường trọng địa, bọn họ như yến cũng thay đổi niệm kinh tùng phật, không nên quấy nhiếu, đồ ăn thức ăn cho nên thanh đảm làm chủ, nhưng không được đến trễ, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thịnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười một chương hai trăm tám mươi năm âm thầm tay nghe được lạc hồng nhan nói lời như vậy lão nhân kia nhà dẫn đầu quỳ xuống đất hô to t ạ bệ hạ sau đó cũng là liên tiếp tiếng khóc lạc hồng nhan nhìn lấy không khỏi có chút lòng chua sót tại rơi lệ trước đó lôi kéo diệp trần vội vội vàng vàng rời đi nơi này ta nói ta không có làm phía trên cái này đế vương, không có ngồi tại tấm này trên long ỉa, hoặc có lẽ bây giờ cũng không biết ở đâu cái quan lại trong nhà tranh s ủ n g có lẽ cũng sẽ biến cùng những nữ nhân này một dạng, từ đó bị trưởng phu vắng v ẻ lạc hồng nhan khe khẽ thở dài, nghe được lời như vậy, diệp trần cười cười, đi ra phía trước kéo qua bờ vai của nàng, ngươi nếu là gặp phải ta, Ta nhất định hứa hẹn ngươi một đời một k i ế p một đôi người. không nạp thiếp, không đánh bạc, không uống rượu. tựa như cùng ngươi vợ chồng tôn trọng nhau dắt tay đến già. ngươi nói cuộc sống như vậy có phải hay không cũng rất tốt. lạp hồng nhan cười cười. chỉ cảm thấy vừa mới tâm lý nhàn nhạt lòng chua sót. đều bị diệp trần như thế mấy câu cho đánh tan. đúng vậy a. nếu thật như thế. vậy ta không biết là từ chỗ nào trộm được phúc khí đâu hai người trở lại bọn họ thường ở trong cung điện lạc hồng nhan tuy nhiên không cảm thấy thân thể có cái gì gì c h ẳ n g nhưng dù sao cũng là có thân thể người luôn cảm thấy có chút khí ư nằm ly ở trên giường không lâu sau vậy mà ngủ thiếp đi diệp trần rón rén cho lạc hồng nhan đắp lên chăn mỏng sau đó mở ra cung điện môn đi ra ngoài Diệp trần cầm lấy cái kia tiện tay vẽ xấu viết xuống đồ vật chỉ lên trời nhà tù đi tới. Hắn muốn đi tìm ba a n thần hoàng hỏi thăm rõ ràng. Ba a n thần hoàng cũng tương tự đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về. đ e m ba a n thần hoàng an trí tại bạ châu c thành cũng cũng không là biện pháp tốt nhất. đành phải gọi người đóng gói mang theo trở về. nhét tại thiên lao bên trong. giờ phút này nữ sinh ngay tại ở giữa nhất ở giữa gian phòng. ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nghe được diệp trần t i ế n bước chân, cái này mới khe khẽ mở mắt, rất có một bộ thế n g o ạ i cao nhân bộ dáng, xem ra b ề hạ hẳn là đã tìm tới chút đầu mối đi, đáp sự tình là thật, ta nhìn không bằng trước hết để cho ta nhìn một chút, hiện tại ngươi cũng không có bàn điều kiện tư bản, nhìn xem cái này trên quyển sách viết đều là thứ gì, Ba an thần hoàng bỗng nhiên bị diệp trần đánh g ã y đối thoại. tâm lý có một chút khinh thường. nhưng là hắn có thể cảm giác được diệp trần thân bên trên truyền đến uy áp. mặc dù có chút không quá tình nguyện. nhưng vẫn là nhặt lên quyển kia ố vàng cuốn vở. đây là lệ tần nương nương chữ viết. Ba an thần hoàng nhìn không được lên tiếng kinh h ô ánh mắt hơi lộ r a hứa kinh ngạc. Lệ tần nương nương hiện tại ở nơi nào. Nàng còn tại trong lãnh cung sao. Nàng đã chết. Mệnh chết. Diệp trần một câu để ba a n thần hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Diệp trần có thể thấy rõ ràng hắn ánh mắt bên trong tơ máu. Chết rồi. không sai. chết ha ha ha <cười> ha. ngươi có biết hay không lúc trước lệ tần thế nhưng là trong nhà của ta trưởng tỷ. lại bị các ngươi cái kia vô dụng hoàng đế s á n g thành thứ dân ở nhập lãnh cung bên trong từ đó không còn có tin tức truyền đến diệp trần lạnh lùng nhìn lên trước mặt ba an thần hoàng tâm tình kích động bộ dáng chỉ là một câu đều không nói lời nào bọn họ lựa chọn đem người kia đưa vào trong hoàng cung liền nên làm tốt g i n g này chuẩn bị đây đều là bọn họ lựa chọn của mình trách không được người khác các ngươi vĩnh viễn sẽ không biết lạc hồng nhan trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra không có người sẽ nói cho ngươi biết ngươi liền chờ xem đợi đến nhưng là sinh hạ hài tử một khắc này cũng chính là nàng sinh mệnh đi đến điểm cuối thời điểm diệp trần bỗng nhiên chừng lớn hai mắt nhìn lên trước mặt ba an thần hoàng không chút do dự bóp lấy cổ họng của hắn trên tay hắn dùng lực Ba a n thần hoàng theo bản năng g i ã y rùa. các ngươi đến cùng cho nàng dùng thứ gì. Ba a n thần hoàng chỉ là cười lại một chữ đều không nói. cho dù mặt đã chứng đến tím xanh. thế nhưng là lại không lên tiếng phát. diệp trần biết cho dù hắn lại thế nào bức bách ba a n thần hoàng trong thời gian ngắn cũng sẽ không mở miệng. diệp trần đem ba a n thần hoàng hung hăng ném xuống đất. ba a n thần hoàng nằm sấp một bên kho khan. một bên điên cuồng cười to tiếng cười cơ hồ truyền khắp toàn bộ thiên lao để những cái kia tử hình phạm nhân nghe cũng nhìn không được dùng mình đã ta tỉ tỉ không có cách nào kết thúc yên lành cái kia nàng lạc hồng nhan cũng đừng hòng tốt hơn diệt trần như tựa như một trận gió về tới trong cung điện hắn sợ mình rời đi một hồi lạc hồng nhan thì xảy ra chuyện gì đợi đến lúc hắn trở lại chỉ thấy một cái ngủ say người Diệp trần trong lòng thở dài một hơi. Cuối người đến nhẹ khẽ vuốt vuốt lạc hồng nhan mặt. Lạc hồng nhan giống như là có cảm giác một dạng. nhẹ nhàng nhíu mày chậm rãi vừa tỉnh lại. sao rồi. chúc ta đem đứa bé này q u ă n g ra đi. Diệp trần ôm、um、thật chặt lạc hồng nhan. giống như là muốn đem người k h á c vào chính mình cốt nhục bên trong đồng dạng. lạc hồng nhan thân hình cứng một chút. Nàng đợi lấy d i ệ p trần tâm tình bình phục về sau, nhìn lấy d i ệ p trần ánh mắt. Ta không muốn từ bỏ đứa bé này. Tuy nhiên ta không biết xảy ra chuyện gì. nhưng là ta có một loại cảm giác. Nếu là ta từ bỏ hắn, đời ta đại khái cũng sẽ không dù có được thuộc tại con của mình. l ạ c hồng nhan lúc nói lời này thanh âm rất nhẹ. nhưng lại ngoài ý muốn kiên định. Diệp trần nhìn lấy nàng á n h mắt bên trong tràn đầy bi thương. trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì. cho dù đứa bé này rất có thể sẽ để cho ngươi mất mạng. ngươi cũng muốn lưu hắn lại sao. ta muốn lưu lại. Diệp trần. ta theo trước kia liền nghĩ đến một cái tốt mấu thân. có thể là bởi vì tự ta không có mấu phi. cho nên loại này niềm tin thì ngoài ý muốn kiên định. nếu như ta có thể có con của mình. có lẽ ta sẽ tha thứ nhưng có nghiêm khắc nữ hài liền để hắn thật tốt học tập cầm kỳ thư họa tương lai tìm một cái tốt hôn phu hai người dắt tay vượt qua cả đời thì cũng thôi đi nếu là nam hài hoặc là trở thành trí ở bốn phương tướng quân hoặc là liền trở thành văn võ song toàn hoàng đế l ạ c hồng nhăn một bên nói ánh mắt bên trong không khỏi toát ra hướng tới Diệp trần biết muốn thuyết phục lạc hồng nhan từ bỏ đứa bé này sợ là không thể nào. Ta sẽ nghĩ biện pháp. ngươi đừng vội. Lạc hồng nhan cười cười. Nàng cùng diệp trần nói lời này thì là muốn cho diệp trần biết hắn kiên định quyết tâm. Nàng sẽ không buông tha cho hài tử. đồng d ạ n g nàng cũng sẽ nghĩ hết biện pháp bảo tồn chính mình cùng hài tử tánh mạng. Nàng còn có rất rất nhiều năm muốn cùng diệp trần đi xuống. bệ hạ. đã có ba đợt người muốn xâm nhập thiên lao bên trong á m v ệ quỳ gối l ạ c hồng nhan trước mặt hồi báo tình huống bọn họ đã đem ba ăn thần hoàng mang theo trở về thì thế tất yếu chặt chẽ trông giữ thật không nghĩ đến rồi mới trở về ngắn ngủi mấy canh giờ vậy mà liền có ba nhóm người trước đi tìm hiểu tin tức có thể t ra được là người nào sao cái này cần thời gian nhất định l ạ c hồng nhan nhẹ gật đầu phất tay để á m v ệ đi thăm dò. Nếu là cái ư u áp tính, vậy liền duy nhất một lần nhổ tương đối tốt. Ta đi tìm một chút có người hay không có thể phiên dịch phía trên này đồ vật. trong cung người tốt nhất tận lực không muốn tiếp xúc. chờ lấy ta trở về. Lạp hồng nhan hướng về diệt trần khẽ cười một c á c h gật đầu. biểu t h ị tự mình biết chuyện này. người biết càng ít càng tốt. nếu là bị người khác phát giác.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 ra đến bên ngoài, không phải sao, vừa mới đi ra, cái này bị để mắt tới, phía trước, cũng chính là ngay phía trước, như thế một đảo thân hình đây là chậm rãi cũng là đi tới, nhìn đối phương cái này tư thế như thế một loại cảm giác, đây là tới rất rõ ràng, thì là hướng về phía ngươi mà đến, đây quả thực là hướng về phía trước xem rõ ràng muốn theo ngươi phát sinh một điểm gì đó, Diệp trần nhìn thoáng qua đối phương, cũng là không có đem đối phương để vào mắt. Hắn đâu, đơn thuần cũng chính là hiếu kỳ. có phải hay không đối phương có cái gì chính mình chỗ muốn biết tình báo. nếu như đúng vậy, ân, cái kia hoàn toàn là có thể cùng đối phương tốt như vậy tốt câu thông một chút. đối phương nhích miệng cười một tiếng, lấy đó lễ phép. nhưng là, đây đối với diệp trần mà nói, cái kia chính là khiêu khích người nào theo ngươi cười đùa tí tưởng là rất quen thuộc còn là như thế nào là mắt nhìn thẳng ngươi vẫn là như thế nào ngươi c á c h này mỗi một ngày sợ là sắp điên như thế một loại cảm giác ngươi cho rằng đó chính là ngươi coi là không không có khả năng người nào đưa ngươi để vào mắt đó là ai sự t ì n h hắn là chắc chắn sẽ không là đưa ngươi để ở trong mắt hết h i vọng tốt, người tốt à, đối phương mở miệng, hắn gọi hoàng cái, hoàng cái đến đâu, cái kia chính là vì cùng diệp trần câu thông một chút lạc hồng nhan sự tình, nếu như lạc hồng nhan cứ như vậy chết rồi, cái kia cũng không phải diệp trần nguyện ý nhìn thấy, đúng không, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, diệp trần hẳn là nguyện ý cùng hắn câu thông, đúng hay không, Nếu là diệp trần nguyện ý cùng hắn câu thông, tốt, cái kia cứ như vậy mọi người đem suy nghĩ trong lòng lấy ra, tốt như vậy nói dễ thương lượng, không muốn cùng ta cả những thứ này có không có, ngươi muốn làm gì, nói điểm nghiêm chỉnh, là dáng vẻ như vậy, ta có chuyện muốn theo ngươi nói một chút, ngươi c á c h này nói nhảm thật là không ít a, ngươi đến cùng là muốn làm gì, Trực tiếp cũng là đem sự thật nói cho ta biết cái mục đích gì cái gì phán đoán nói rõ ràng nghiên cứu minh bạch cũng là đơn giản như vậy một chuyện lạc hồng nhan phải chết a tới ngươi đi diệp trần kinh đề cập với hắn lạc hồng nhan ngươi đây là không muốn tốt a thì hướng về phía ngươi là như thế một loại đức hạnh hôm nay giờ phút này cái này một giây đây là một trăm phần trăm muốn mang cho ngươi đi trí mạng thương tổn phân phút đây là muốn đánh cho ngươi đây là kêu cha gọi mẹ như thế một loại bộ dáng không phải là để ngươi có quả ngon để ăn đây là chuyện khẳng định sau đó thì sao vấn đề này thì biến đến đơn giản lên không phải sao đây là trực tiếp cũng là triển khai công chích này hướng về c á c h này trên người của đối phương chào hỏi đi lên đối phương đâu, một đôi mắt tràn ngập lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này người bị bệnh thần kinh nhìn lấy, thì chưa bao giờ là gặp qua như thế thần kinh người, cái này đều không có bắt đầu nói, trực tiếp cũng là xuất thủ đây coi như là cái tình huống như thế nào, g i a hỏa này đến cùng là có chút điên vẫn là cái tình huống như thế nào, không thể vui sướng đến chơi đùa, n g ư ờ i hoàn thủ a, diệp trần hướng về phía hoàng c á h nói ra, đ ừng đem ta cho làm phát bực. Thật, ai cũng là có người có tính khí. ta cũng g i ố n g như vậy. ngươi muốn là đem ta cho làm phát bực. ngươi biết kết quả. ta muốn bóp chết ngươi. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. xem ra. đây là không có cách nào trao đổi. được, nếu là như thế. vậy liền để ngươi biết biết. ta cũng không phải một c á c h có thể câu thông n g ư ờ i u v q q m Diệp Trần g ậ gật t đầu. k h ô n g p h nháy ả i tại sao. trong Đây này là cái m ắ hắn mắt Hắn Hắn t trước sát tay tại trực tiếp một chút sử dụng một người đổi chuyện của một hướng phương Hai hoa khôn không phải họa phong. phương chuyện nhân. người người gần lên. cũng này cũng đến. càn đến cùng này đến cùng nói dụng giác giao về đều. đối đi đi Đây đối đổi ra của lúc cảm của cá sử là là là là múa múa ra chỉ cần là đối phương đem ba a n thần hoàng cho phóng suất, hắn cũng sẽ không là cùng đối phương tính toán. chuyện này, cũng chính là như thế dừng ở đây rồi. làm sao đối phương cũng là nghe không hiểu này nhân loại lời nói đâu. đây quả thực là khiến người ta có chút phát điên như thế một loại bộ dáng đâu. tỉnh táo, nhất định là không muốn cùng đối phương như thế tính toán đi xuống, nhất định là muốn trầm mùm xuống tới. không muốn là làm loạn, cũng là như thế một chuyện. sau đó thì sao, là tỉnh táo lại rồi hả. người ta công k í c h này không dứt, không có bất ngờ hướng về trên người của ngươi chơi lên đi. ngươi c á c h này là như thế nào có c á c h này tỉnh táo lại như thế một loại khả năng. bị người ta bức cho đ i ê n cũng là đúng là bình thường. chịu đựng đến đi xuống vậy thì không phải là c á c h đại lão ra. đặc biệt, dưới sự bất đắc dĩ, cái này hoàng cái đành phải là s o n g đao rút ra tiến vào ngăn cản hình thức bên trong đinh đinh một lần hai lần hoàng cái đem diệp trần công kích cho đến càn lại cứng đối cứng như thế chống đỡ một chút đỡ được về sau hoàng cái c á c h này còn thở dài một hơi hắn coi là đối phương đến cỡ nào không dễ trêu chọc không tốt ứng đối nhưng vì thật ý tưởng này là một chuyện sự thật cũng là mặt khác một chuyện đối phương đâu vẫn chưa là có như thế phấn khởi hắn là có chút suy nghĩ nhiều có chút quá mức lo lắng đề phòng không đến mức dạng này thật sau đó thì sao đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy ra hỏa này đây là không muốn nghiêm chỉnh câu thông phải không hoàng c á c h đang suy nghĩ một cái vấn đề khác Nếu như người này không phải một c á c h có thể câu thông người, hắn suy nghĩ, cái kia chính là rút lui sự tình, có thể nói, vậy liền h ả o h ả o nói một chút, không thể nói coi như xong, công k í c h đã ngừng lại, diệp trần nhìn chằm chằm cái này hoàng cái nhìn lấy, cảm giác này cũng liền nhìn xem ngươi, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. ngươi cũng vô pháp theo ánh mắt của hắn bên trong phân biệt ra được hắn đến cùng là cái ý tưởng gì tới. dù sao, như thế bị chăm chú nhìn lấy, đó là nhất định có chút khó chịu chính là, rằng c o một hồi, không phải sao, diệp trần lúc này mới lên tiếng, ngươi là tới làm gì, ngươi còn có ý tưởng biết ta là tới làm gì. đương nhiên, ngươi cùng một người bị bệnh thần kinh một dạng liền đến, tới về sau cứ như vậy đi rồi vậy ta chẳng phải là muốn mộng tệ ta phải là phải biết ngươi đến cùng là tới làm gì bằng không tâm lý không thoải mái ngươi là tới làm gì ta là tới theo ngươi nói một chút chỉ cần là ngươi đem ba ăn thần hoàng giao cho ta cái này lạc hồng nhan thì có thể sống sót đây là một mạng đổi một mạng không có tật xấu a không có a Đương nhiên là không có mao bệnh, một chút cũng không có, nhưng là, ta cử tuyệt, diệp trần lắc đầu, l ạ c hồng n h a n nhất định là phải sống sót, nhưng là, khẳng định không phải tại như vậy một loại áp chế tình huống phía dưới, đối phương nhiều bị ổi nha, đó là chân trước đáp ứng ngươi đưa ngươi cho lửa đó là sưởng sốt một chút, chân sau, chập chập chập, quả thực cũng là vài phút cũng là sẽ bỏ hiệp ước. đám này cháu con rùa. cái kia liền không khả năng là hảo hảo mà. vui sướng đến đùa với n g ư ờ i đùa nghịch. tuyệt đối không có khả năng. cho nên, diệp trần cái kia là tuyệt đối tuyệt đối là không sẽ để cho đối phương tính kế thành công. phá giải hắn trong lòng bàn tay văn tự. hắn cảm thấy, chính mình cũng giống như nhau là có thể đem lạc hồng nhan cấp cứu. như thế cứu vãn, hoàn toàn là ở vào trong lòng bàn tay của mình. mà, giờ phút này lúc này loại này bị đối phương cho nắm mũi dẫn đi. không thích hợp, người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười một. chương hai trăm tám mươi bảy ngăn lại hắn, hoàng cái hít sâu một hơi. g i a hỏa này, đó là cái có ý tứ gì đâu. đây là một chút cũng là không cân nhắc đề nghị của mình. phải không, đây là nghĩ có thể xem rõ ràng nhất định là muốn như thế qua phân phát phải không, được được, người này không có khả năng trao đổi đã là không thể nào trao đổi vậy liền không cùng đối phương trao đổi giờ phút này hắn đây là không có suy nghĩ nhiều trực tiếp cũng là từ nơi này rời đi đối phương thích như thế nào thì như thế nào đi l ờ i nhắc là phản ứng đối phương như thế một loại cảm giác, cũng là như thế một cái tình huống, thời gian nhoáng một cái, không phải sao, giờ phút này lúc này, diệp trần đây là không có bất kỳ cái gì mập mờ, đuổi theo, tới liền muốn đi, cái này đến cùng đi, vẫn là đối phương định đoạt sự tình, không có khả năng, cho nên, hắn đây là nhất định là muốn đuổi k h ị t đối phương, nhất định nhất định là muốn làm cho đối phương biết s á n g vẻ như vậy một cách đạo lý làm chết thật là bất tử đều là không thể nào như thế một loại bộ dáng không phải sao cái này hoàng cái lúc này mới phát hiện cái này cẩu vật là đuổi tới không nghĩ tới a i a hỏa này đây là kiên nhẫn như thế một loại cảm giác a đây là cùng chính mình đòn khiêng lên a không tệ thật là không tệ nhưng là càng là đối phương bộ dạng này vậy lại càng là không thể nào là để đối phương thành công tuyệt đối một trăm phần trăm muốn làm cho đối phương biết đắc tội đó cũng không phải là đơn giản đồng dạng tốt trêu chọc tốt ứng đối mặt hàng đối phương đắc tội chính mình cái kia là tuyệt đối sẽ không là có quả ngon để ăn chạy hết sức chuyên trú thoát đi Thật là không có suy nghĩ nhiều như thế một loại bộ dáng. Sau đó thì sao. giờ khắc này d i ệ p trần cũng là hết sức chuyên trú theo đuổi đánh. ân, giống nhau là không có suy nghĩ nhiều như thế một loại bộ dáng. như thế, đây là chạy bò. tựa như là đến vô cùng vắng vẻ địa phương. nơi này cũng không có người. hoàng cách đã ngừng lại thân hình. đây là khởi động kế hoạch bơm. Hoàng cái thật là không muốn đem sự tình phát triển đến như thế một loại bộ dáng. nhưng là, g i a hỏa này, đây là buộc hắn biến thành như thế. cái kia, không có hàn huyên. Hoàng cái hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, tay phải của hắn nâng lên. không phải sao, đây là chỉ cái này diệp trần. đây là khóa chặt cái này làm người ta không thích nam nhân. Ngươi như thế chỉ lấy ta là có ý tưởng gì ạ nói cho ta biết đến diệp trần hướng về phía hoàng cái hỏi có ta đối với ngươi có ý tưởng ý tưởng gì đâu ta đặc biệt là hiếu kỳ thật diệp trần gật đầu hoàng cái buông tay một cái nếu như là có thể đem diệp trần cầm xuống đó là càng tốt hơn thật sự là không được vậy liền nói một chút đây là lại không thể là cầm xuống lại không thể là cùng nói, chỉ có thể là dẫn dụ đối phương đến trong cảm bẫy, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, hợp nhau tấn công, như thế cùng tiến lên, nói tóm lại, cái kia chính là như thế một cách ý nghĩ, nhất định, nhất định là muốn đem diệp trần cho triệt để khống chế tại trong lòng bàn tay, nhào nặn, cũng là như thế một chuyện, giờ phút này, Diệp trần hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, áp lực, thật chính là vô cùng vô cùng to lớn như thế một loại bộ dáng. Diệp trần đã là nghĩ kỹ, tên đáng chết này, chết không y ê n lành, sưu sưu, cung tiến công chích, đã là hướng về diệp trần trên thân triển khai, như thế đồng d ạ n g bao trùm mà đến, như thế một loại cảm giác, chập chập chập, nhìn lấy cũng là lão lời hại. đây là nghĩ đó là khá tốt. có thể xem rõ ràng. không phải là để ngươi có quả ngon để ăn. đây là chuyện khẳng định. sau đó thì sao. lại nhìn cái này diệp trần. diệp trần ở vào dáng vẻ như vậy thế công bên trong. hai tay nắm chặt lấy song đao như thế luôn phiên không ngừng cũng là múa lên. tại cái này luôn phiên không ngừng vũ động lên như thế một loại tình huống phía dưới đây là xây dựng đi ra tuyệt đối phòng ngự không phải sao đây là trực tiếp cũng là đem bốn phương tám hướng cuốn tới công c h đều đều là cho đến c ả n lại luôn luôn như thế đi xuống cái kia cũng không phải chuyện này vẫn là chạy trốn đi không có bất kỳ cái gì mập mờ diệp trần thân hình đã là vọt ra ngoài điệu bộ này Cảm giác này. cái ả m g i này là bất kể ngươi, không chơi với ngươi, trực tiếp cũng là theo t h ị giác của ngươi bên trong như thế triệt để cũng là bỏ trốn mất dạng. nhĩ vĩ, ngươi đây, thích tính sao thì tính sao đi, ngăn lại hắn, ngăn lại a, giờ phút này hoàng cái hét lớn, sâu, một đảo thân hình, có chút vội vàng vọt ra, tại vọt ra như thế một loại tình huống phía dưới, không phải sao. đây là trực tiếp cũng là hướng về diệp trần chào hỏi đi. cái này là hoàn toàn để người ta tính sai. người ta không nghĩ tới dáng vẻ như vậy vòng vây. ngươi lại là còn có thể thoát đi ra ngoài. ngươi đây quả thực là cho người ta chỉnh đó là có chút kinh ngạc bộ dáng. cái này vây quanh thời điểm vẫn chưa là muốn qua phải vận dụng phía trên cận thân tác chiến. tại c á c h này cẩn thân tác chiến phạm vi bên trong cũng không có an bài trên người. người này đơn thuần chính là cách c á c h này diệp trần gần nhất. cho nên cứ như vậy lâm thời đi ra ngăn cản diệp trần. nếu là lâm thời đi ra, có thể tưởng tượng được. đó là chắc chắn sẽ không là quá tốt. diệp trần hai tay thành dưới lòng bàn tay thì hướng về trên người của đối phương chào hỏi đi lên. ầm、um, ầm.、Um. đối phương đây là chủ yếu phòng bị d i ệ t trần vũ khí. gia hỏa này hiện tại đây là l ợ i dùng bàn tay đến công kích. cái này là hoàn toàn cũng là để hắn tính sai. cái này đặc biệt, đây là khiến người ta có chút không phải dáng vẻ rất vui vẻ ạ. tỉnh táo, càng là như thế một loại tình huống, càng là muốn bình tĩnh lại, nhất định là muốn suy nghĩ một chút rõ ràng nghiên cứu một chút minh bạch. cái này tương lai đường, còn rất xa xôi, nhất định là muốn đi tốt, đừng mẹ nó chính là mình cho mình chỉnh đó là vạn kiếp bất phục thì thật là không thích hợp a. thổi phù một tiếng, không phải sao, cũng chính là cái này đối phương suy nghĩ lung tung công phu, cái này không vèn vèn chỉ là trưởng kích, đây là một đao công kích, trực tiếp liền đến, tới thì chúng đích, chúng đích liền đem đối phương lồng ngực cho đâm xuyên qua. đối phương đâu đây là chưa có lấy lại tinh thần tới như thế một loại cảm giác giờ khắc này đây là nhìn lấy cái này diệp trần thì đặc biệt là rất tức giận như thế một loại bộ dáng muốn tỉnh táo cũng là không có cách nào bình tĩnh lại đây là bực bội phiền lòng đến cũng không phải một điểm nửa điểm bộ dáng cũng chính là một chút như vậy tiền đồ phải không diệp trần nhìn đối phương hỏi đúng ta chính là một chút như vậy tiền đồ. s a o thế, ngươi muốn cắn chết ta à, cắn chết ngươi làm gì đâu, tựa như là cùng ngươi rất quen một dạng. Diệp trần nhún vai, không phải sao, đây là chuyện bỗng nhúc nhích đao này chui. k ỳ thật, vừa mới cũng chính là dán vào trái tim đi qua, chính xác phía trên vẫn là kém một chút. đương nhiên, diệp trần cũng không chắc chắn lắm, giờ phút này, đây là vì làm cho đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất kể có phải hay không là chúng đích trái tim đều cho ngươi chuyển ra tới một cái lỗ máu đến. chỉ cần là chuyển ra tới một cái lỗ máu đến. nhìn ngươi đây là m ộ n g tệ không m ộ n g tệ như thế một loại bộ dáng. đối phương đâu, đây là hai con mắt tràn ngập hoảng hốt. sau đó cũng là đã mất đi cần phải có thần thái. lại sau đó,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 khoảng cách gần nhất, cái kia chính là rừng cây. giờ phút này, cái này d i ệ p trần không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. trực tiếp cũng là hướng về trong rừng cây cứ như vậy xông vào. điệu bộ này, cảm giác này, đây là muốn theo trong rừng cây bỏ trốn mất d ạ n g như thế một loại tiết tấu. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định là sẽ không để cho ngươi đuổi kịp, đuổi kịp hắn, giết hắn. Zip Hắn a hoàng cái hét lớn đây là khoảng cách ám sát diệp trần thành công gần nhất một lần nhất định là muốn đem đối phương cho chém thành muôn mảnh như thế một loại bộ dáng không thể để cho đối phương như thế tiếp tục là đắc ý đi xuống cái này cũng không thích hợp mọi người đâu đây là cùng diệp trần đòn khiêng lên nhất định là muốn đem Hắn bắt lại mới được không phải sao đây là một đảo một đảo thân hình hướng về cái này trong rừng cây sông vào. Diệp trần tiến vào. mọi người cũng là tiến vào. đây là muốn truy tung diệp trần tốc độ. nhất định là muốn phát hiện hành tung của hắn. đổi t ị t đối phương. nhất định nhất định là muốn đem hắn bắt lại mới được. hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới. vậy cũng đặc biệt là bất kể dùng diệp trần bên này. cũng không có nghĩ qua là phải thoát đi a là hắn cho đối phương mang đến sai lầm gì ý nghĩ a cái gì thời điểm nói qua chính mình muốn bỏ chạy không không cũng không chạy không đơn thuần là không chạy hắn còn đặc biệt là muốn cùng đối phương chết như vậy đập đến cùng đâu hắn đây là muốn làm cho đối phương biết sáng vẻ như vậy một cách đạo lý hắn không phải là tốt trêu chọc người một khi là trêu chọc phải vậy chúc mừng ngươi ngươi thế nhưng là một trăm phần trăm chúng t h ư ở n g ngươi không phải là có tốt bí đao ăn như thế một loại bộ dáng hắn một khi là phản dết chập chập chập tương đương đáng sợ tương đương dọa người không phải sao không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng diệt trần đã là hấp dẫn mà đến rồi cái thứ nhất rừng cây quá lớn đối phương không thể không phân binh sau đó thì sao, diệp trần cứ như vậy yên lặng mai phục, đây là chờ đợi đối phương như thế người nguyện mắc câu, giờ phút này, đối phương quả nhiên là mắc câu rồi, đắc ý, đúng không, ngông cuồng, đúng không, vậy đối phương chết chắc, đây là chuyện khẳng định, ta đi lầm đường, gặp lại, hoàng pha hướng về phía diệp trần nói xong cũng chuẩn bị quay người rời đi, h ắ n cũng đã nhìn ra. chính mình vẫn là đặc biệt bị diệp trần ra hỏa này cho tính kế. đây đã là rất rõ ràng sự tình. chính mình làm sao có thể là làm cho đối phương tính kế đâu. thừa d i ệ p có thể chạy nhất định nhất định là phải thoát đi nơi này mới được. nghĩ đâu? đó là khá tốt. tình huống thực tế cũng là một chuyện khác. rất rõ ràng. Diệp trần cũng là sẽ không cho đối phương thoát đi cơ hội thành công. không phải sao, diệp trần giờ phút này là rút ra bội kiếm, cái này tư thế như thế một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ là hướng về trên người của đối phương múa đi lên, chỉ cần là hắn nghiêm túc, đối phương cuối cùng xuống tràng, vậy trừ chết, cũng chính là cái chết rồi, cũng là như thế một chuyện, không phải sao, diệp trần hai con mắt cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đối phương nhìn lấy. nhận chuẩn. khóa chặt. bất cứ lúc nào cũng sẽ là đem công kích hướng về trên người của đối phương chào hỏi đi. là dáng vẻ như vậy. ta theo ngươi ở giữa. đơn thuần cũng là một chút xíu hiểu lầm. ngươi có thể là hiểu lầm ta. ngươi cảm thấy ta là muốn đối ngươi như thế nào như thế nào. kỳ thật, ta cũng chính là đi ngang qua. không có ngươi suy nghĩ như thế tà áp, hoàn toàn là không có. Hoàng pha khoát tay nói ra, nhưng là, nhìn ra được, d i ệ p trần điệu bộ này cảm giác này, đây là không nghĩ tới là muốn phản ứng đối phương, quản ngươi những thứ này đâu. Hoàng pha hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, người này, đây là nghĩ đó là khá tốt liền phải là muốn đem dáng vẻ như vậy song đao công kích hướng về trên người mình hoàn thành bao trùm phải không được được thật là cho người ta chỉnh đó là có chút không phải rất mau mắn như thế một loại cảm giác a đặc biệt sau đó như thế không biết là đi qua bao lâu không phải sao giờ phút này lúc này d i ệ p trần đây là cho hoàng pha cả được bao nhiêu là có chút khó chịu chính là Hoàng pha suy nghĩ liên tục về sau, làm được dáng vẻ như vậy một cái quyết định đến, không theo ngươi như thế nói nhăng nói của những thứ này có không có đi xuống, không có cái này thời gian dối là thật, ngươi, thích tính sao thì tính sao đi. một ngày thái độ đ i x o á t hoàng pha ra túc thì liền xông ra ngoài, đây là có lấy kiên định không thay đổi tuyệt tâm nhất định là muốn từ nơi này thoát đi mới được, nhất định thiên vương lão tử tới cũng không muốn là chỉ nhìn cải biến hắn mảy may. hắn đặc biệt, không thay đổi, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. cái kia, giờ phút này diệp trần đành phải là gia túc, một lần nữa gia túc, gia túc phía dưới thì hướng về hoàng pha truy khích mà đi, hoàng pha xem xét gia hỏa này đổi tới, cái này đầu, quả thực cũng là đặc biệt ông ông, cái này, đây là cả người đều là không xong một loại cảm giác, không thể để cho đối phương đuổi t ị t chạy, nhất định là muốn chạy trốn thành công. nhất định, p h ị ệ t một tiếng, một khối đá đây là so diệt trần còn nhanh hơn, trực tiếp cũng là đập vào cái này hoàng pha trên thân. lần này, đây là cho hoàng pha chỉnh đó là s ư ờ n sốt một chút, hoàng pha hai tay, yên lặng nắm chặt, cả người đều là không khá hơn, Ở, ta, ta liền muốn như thế cùng ngươi thật tốt nói một chút. không được a. hoàng pha nhìn lấy diệp trần hỏi. diệp trần đâu. song đ a o lưu công kích đã là tại lúc này hướng về hoàng pha trên thân hoàn thành bao trùm. tốc độ rất nhanh. cái này thế công như cầu v ò n g cảm giác. chập chập chập. nhìn lấy thật là là tương đương dọa người. hoàng pha đành phải là rút ra song đ a o đến đỡ được công kích của đối phương. cái kia, thành công a, thổi phù một tiếng, không phải sao, một đao công c h trực tiếp cũng là đâm xuyên qua hoàng pha ở ngực, thì cùng nháo chơi vui như thế một loại cảm giác một dạng. cái này, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu a. sau đó, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư công c h đây chính là lại đến, hướng về hoàng pha trên thân thì chào hỏi tới. Hoàng pha đâu, ở vào dáng vẻ như vậy thế công phía dưới, đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không s o n g lên, không có thể ngăn cản à. Hoàng pha chết, động tính của nơi này cũng là hấp dẫn tới càng nhiều truy binh, nhưng là giờ phút này, cái này diệt trần đã là gia tốc phía dưới thì rời khỏi nơi này, không có một chút muốn lưu lại ý tứ, những người này, cái này là hoàn toàn nhìn không thấy cái này diệp trần tung tích. g i a hỏa này. thật liền chạy. cái này. cái này đặc biệt cũng là có chút điểm quá khi người một điểm đi. cũng là như thế làm người tức giận. đã là từ nơi này thoát đi. sau đó thì sao. truy khích đi. còn có thể là như thế nào. như thế thì nhìn lấy hắn rời đi. cái kia rõ ràng nhất thì là chuyện không thể nào. đại gia hỏa nhất thời cũng là hướng về diệp trần đuổi đi nhất định là muốn đuổi kịp hắn nhất định là muốn đem hắn bắt lại mới được ý nghĩ đâu đó là tốt tình huống thực tế cũng là người ta một lần nữa ẩm dấu đi đồng thời một lần nữa đó là bắt đầu buộc mọi người tách ra không xa rời nhau cái kia liền không khả năng là tung lưới thức điều tra không tung lưới thức điều tra cái kia liền không khả năng là phát hiện hành tung của hắn kết quả chính là có thể tưởng tượng được khẳng định là sẽ không tốt người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười một chương hai trăm tám mươi chín cũng chính là tay thiếu không phải sao diệp trần đã là theo trong rừng cây thoát đi giết chết được mấy cái cuối cùng đây là buộc đối phương cứ như vậy ngưng tụ lại Hoàn toàn không lạc đàn, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, hắn có thể làm gì, chỉ có thể là rời đi, cứ như vậy, hắn vừa rời đi, đối phương có đi hay không thì là đối phương sự tỉnh, không phải hắn cần quan tâm, đối phương có thể là sẽ cảm thấy cái này diệt trần hẳn là muốn về đến hoàng cung, cái kia nhiều an toàn a, h ộ vệ nhiều, hoàn toàn là không sợ ngươi đến tập kích, Hắn có thể an tâm ngủ. nhưng là, kết quả đây, người ta cái kia chính là không đi đường thường, trực tiếp cũng là đi tới ngoài cung, đây là trực tiếp cũng là cùng dân cùng múa, cùng mọi người chơi đùa đến cùng một chỗ đi. giờ phút này, diệp trần cầm lấy cái này xem không hiểu văn tự, đây là bốn phía lắc lư, thỉnh thoảng đâu, đây chính là trông thấy như thế kết quả nhìn lấy không giống như là bản quốc người thì hỏi thăm như thế một chút chỉ có thể là như thế lúc này muốn là điều tra liền phải là muốn đích thân thăm viếng lại không thể là lên mạng chụp kiểu ảnh sau đó cũng là phát cái thiếp mời liền có thể giải quyết còn phải là như thế từng cái từng cái hỏi muốn là vận khí tốt hỏi ra đó là càng tốt hơn muốn là vận khí không tốt tựa như là giờ phút này một dạng một mực cũng là hỏi không ra đến cái này thật sự chính là cái khiến người ta phiền muộn sự tình phiền muộn phía dưới lại là không có bất kỳ cái gì biện pháp cũng là thằng phiền phía trước có một chút như vậy điểm tiểu đồng tính là làm sao một c á c h đồng tính đâu có người chính đang khi dễ cái này ăn mày khi dễ đến đó là rất vui vẻ nhìn cái này tư thế đây là cùng cái này ăn mày xem như đòn khiêng lên. không phải sao. đây là nắm tay phải có tiền có thế cũng là không đánh nổi. vậy cũng chỉ có thể là đánh một trận ăn mày. diệp trần cực kỳ không chịu nổi cũng là loại chuyện này. thứ nhất không thể gặp cũng là loại này người. loại này người quả thực cũng là khiến người ta đó là tương đương thất vọng. diệp trần nhìn thoáng qua những người này. không phải sao. đây là cất bước cũng là đi tới, tới gần về sau. Diệp trần cái này đ u ổ i phải thật là trong nháy mắt cũng là ra chân hướng về trên người của đối phương làm đi lên. không cho ngươi đánh cho đó là kêu cha gọi mẹ quả thực thì là không thể nào như thế một loại bộ dáng. đối phương vừa nhìn thấy diệp trần như thế hung át cũng là có chút điểm mắt trợn tròn cũng là có chút điểm quay cuồng. cái này, này làm sao còn bắt chuyện lên bọn họ đâu. tại đầu này đường phố, bọn họ có thể là có tiếng á c bá, t r e o chọc bọn hắn, đó là đơn giản t r e o chọc sự tình a. cái kia là chuyện tìm chết tình, gia hỏa này muốn là như thế tìm chết, gia hỏa này thật là chết chắc, không cho phép đối phương có đắc ý đi xuống, tiếp tục càn dỡ như thế một loại khả năng, nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho thu thập, cho an bài mới được a, cứ như vậy, mọi người đây là trong nháy mắt thì cùng diệp trần kéo dài khoảng cách sau đó đâu đây là theo trên thân đem vũ khí cho rút ra tại sau đó đây là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy đây là nghĩ có thể xem rõ ràng không mang cho ngươi đi trí mạng thương tổn cái kia là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào tuyệt đối sao thế đây là diệp trần vô cùng tò mò hỏi không có sao thế nha. Ta có thể sao thế đâu. Ta cứ như vậy nhìn xem. ân, nhìn xem ngươi đây là muốn chơi đùa đi ra cái gì nhiều kiểu đến. ngươi không phải là cho là ta có ý nghĩ gì chứ. chuyện không hề có. đối phương lắc đầu. ân, không thừa nhận chính mình có bất kỳ ý đồ xấu. cũng là như thế một chuyện. diệp trần cười một tiếng. không phải sao. Hắn theo trên thân rút ra một cây đao đến, cứ như vậy tràn ngập uy hiếp cảm giác mười phần một loại cảm giác nhìn chằm chằm đối phương nhìn lấy. đối phương cảm giác hoàng hốt lắm đây. giờ khắc này, tựa như là bị đại ma vương cho khóa chặt một dạng. cái này, đây quả thực là hoàng hốt một thớt. người này, đây là cho hắn chỉnh đó là tâm thần không yên như thế một loại bộ dáng a. đây là một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ là bày ra cái này có y năng như thế một loại cảm giác cái này đặc biệt khiến người ta nhìn lấy thật là là tương đương phát điên còn có thể hay không là vui sướng đó là đến chơi đùa dài như vậy này trước kia đi xuống cái kia thật là là bản s ự a a có thể hay không câu thông đối phương hỏi cút diệp trần nói ra câu thông là không thể nào câu thông nhưng là có thể cho ngươi một cái cơ hội giờ phút này lúc này trực tiếp cũng là từ nơi này rời đi lăn chỗ nào chơi vui đi đâu cũng là đơn giản như vậy một chuyện sau đó thì sao đối phương bởi vì c á c h này diệt trần ngữ khí thái độ cho nên vô cùng vô cùng tức giận g i a hỏa này đây là nghĩ kỹ nhất định là muốn như thế ác liệt như thế quá phận đúng không kiên định không thay đổi, không thay đổi, đúng không, được nha, thì hướng về phía ngươi là như thế một loại đức hạnh, không bóp chết ngươi cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, tuyệt đối, thế nào, diệp trần nhìn lấy còn không đi đối phương tò mò hỏi, ta không phải là khinh địch như vậy thì rời khỏi nơi này, ngươi đem ta cho làm phát bực, ngươi nhất định phải là phải bỏ ra cái này mười phần chi đáng sợ đại giới. ta nói, ngươi nói thì ngươi nói thôi. t ư ở n g như là ta sẽ đưa ngươi xem như là một chuyện ta sẽ đưa ngươi để vào mắt một dạng. cũng không biết ngươi là nơi nào mà đến nắm chắc cái này mỗi một ngày. đây là đắc ý không nên không nên. giờ phút này, lúc này, ngươi cho ta nghiêm túc một điểm, hảo hảo mà xin lỗi. không muốn tìm chết đi xuống, không phải tất cả mọi người thì nguyện ý theo ngươi như thế nói nhăng nói cuội, tính tình của ta một khi là tới, thật chính là vô cùng vô cùng dọa người a, a, như thế một c á c h tình huống a, nhìn, diệp trần giờ phút này vẫn là như thế nhạt lạnh nhạt một loại cảm giác, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta thật là không làm gì được ngươi mảy may rồi, đối phương nhìn lấy diệp trần hỏi. Diệp trần gật gật đầu. Hắn thật sự chính là như thế đến cảm thấy. Hắn cũng là cảm giác đối phương không làm gì được hắn mảy may. đ ố i phương mặc k ệ là muốn làm chuyện gì. xin lỗi. không có ý tứ. Hắn cũng sẽ không là quá đem đối phương xem như là một chuyện. đến nha. phóng ngựa tới nha. nghiêm chỉnh chính là không có nghĩ tới là muốn mắt nhìn thẳng ngươi. tính sao đi, đối phương từng bước từng bước lui lại, tên đáng chết này, đây là cho người cảm giác, thật là rất phát điên a, rất tốt, ra hỏa này giờ phút này lúc này phần này ngông cuồng, thật là đem hắn cho chọc giận, hắn thề, hắn nhất định là hướng về đối phương xuất thủ hắn nhất định là muốn đem đối phương bắt lại, đối phương a, thật là chết chắc, giờ phút này diệt trần vươn g tay thì hướng về ăn mày giúp đỡ đi đây là ăn mày chưa bao giờ là từng có cảm giác hắn liền xem như đã từng cỡ nào cỡ nào hào quang giờ phút này hắn một tự đạo nhân cũng liền chỉ là một c á c h bình thường ăn mày mà thôi nếu là ăn mày cái kia cũng là trên cái thế giới này tầm dưới chót nhất nếu là tầm dưới chót nhất cái này cũng có thể khi dễ một chút hắn cái kia cũng có thể khi dễ một chút hắn. thật là ai cũng có thể khi dễ một chút hắn. mọi người niềm vui thú. cái kia chính là khi dễ hắn. hắn đâu. không có biện pháp nào. chỉ có thể là như thế yên lặng chịu đựng. kéo dài hơi tàn. như thế sống qua một ngày là một ngày cảm giác để hắn triệt để tê dại. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ í cơm chùa m ư ờ i một. Ở chương hai trăm chín mươi bị để mắt tới. không phải sao. nhất tự đạo nhân cũng chính là như thế nhìn thoáng qua. không phải sao. đây là nhìn thấy diệp trần trong lòng bàn tay cái này ý tứ. nét chữ này. tốt nhìn quen mắt a. đây là hắn đời này đều là quên không rơi chữ viết. đây chính là sư mùi hắn chữ viết a. năm đó, sư mùi cũng là bị đưa đến nơi này. đối với hắn mà nói. nói cũng là cam tâm tình nguyện đưa đến nơi này làm phi tử đến sư muội còn lưu lại một phong thư để hắn tùy tiện tìm người cứ như vậy kết hôn được rồi đời này hai người ở giữa cái kia là không thể nào có duyên phận sau đó đâu kết quả đây kết quả chính là hắn không thể nào là yêu mến người thứ hai hắn cứ như vậy theo đến nơi này sau đó như thế một mực thủ hộ giả như thế, đây là kiên định ý tưởng này là muốn kiếm ra tới một người dạng đến, liền xem như đoạt cũng phải là muốn đem sư muội cho mang đi, hắn lại có thể là kiếm ra đến cái cái gì nhân dạng đâu, đến nơi này về sau cũng không có môn lộ cũng không có cái gì kỳ ngộ, cứ như vậy, đây là cứ thế mà tìm không thấy một cái phương hướng ví tiền còn bị người ta cho trộm, không có bạc, cái kia càng là nửa bước khó đi a, tại như vậy một loại tình huống phía dưới cái này nhân sinh đường cái kia càng là không đường có thể đi a tại cái này không đường có thể đi như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao đây là từng bước từng bước hỗn thành khất cái ngươi tại sao có thể có sư muội ta đồ vật ngươi gặp qua sư muội ta sư muội d i ệ p trần nhìn chằm chằm nhất tự đạo nhân nhìn lấy nhất tự đạo nhân gật gật đầu sư muội của ngươi hẳn là chết tại trong cung. hiện ở đây, không gặp được nàng. diệp trần nói ra, nhất từ đạo nhân tựa như là bị một tia chớp cho chúng đ í c một dạng cả người trong nháy mắt cũng là ngây người tại cái này tại chỗ. sư muội của hắn làm sao có thể chết. không, không, không cho phép, không cho phép người sư muội này đi hướng diệt vong. tuyệt đối không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh a. nhưng là, vấn đề này cứ như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn phát sinh đặc biệt cái này thật là là thật là làm cho người ta phát điên a tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn a ngươi là nhận biết phía trên này chứ viết a nhận biết a đây là sư muội viết một số môn phái bên trong đồ vật vậy ta thỉnh giáo ngươi một chút là như thế nào có thể cho một người tại sinh hạ hài tử thời điểm thì tử vong. trực tiếp cũng là tại hài tử trên thân làm văn chương để hài tử hút đi đối phương sinh mệnh lực là được rồi à. đến lúc đó hài tử cũng là một c á c h khác hẳn với thường nhân hài tử. cũng cũng là bởi vì thể nổi sinh mệnh lực quá mạnh từ đó là chống đỡ không nổi. cuối cùng cũng là sẽ đi hướng về phía diệt vong. mà, cái này bị hấp thụ người. Tổng xem là khá tại địa phủ gặp được con của nàng. Có thể giải a. Có thể nha. nhất từ đạo nhân nói ra. cái thế giới này chính là cái này bộ dáng. bất cứ chuyện gì có nhân liền có q u ả nếu là có thể trở xuống. tự nhiên là có thể giải. đây đều là vấn đề nhỏ. chỉ cần là cho hắn thao tác cơ hội. cái kia liền có thể giải. có thể giúp một chút ta a. ngươi cứu ta một c á c h mạng, ta còn cho ngươi một c á c h mạng chính là, sư muội ta tử vong có liên hệ với ngươi a, ta cũng không biết nàng a, chỉ là gần nhất đi qua lãnh cung mới biết được nàng chết, diệp trần nói ra, nhất tự đạo nhân bất thình lình hỏi ý kiến hỏi c á c h này, cái kia chính là vì muốn lừa dối một chút đối phương, không phải sao, sự tình nói rõ thật, người sư muội này tử vong khu vực là cùng đối phương không có quan hệ muốn là đổi lại là một cái có quan hệ người khẳng định là trong nháy mắt cũng là ngây người tại đương trường sau đó là mặc kệ đối phương như thế nào ngụy biện hắn cũng sẽ không là tin tưởng đối phương g i a hỏa này không giống nhau g i a hỏa này cái kia là hoàn toàn không có một chút tâm tình chập trờn ánh mắt này cái kia nhìn lấy tựa như là thật là cùng sư muội của hắn không quen một dạng Nếu như gia hỏa này cùng sư mùi hắn tử vong có quan hệ, vong ăn phụ nghĩa không có gì. nhưng là, nếu như không có quan hệ lời nói, liền phải là phải trả cho đối phương một cái mạng, cứ như vậy. nói tốt, cái này thật là vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. đơn thuần cũng là trông thấy cái này ăn mày so sánh đáng thương, tìm kiếm lấy, đây là nhìn đối phương đáng thương vậy liền ra ra tay đi sau đó cũng là xuất thủ sau đó cũng là thu thập một chút khi dễ người của đối phương lại chuyện sau đó liền kêu là ăn mày lại là phi tử sư huyên không phải sao đây là có cứu được sau đó cũng là đem nhất t ử đạo nhân cho thu x h p tốt làm cho đối phương rửa rửa sạch sẽ gian phòng đều mở tốt một hồi hắn đây là giao phó xong hết thảy liền theo đối phương lên đường nhất tự đạo nhân nói muốn là cứu được cái này bị hại người vậy thì nhất định phải là muốn phía trên mạc bắc bên kia đi có nhiều thứ mạc bắc là ban đầu nơi sản sinh nơi này là không có không phải miệng há ra liền có thể cứu có lòng người khả năng này là có chuẩn bị nhưng là Hắn bên này có thể là hoàn toàn không có chuẩn bị. như vậy, việc này không nên chậm trễ. diệp trần chuẩn bị tự mình hộ tống đối phương phía trên mạc bắc. sau đó diệp trần liền trở về hoàng cung đem sự tình báo cho lạc hồng nhăn. lạc hồng nhăn mắt thấy cái này đối phương nhất định phải đi. cái kia cũng không có cách nào. không phải sao. đành phải là căn sẵn đối phương cẩn thận. sau đó cũng là điều động ba vị cao thủ hộ tống đối phương an toàn vốn là muốn p h ả i đưa lên ngàn cái hộ tống về sau là cảm thấy quá kiêu c ă n g giảm bớt đến là cái cho dù là là cái c á c h này diệp trần đều cảm thấy tương đối cao điều cuối cùng đây là xác thực ổn định ở ba cái kỳ thật c á c h này diệp trần chuẩn bị tự mình đi không phải sao Lạp hồng nhăn cái kia là tuyệt đối không cho phép một mình hắn đi. cái này ba cái. cái kia đến thời điểm mấu chốt hy sinh chính mình cũng sẽ là ể m hộ diệp trần chạy trốn. cho nên, cái này ba cái vận hành thật tốt chẳng khác nào là ba đầu m ệ n h tối thiểu nhất là phải phối chuẩn bị ba đầu m ệ n h sau đó, diệp trần mang theo ba vị cao thủ ra hoàng cung. đi là mà nói, vô thanh vô tức. thì liền trong hoàng cung cũng không có ai biết diệp trần đi ra lần này đây là trộm mò muốn đi ra ngoài đem đồ vật cho mang về sau đó thì sao diệp trần cứ như vậy cùng nhất t ử đạo nhân tổ hợp đến cùng một chỗ nhất t ử đạo nhân bên này đâu đây là rửa sạc h sẽ khoan hãy nói cái này rửa sạc h về sau thật sự chính là một cái siêu cấp đại soái ca đâu cái này nhan chỉ Chập chập chập trong nháy mắt cũng là đi ra đáng tiếc là cái này soái ca trên mặt đó là tràn đầy cố sự nhìn lấy liền biết đó là tương đương tang thương như thế một loại cảm giác trở lại chuyện chính nói điểm nghiêm chỉnh giờ phút này lúc này cái này diệp trần bọn người chuẩn bị kỹ càng lên đường cải trang cách ăn mặc tựa như là người bình thường một dạng ra khỏi thành Ra cái này cửa thành, không phải sao. đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này phía trước nhìn lấy. luôn cảm giác, đoạn đường này tựa hồ không phải là rất thái bình một dạng. luôn cảm giác, đoạn đường này lại là khiến người ta đó là suốt đời khó quên đâu. loại cảm giác này có thể thật chính là vô cùng không tốt. trầm m g n xuống tới cái này tâm, tiếp tục lên đường đi. năm người, một chiếc xe ngựa, sau đó hai người ngồi đấy tại lập tức xe phía trước một người ở vào trong xe ngựa hộ vệ nhìn như vậy không có có vấn đề gì cũng liền là người nhà có tiền h ả i tử đi ra chơi đùa mà thôi không có có bất kỳ tật xấu gì nhưng là bọn họ bị để mắt tới đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế diên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười một, chương hai trăm chín mươi một đoạt ai đây, không phải sao, xe ngựa dừng xe xuống tới, giờ phút này, phía trước cái này cảm giác nguy cơ mười phần cảm giác đây là để hai vị hộ v ệ không có một chút muốn hướng trước tiến thêm người mảy may ý tứ, nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, đó là kiên định ý tưởng này cũng là không đi không phải sao giờ k h ắ c này diệp trần cũng xuống xe ngựa hắn cũng đã nhận ra cảm giác nguy cơ cái này người tu luyện người có thực lực cái kia chính là không giống nhau loại kia cảm quan quả thực liền là phi thường n h ạ y cảm rõ ràng chính là có thể cảm giác được phía trước cũng là gặp nguy hiểm tiếp tục hướng về phía trước tiến thêm cũng là gặp nguy hiểm, tốt nhất, đó là dừng ở đây, không muốn là như thế tiếp tục tiến lên đi xuống, năm phút đồng hồ trôi qua, một đảo thân hình theo thích cầm r a đi ra, đối phương đâu, vốn là chờ ngươi chính mình tự giác tiến vào trong cảm bẫy, kết quả, ngươi đặc biệt cũng không đi a, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, cái kia người ta đành phải là bất đắc dĩ đi ra, đi ra về sau người ta đây là trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy lắc đầu không muốn nhiều nói cái gì thật cái kia diệp trần phản ứng đối phương a không có khả năng ngươi mặc kệ là phát cái gì thần kinh vậy cũng là chuyện của cá nhân ngươi ngươi cứ như vậy một mực lên cơn đi xuống đi nếu là hắn phản ứng ngươi hắn cũng là ngươi ba ba Hắn đây là không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi. giao phong a. Sợ nhất cũng là một phương vô cùng tích cực. một phương khác đây là không có một chút muốn phản ứng ngươi ý tứ. muốn là người ta không để ý ngươi. ngươi có phải hay không thì k ị c h một vai rồi. là, ngươi chính là một người k ị c h một vai. vậy liền thật là không có bao nhiêu ý tứ. không phải sao. đối phương cảm thấy. chính mình nhất định phải là muốn ớt cái này diệp trần phản ứng chính mình mới được cái này không có ý tứ sự tình nhất định phải là muốn phát triển đến có ý tứ mới được tuyệt đối tuyệt đối là không cho phép diệp trần như thế tiếp tục càn dỡ như thế tiếp tục đắc ý đi xuống ta muốn theo ngươi trao đổi một hai ba ta không muốn diệp trần lắc đầu trực tiếp cũng là cự tuyệt đối phương cái này muốn trao đổi ý nghĩ ân Hắn một chút cũng là không muốn. s a o thế đi. ngươi nhất định phải nghĩ. không cho phép ngươi không muốn. ta thì không muốn. ngươi có thể đem ta sao thế à. diệp trần hướng về phía đối phương hỏi. đối phương cái này lửa giận. x o ạ t x o ạ t x o ạ t liền dậy. đối phương không biết hắn lý đại pháo là ai cũng phải là còn muốn hỏi một chút à. hắn đặc biệt là sẽ chủ động tự giới thiệu đi ra. đối phương đây là hỏi cũng không hiếm có hỏi. sau đó thì sao. lơ đ ỉ n h cũng là đem hắn lý đại pháo đắc tội. thật tốt. thì hướng về phía gia hỏa này như thế một loại đức hạnh thật là là không thể nhìn được nữa à. đây là không đem công kích hướng về trên người của đối phương bắt chuyện đi lên cái kia đặc biệt liền không khả năng. năm phút đi qua, lý đại pháo lửa dần đã là bình phục đến đó là bảy tám phần. b ì n h phục lửa dần về sau, hắn cứ như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần. ánh mắt này, băng lạnh thấu xương cảm giác, nhìn lấy cũng là không dễ trêu chọc, chỉ cần là diệp trần còn như thế đi xuống. hắn thì xuất thủ, đánh cho tàn phế đối phương như thế một loại tiết tấu. chập chập chập, ánh mắt này, nhìn lấy có thể dọa người, sao thế, đây là muốn hồ dọa đến ta xin lỗi ngươi a. ngươi làm sao ngây t h ơ như vậy đâu. ngươi cái này ấu chỉ là cha ngươi mẹ bồi dưỡng ra được a. chết, lý đại pháo không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, không có bất kỳ cái gì trần trờ. đây là tại trong nháy mắt, trực tiếp liền đến, tới về sau. đây là thế công như cầu vồng, trực tiếp triển khai. như thế, đây là không chúng đích tại trên người của ngươi cái kia liền không khả năng, không phải sao, nhìn như đó là h ù chết người, nhìn như đó là khí tràng kinh người, kết quả đây cũng liền chỉ là cái này ngầm dạng mà thôi, thì không có khả năng thành công, ta đã là rất tức giận, rất là rất tức giận cái chủng loại kia sinh khí, sẽ tự sát a, thiếu khuyết đau a, có muốn hay không ta cho ngươi cung cấp à diệp trần theo trên thân đem ra một cây đao đến không phải sao đây là trực tiếp cũng là đưa cho đối phương cảm giác này thật là một chút cũng là không sợ đối phương án lấy cây đao này đến công kích hắn đây là đơn thuần cũng là không đem đối phương đem thả lấy tại trong mắt cũng là đơn giản như vậy một chuyện giờ khắc này lý đại pháo thân hình Trực tiếp cũng là hướng về diệp trần trên thân. Chào hỏi đi lên. Mấy lần không gián đoạn công khích. cũng là như thế một cách ý nghĩ. đánh chết. đây là muốn đánh chết ngươi cái này cháu con rùa a. ta muốn giết ngươi. lý đại pháo còn mang cho mình phối âm. không phải sao. đây là phối âm hoàn tất. công khích triển khai. sau đó hoàn toàn thất bại. đồng thời, tại c á c h này hoàn toàn là thất bại tình huống phía dưới liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có bởi vì giờ phút này lúc này diệp trần trưởng k í c h p h ả n k í c h đã là đánh vào trên người hắn phát ra phanh phanh thanh âm tới thật là một lần so một lần muốn tới đó là phát điên như thế một loại bộ dáng â m â m ngươi tên đáng chết này ngươi đây là tính kế ta tính kế a a a Tính kế? Đúng vậy, ngươi đặc biệt tính kế ta à, là thì là thôi, tựa như là ta sẽ quan tâm một dạng, cùng tiến lên, giết hắn cho ta à, lý đại pháo chỉ cái này diệp trần hét lớn, sưu sưu, đảo này một đảo thân hình, đến, không có bất kỳ cái gì mập mờ, không có bất kỳ cái gì trần c h ờ đã là hướng về diệp trần trên thân chào hỏi đi lên, cứ như vậy một cách ý nghĩ, nhất định phải là muốn đem diệp trần giết chết, diệp trần đâu, lạnh nhạt nhìn lấy đã là trùng phong đến trước người những người còn lại, lưu lại tới một người bảo hộ nhất tự đạo nhân. còn lại, theo ta lên, diệp trần nói xong cũng liền xông ra ngoài, s ư s ư hai đạo thân hình cũng là theo c á c h này diệp trần một đạo liền xông ra ngoài, ba người này thật là là trong nháy mắt cũng là hướng về những thứ này thổ phỉ không lùi ngược lại tiến sung phong đi theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem ba người này không phải đi tìm cái chết tuyệt đối không phải ba người này một hành động chập chập chập thần càn giết thần phật càn giết phật cái này một đám người tại cái này một mảnh đó cũng là hoành hành bá đạo không phải một ngày hai ngày nhưng là, tại hôm nay, cái này một đám người gặp cái này diệp trần, cảm giác này, trong nháy mắt chính là muốn hết con bê đâu, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, nhân sinh của bọn hắn, vậy đơn giản cũng là một chút hy vọng đều là nhìn không thấy, người nào tới gần, người nào chết, vậy ngươi nếu là không tới gần, có phải hay không thì không cần chết, không phải a ngươi không tới gần người ta người ta có thể tới gần ngươi nha người ta một khi là dựa vào gần ngươi ngươi vẫn là muốn xong đời cái này thật là là đem người cho chu chết rồi chết đi mấy người cái này sĩ khí hoàn toàn không có a trong nháy mắt mọi người cũng là không muốn nhiệm vụ trực tiếp liền chạy nhưng là chạy là được rồi thì xong việc người ta là cho ngươi bỏ trốn mất dạng cơ hội vẫn chưa có cho nên ngươi chạy ngươi người ta tiếp tục đuổi người ta người ta nhưng là muốn theo ngươi ăn thua đủ giờ k h ắ c này dẫn đầu đ t là có điểm tâm luống cuống cũng sẽ không tiếp tục quá lâu một giây sau đao thì chặt đứt cổ của hắn đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh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 hiện tại đến một lần đã nhìn thấy bộ dạng này dọa người một màn. Lúc này đối phương thì ẩn giấu đi. sau đó đâu. đây là trực tiếp thì rời khỏi nơi này về tới sơn trại mật báo đi. sau đó sự tình cũng là sơn trại cũng biết những tình huống này. không phải sao. đại đương gia không tại. hiện tại làm chủ cũng là tam đương gia. tam đương gia làm sao có thể là thua thiệt người đâu. đây là tại trong nháy mắt thì tập kết lên tâm phúc của hắn. cái này tư thế. đây là muốn theo ngươi đánh a. sau đó đâu. tam đương ra đây là mang người thì hướng về c á c h này diệt trần đám người phương hướng chạy qua. còn tốt chính là, trong nháy mắt liền phát hiện đám gia hỏa này hành tung. đám gia hỏa này hành tung không khó phát hiện. có xe ngựa đâu. quả thực cũng là dễ dàng. thật đơn giản cũng là phát hiện đối phương hơn nữa là trực tiếp chính là muốn đem đối phương bắt lại một lần nữa cảm thấy nguy cơ không phải sao diệp trần đành phải là đã ngừng lại xe ngựa này hắn cũng xuống xe ngựa cảm giác này đường phía trước không dễ đi diệp trần ra lệnh cấp dưới tự nhiên là nghe lệnh tự nhiên cũng chính là làm theo lại chuyện sau đó thì càng đơn giản hơn không phải sao xe ngựa này bắt đầu quay đầu muốn là còn không ra chập chập chập tam đương ra thế nhưng là không dùng ra tới tam đương ra đi ra hắn cứ như vậy mang theo thuộc hạ của mình hiện ra hắn hiện tại thế nào càng là đứng ở phía trước c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần nhìn lấy hắn là nghĩ đó là có thể rõ ràng khá tốt không cho diệp trần đánh cho thổ huyết quả thực thì là không thể nào. Là chuyện không thể nào a. ngươi như thế nhìn ta làm gì vậy. diệp trần nhìn lấy một mực cũng là nhìn mình chằm chằm tam đương ra mở miệng hỏi. ta như thế nhìn lấy ngươi. tự nhiên là có ta nhìn nguyên nhân của ngươi. cái này nguyên nhân ta biết là được rồi. ngươi có biết hay không không quan trọng. ngươi vẫn luôn là như thế tự tin à. đúng thế. Ta vẫn luôn là như là tam h ế tự tin t à. Tam đương ra gật đầu, để ngươi tự tin một điểm, rất tốt. nhưng là, như thế tự tin c á c h này gọi làm người ta không thích, c á c h này gọi tự cho là đúng, không phải sao, diệp trần tay phải đ ắ t là ở vào chuôi đao phía trên, hắn làm sao có thể là biết sợ đối phương đâu, nghĩ cũng biết đây là không thực tế sự tình. chỉ cần là đối phương như thế một mực làm ầm ý đi xuống vậy đối phương kết quả có thể nghĩ khẳng định là không phải là quá tốt như thế một loại cảm giác ân phải là muốn làm điểm nghiêm chỉnh sự tình không phải sao có thể là không thể cứ như vậy dung túng đối phương đi xuống không phải sao keng đao càng là trực tiếp cũng là rút ra rút ra về sau cứ như vậy đối với cái này đối phương đây Đối phương con n g ư ờ i rõ ràng vậy chính là có điểm lạnh, tên đáng chết này, như thế nhìn hắn chằm chằm lấy, đây là thì không có nghĩ qua là muốn để hắn tốt như thế một loại cảm giác, xem ra, hòa bình đi xuống, đó là không thể rồi, tam đương gia đã cho cái này d i ệ p trần cơ hội, nhưng là d i ệ p trần dáng vẻ như vậy thái độ thật là là thương tổn hắn, nếu là không có hàn huyên, vậy liền làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. Tam đương gia cũng là theo trên thân bên h ô n g rút ra cây đao này tới. Nắm chặt chuôi đao. Trực tiếp cũng là múa lên. x o á t x o á t đ a o quang kiếm ảnh. Hổ hổ sinh phong. cái này lần lượt vũ động lên đã nói lên tam đương gia cá nhân chiến đấu lực. Là thật đó là không đơn giản. không tầm thường. Nếu là hắn phát hung át lên cái kia cũng không phải bình thường người đâu. cứ như vậy, tam đương ra cùng diệp trần triển khai tư thế. Hắn cảm thấy, chính mình lợi hại như vậy. đối phương cũng hẳn là biết sợ rồi sao. nhưng vì thật, không phải như thế một chuyện, thì diệp trần dáng vẻ như vậy. nghĩ cũng biết, cái kia liền sẽ không là đem tam đương ra cho để vào mắt. hoàn toàn chính xác không phải là, sưu sưu, đều là như thế dũng cảm. như thế tự tin, như thế thì hướng về lẫn nhau vọt tới. tại thời khắc này, trong nháy mắt, hai người kia ở giữa giao phong quả thực cũng là đánh cho đó là lực lượng ngang nhau, đánh cho đó là khó phân trên dưới, tam đương ra tâm tình, trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn. cái này đáng chết, cái này, đây là so với chính mình suy nghĩ muốn tới đó là khó đối phó nhiều a. Muốn là dài như vậy này trước kia đi xuống. Thật không phải là chuyện này a. đ i n h không phải sao. Hai người còn giao phong đâu. Vẫn là khó có thể phân ra đến thắng bại. đánh cho khó hóa dài. Tam đương gia tốt xấu là một c â y sơn trải r a chủ. thực lực của hắn, hẳn là có thể a. làm sao lại là phát triển thành như thế một loại bộ dáng đâu. cái này. c á c h này sợ là ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tâm tình a như thế đồng d ạ n g cứ thế mãi như thế đi xuống cảm giác này sợ không phải chuyện này ngươi ngươi muốn là như thế cùng ta làm càn đi xuống ngươi thật là là chết chắc người nào người nào chết chắc ta chết chắc đúng ngươi muốn là như thế làm càn đi xuống cái kia nhất định phải chết Tam đương ra hết lớn. Chân trước đâu. đây là phách lối phát ra tới lời nói hùng hồn. Chân sau đâu. một đao kia tử ngay tại tam đương ra trên thân hoa kéo ra ngoài một cái miệng máu tử. cái này. cái này thật là là để tam đương ra không nghĩ tới. cũng cũng là bởi vì không nghĩ tới. tâm tình cũng đều là biến đến không khá hơn. cũng chính là tâm tình biến đến không khá hơn. cho nên. Hắn thật là hận không thể chính là muốn đem đối phương cho bóp chết. Bóp chết à. Hắn đây là không thể nhìn được nữa phía dưới không có chuyện gì là làm không được. Thật. Sau đó, lại nhìn cái này diệp trần. đó là dù sao cũng không có đem đối phương xem như là một chuyện. đó là liền không có đem đối phương cho để vào mắt. đó là thì k ê u ngạo như vậy ương ngạnh. không ai bị nổi dáng vẻ. Tam đương ra thế công như cầu vồng, cho dù là trên thân bị hoa kéo ra ngoài một cái miệng máu t ử không trở ngại hắn sẽ quyết tâm sẽ đem cái này đáng chết diệt trần cho xử lý. sau đó thì sao, một lần, thất bại, lần thứ hai cùng lần thứ nhất một dạng, lần thứ ba cũng là một cái ngầm dạng, có thể nhìn ra được cứ thế mãi đi xuống kết quả cuối cùng, cái kia cũng sẽ không là có bất kỳ thay đổi nào chính là, Tam đương ra đây là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cái này d i ệ p trần nhìn lấy. Hắn cảm thấy không ổn. Là, hiện tại Hắn vẫn là nắm giữ quyền chủ động. nhưng là, phần này quyền chủ động có cái lông tác dụng. người ta đây là nhẹ nhóm rất đơn giản chính là có thể đưa ngươi bắt lại. ngươi đây. ngươi đây là nhìn lấy người ta khóc đều không dùng. bất kể có phải hay không là nguyện ý thừa nhận cũng không thể là phủ nhận việc này thực. cái kia chính là cầm binh tác chiến tam đương ra vẫn chưa là đối thủ của đối phương nếu như như thế không cam lòng rằng co nữa cái kia rằng co nữa cũng không phải là đối thủ không bằng cũng là thành thành thật thật chân thật sử dụng quần ẩu tác chiến tốt cái kia liền sử dụng quần ẩu tác chiến tốt không phải sao tại thời khắc này trong nháy mắt những người kia nhất thời cũng là cải biến sách lược Trực tiếp cũng là sử dụng quần ẩu tác chiến tới. Sưu, sưu. Một đảo một đảo thân hình hoàn thành trùng phong. đ i ệ u bộ này. c ả m giác này. Vững vàng đưa ngươi cho nắm thì xong việt. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắc đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu mời nhảy. thỉnh thế riêng ninh. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười một chương hai trăm chín mươi ba làm người tức giận đi không phải sao tam đương ra đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cấp dưới nhìn lấy cái thứ nhất trùng phong tại phía trước nhất cái này một cái đây là bị diệt trần cho đâm xuyên qua trái tim cái thứ hai trái tim cũng là bị đâm xuyên cái thứ ba một dạng một dạng cái thứ tư đó là cái tình huống như thế nào a đây là đắc tội một cái sát thần a cái này cái này đặc biệt quả thực cũng là làm không cần phải làm ngu xuẩn sự tình a tam đương ra theo trên thân đem ra một cái chất gỗ hộp cái này hộp vừa mở ra bên trong nằm mấy viên thuốc viên thịt hắn thật là không muốn đem sự tình cho phát triển đến như thế một loại bộ dáng nhưng là thì theo thời khắc này như thế một loại tình huống mà nói đối phương đây là muốn ớ p hắn như thế một loại tiết tấu a thì hướng về phía đối phương như thế một loại thái độ thật là không thu thập đối phương vậy đơn giản thì là chuyện không thể nào tam đương ra đem viên thuốc cho nuốt vào hắn không muốn nhưng là lại là có thể như thế nào xã hội này có bộ dáng như vậy ngươi nghĩ cái kia là một chuyện, ngươi không muốn. cái kia là một chuyện, sự thực là không phải sẽ theo ngươi phát triển cũng là một chuyện khác. sự tình nói rõ thật, đây là hoàn toàn chính xác sẽ không theo ngươi đến phát triển. đúng hay không nha. tam đương ra tâm tình quả thực cũng là lão nặng nề. thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh. hắn đây là không thể không cùng đối phương ăn thua đủ như thế một loại cảm giác. không phải sao. Tam đương ra đây là nắm chặt chuôi đao làm xong chính là muốn hướng về trên người của đối phương bắt chuyện đi lên như thế một loại chuẩn bị. nhưng phàm là có một chút biện pháp. Tam đương ra cũng không muốn đem sự tình cho phát triển đến dạng này. đây không phải không có biện pháp nào a. đây không phải không thể làm gì a. Tam đương ra hy vọng người này giờ phút này là có thể nhìn ra được chính mình không thật là tốt trêu chọc. sau đó không muốn cùng chính mình như thế có không có chuyện này cái kia cũng có thể như thế dừng ở đây hắn không nhất định là nhất định phải cùng đối phương tính toán có phải hay không như thế một cái tình huống a kết quả người ta chảnh như vậy thượng thiên người đó là có thể đưa ngươi cho để vào mắt a từ nơi nào nhìn ra được tự tin chưa tự cho là a thiếu niên lang ngươi đi chết đi Tam đương ra đây là là thật phẫn nộ. Tại c á c h này vô cùng phẫn nộ như thế một loại tình huống phía dưới. c á c h này thế công. trong nháy mắt cũng là triển khai. nhất định nhất định muốn đem đối phương cầm xuống a. kết quả đây. kết quả chính là tam đương ra thế công như cầu vồng. nhìn lấy là thật đó là rất đáng sợ. tại c á c h này rất đáng sợ như thế một loại tình huống phía dưới. vẫn là cùng vừa mới một dạng. công kích thất bại, lần lượt thất bại, tam đương ra trong lúc nhất thời không có muốn ý tứ buông tha. Hắn hiện tại cái này năng lượng dự trữ cùng vừa mới đó là không một dạng. giờ phút này hắn lúc này, cái kia là có thể kiên trì thật lâu, cái kia là có thể kiên trì, chỉ cần là hắn giữ vững được đi xuống. Chập chập chập, đối phương cái gì cũng không phải đây là chuyện khẳng định. giờ khắc này, cảm giác này, đây là không phải là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại. ta, ta muốn giết ngươi. giết ngươi nha. uvqq mơ ăn. ngươi muốn giết ta. ngươi nhiều có thể nha. không phải sao. diệp trần còn có thời gian dối đang cùng đối phương tranh cãi. hoàn toàn là không có đem đối phương xem như là uy hiếp không có đem đối phương cho để vào mắt. Hoàn toàn là càn dỡ mà vô cùng như thế một loại cảm giác làm người ta không thích dáng vẻ. ngươi chờ một chút, ta cần muốn lánh tính một chút, tam đương ra hướng về phía diệp trần nói ra. diệp trần đâu, nhúng nhúng vai, làm đến tựa như là ta hiếm có muốn phản ứng ngươi một dạng, cũng không biết ngươi đây là nơi nào mà đến nắm chắc. ngươi như thế tự tin à, vẫn luôn là như thế tự tin à. vậy ngươi cứ như vậy chất mật tự tin đi xuống thôi cũng sẽ không là phản ứng ngươi ném không đúng nói không đem ngươi để vào mắt ấy thì không đem ngươi để vào mắt làm ngươi tức giận a có phải hay không trong nháy mắt chính là muốn đưa ngươi cho giận điên lên a tam đương gia còn muốn lãnh tính một chút kết quả người ta diệt trần thì lao đến cái này đặc biệt có như thế một chút muốn không biết xấu hổ ý tứ a cái này đáng chết, cái này, đây là muốn làm gì à phanh ầm, diệp trần công k í c h chúng đích, đây chính là hắn cùng tam đương gia khác biệt, tam đương gia như thế ra sức, như thế đánh lén. cuối cùng, thất bại, mà, diệp trần đâu, diệp trần công k í c h này quả thực cũng là vài phút chính là có thể chúng đích đến trên người của đối phương, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Diệp trần chưa bao giờ là muốn qua muốn đem đối phương cho để vào mắt. đối phương đâu. đơn thuần cũng chính là tự cho là đúng như thế một loại bộ dáng. tam đương ra hai tay nắm chặt. không phải rất cam tâm như thế một loại bộ dáng a. người này. làm sao có thể chúng đích chính mình. hắn đặc biệt liền xem như công kích không thành công tránh né đi xuống còn có thể tồn tại ở vấn đề. kết quả chính là tránh né đi xuống tồn tại ở vấn đề. tại sao sẽ như vậy chứ. đây là thực lực hoàn toàn là không đủ. không là đối phương đối thủ cảm giác. cái này đặc biệt cứ thế mãi đi xuống thật là là muốn hết con bê. muốn xong đời. tỉnh táo. càng là như thế một loại tình huống càng là muốn bình tĩnh lại mới được. có thể là không thể như thế một mực làm càn làm càn đi xuống. ầm. công k í c h này tiếp tục chúng đích đánh cho người quả thực chính là không có biện pháp tỉnh táo đánh cho người quả thực chính là muốn đã mất đi tỉnh táo cái này đây quả thực là cố ý muốn nhiễu loạn người tâm tình a đối phương chính là muốn nhiễu loạn tâm tình của hắn có phải hay không như thế một chuyện đối phương có thể phủ nhận nhưng là đối phương cũng là như thế đến thao tác c ậ u vật sao thế rồi Diệp trần nhìn lấy tam đương ra hỏi đáp, hắn đương nhiên biết đối phương sao thế, theo nhân tính tâm lý góc độ bỏ ra phát, đối phương rõ ràng cũng là không cao hứng, đối phương mất hứng lý do, vậy cũng rất rõ ràng, đây là tự lòng tin mười phần đối phương, cuối cùng đâu, thất bại đến như vậy cấp độ, đương nhiên là không tiếp t h ụ được, người bình thường đều không tiếp t h ụ được, cũng là như thế một chuyện nhưng là diệp trần không quan tâm càng là biết ý nghĩ của đối phương càng là không quan tâm ai bảo diệp trần có thực lực đâu thực lực bày tại nơi này cái kia chính là không đem đối phương xem như là một chuyện làm sao xử lý đi có thể hay không trò chuyện không thể ạ ta theo ngươi làm sao có thể trò chuyện đâu thật tốt vậy ngươi không cùng ta trò chuyện ta liền rời đi ta không muốn cùng ngươi như thế nói nhăng nói c u ủ i đi xuống ngươi đi ngươi nhà diệp trần lúc nói lời này không phải sao tay phải như thế thì nắm chặt c h u i đao trực tiếp cũng là làm xong nhất kích tất sát như thế một loại chuẩn bị ngươi ngươi không nên đồng thủ à ta chính là muốn đồng thủ cái kia ngươi bộ dáng này cũng là không thành tâm để cho ta đi à Ta vì sao muốn thành tâm để ngươi đi đâu. để ngươi đi còn phải là muốn thành tâm. ngươi làm sao cùng tự luyến cuồng một dạng cảm giác đâu. ngươi như thế đi xuống. cái kia thật là là không thích hợp nha. chó con, ta, rất tức giận. rất là rất là rất tức giận. biết, diệp trần nhúng nhúng vai. biết thì không định phản ứng đối phương. thích như thế nào thì như thế nào thôi.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 chương hai trăm chín mươi bốn tìm tới cửa. trọng kích. đánh vào tam đương gia trên thân. công kích tự nhiên cũng chính là xuất từ diệp trần. lần này một lần trọng kích. cái này mang đến trùng kích lực quả thực cũng là tương đương kinh người như thế một loại bộ dáng. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem. không phải sao. tam đương gia quả thực chính là muốn bị đánh tàn. tam đương gia nói với chính mình. nhất định là muốn bình phục nội tâm, ân, không nếu như bị đối phương cho như thế liền tính toán đánh. đối phương là tại tính toán ngươi nội tâm. đây là chuyện khẳng định. ngươi nhất định nhất định là đừng cho đối phương như thế liền tính toán thành công. lại là mấy lần trọng kích về sau. đây là đánh cho tam đương ra ngồi đấy trên mặt đất thật là cả người đều là đặc biệt không khá hơn. tam đương ra hiện tại. đây là có điểm không biết làm sao như thế một loại cảm giác cái này đây là tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn cho ngươi một cơ hội cuối cùng đưa ngươi tổng bộ vạc h đến diệp trần nói ra diệp trần không biết cái này tam đương ra là làm sao biết bên này cường nữ làm cuồng đã tới tìm thủ hắn biết đến là có đối phương cái này một cái liền sẽ là có cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư cho nên, vẫn là không muốn như thế đi xuống tương đối tốt, như thế đi xuống không thích hợp, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, nghiêm chỉnh sự tình cũng là đến cái này thổ phỉ địa bàn, sau đó đâu, đây là trực tiếp cũng là đem còn lại thổ phỉ đều cho đánh cho tàn phế, thừa thế xông lên đem đối phương cho thu thập cái kia thì lại cũng không cần quan tâm, cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập, thời gian n h ó á n g một cái, không phải sao, đây là triệt để đến sơn môn bên ngoài, giờ phút này đâu, cái này đương ra làm chủ cũng là nhị đương ra. Hồ lão yêu, hồ lão yêu nghe nói cái này lão tam ra ngoài trả thù đi, lúc này thì ý thức được muốn hết con bê muốn xong đời, cái này lão tam ra ngoài, vậy khẳng định là không có quả ngon để ăn, có phải hay không như thế một loại tình huống, cho nên, đ ây là trực tiếp cũng là làm xong đối phương sẽ tìm tới cửa chuẩn bị. nhìn, lão n h ị không h ổ là nghĩ tương đối nhiều, tâm nhãn tử tương đối nhiều. cái này thật sự chính là ngăn chặn muốn tới trả thù đối phương. hiện tại, làm đánh lén cái kia là hoàn toàn là không có khả năng thành công a. người ta đã sớm là nghĩ đến ngươi có thể là sẽ làm ra sự tình. người ta đó là thì không có nghĩ qua là muốn cho ngươi tính kế cơ hội thành công. người ta cũng không phải khó khăn liền có thể ứ n g đối mặt hàng thế nhưng là không muốn ngây thơ cũng là như thế một chuyện như thế đây là không biết qua đời bao lâu như thế một loại bộ dáng diệp trần bên này đâu vẫn luôn là không hề bị lay động như thế một loại cảm giác tựa như là tiến công không tiến công đều là không quan trọng như thế một loại tư thái cái này thật là khiến người ta có chút bó tay rồi được chứ người ta đều đã là chuẩn bị xong ngươi đến tiến công ngươi còn như thế lạnh nhạt ngươi c á c h này đơn thuần cũng là không có đem người ta cho để vào mắt a d i ệ p trần cũng đích thật là không có đem đối phương cho để vào mắt a làm gì là muốn để vào mắt nhiều sự tình đơn giản đâu ngươi chảnh ngươi ta mới không có thèm là đưa ngươi xem như là một chuyện đâu thích thế nào thì sao thế thôi ngươi vui vẻ là được rồi r á n g vẻ. c á c h này thật là là muốn đem người đều là cho dẫn điên lên a. tên chó chết này chó này bộ dáng. đây là buộc hắn chủ động xuất thủ a. n h ị đương ra theo c á c h này chất gỗ trên tường thành. nhảy xuống. hai tay của hắn ở vào bên hông bàn treo chui đao phía trên tùy thời đều là làm xong muốn rút ra như thế một loại chuẩn bị. giờ phút này, hắn thật là là khóa chặt c á c h này diệp trần. Hắn hy vọng, diệp trần là có thể kẻ thức thời là tuấn kiệt một điểm, không có việc gì đó là thiếu đắc ý, như thế đắc ý đi xuống. Cuối cùng, kết quả này cũng là không phải là quá tốt như thế một loại bộ dáng, ngươi nhìn ta làm gì vậy, diệp trần tò mò hỏi, may mà ngươi là hỏi nữa nha, ngươi nếu là không hỏi, ta cũng không biết là phải làm gì là tốt ngươi, cho nên, Diệp trần hỏi, là dáng vẻ như vậy, ta chỉ coi ngươi là chưa có tới, ngươi cũng chỉ làm chính ngươi chưa có tới. như thế, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, tốt bao nhiêu nha, đẹp đẽ bao nhiêu sự tình a, làm sao đến mức là muốn đem sự tình phát triển đến không thể n g h ị c h chuyển như thế một loại cấp độ, phát triển đến không thể n g h ị c h chuyển, đúng là tốt, dù sao, đối với ta khẳng định là không tốt ngươi có được hay không rất trọng yếu a ta sau cùng nói cho ngươi một lần ngươi chưa từng tới nhưng là ta tới qua a ta hiện tại thì đã tới a ta đây là dựng đứng tại nơi này nha ân cũng là như thế một chuyện nha diệp trần gật đầu đối phương c á c h này l ừ a d i ậ n từ từ liền dậy hắn đặc biệt đây chính là nhị đương ra là nhị đương gia a nếu như gia hỏa này như thế một mực cùng hắn làm càn đi xuống đem hắn cho é p cho làm phát mực kết quả này hắn thật là là sẽ đem đối phương cho chém thành muôn mảnh như thế một loại bộ dáng không phải nháo chơi vui đó a diệp trần tay phải nâng lên cái này ngón trỏ hướng về phía nhị đương gia cứ như vậy ngoắt ngoắt làm người tức giận a có phải hay không rất phát điên đổi lại là người nào gặp loại tình huống này ý nghĩ tự tử có phải hay không đều có rồi còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu ngươi đây yêu là cái tâm tình gì cũng là cái tâm tình gì ân ngươi vui vẻ là được rồi như thế một loại bộ dáng sau đó thì sao không có thèm là phản ứng ngươi như thế một loại bộ dáng sau đó thì sao đây là không dẫn điên lên ngươi quả thực thì là không thể nào dáng vẻ. x o á t một tiếng, dẫn điên lên nhị đương ra đất là liền xông ra ngoài. nhiều người nhìn như vậy đâu, nhìn lấy người này cùng chính mình đây là một chút cũng là không tôn trọng. như thế càn d ỡ như thế đắc ý, như thế không coi chính mình là làm là một chuyện. nếu như như thế dung túng đối phương đi xuống, cái này nhân sinh đường, quả thực cũng là không đường có thể đi không cho phép đối phương như thế ngông cuồng nhất định nhất định là muốn bắt lại đối phương tại nhiều như vậy người nhìn kỹ giữa đây là muốn triệt để đem đối phương đưa xuống suối vàng tuyệt lộ như thế một loại cảm giác sau đó thì sao chừng mười phút đồng hồ cứ như vậy đi qua cảm giác này làm chuyện vô ích cái này một đôi tay quả thực cũng là múa đến vô cùng mệt mỏi như thế một loại cấp độ nhưng là cũng không thay đổi được cái gì người ta đâu vẫn là như thế tiếp tục nhìn lấy ngươi tránh né lấy công khích của ngươi tựa như là đang cùng ngươi nháo chơi vui như thế một loại cảm giác một dạng ngươi đương nhiên là có thể như thế một mực đi xuống ngươi bộ dáng này xin hỏi giữa chúng ta chiến đấu cái kia còn có thể là kết thúc à? ngươi nói cái kia là vô cùng vô cùng có đạo lý ta bộ dáng này đi xuống giữa chúng ta chiến đấu xác thực là không thể nào kết thúc như vậy ta thì không cần phải bộ dạng này vậy ta không bộ dạng này ta muốn loại nào t ử đâu thu thập ngươi tiếng nói vừa ra công k í c h đến công k í c h đến trực tiếp chúng đích tại cái này trực tiếp chúng đích như thế một loại tình huống phía dưới đây là một trăm phần trăm muốn cho cùng ngươi đây là mang đến cái này trọng thương c h í mạng thương tồn lần này đây là muốn để ngươi biết biết người ta chập chập chập cũng không phải ngươi suy nghĩ tốt như vậy ứng đối một loại bộ dáng tuyệt đối không phải nha đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh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 v i ễ n trình công kích. đây chính là không có chút nào bất kỳ mập mờ. trực tiếp cũng là hướng về diệp trần trên thân đánh cũng là một vòng. sưu sưu cũng là chào hỏi đi. đây là nhất định là phải kết thúc cái này diệp trần sinh mệnh. nhất định là phải kết thúc chiến đấu này như thế một loại cảm giác. sau đó thì sao. diệp trần thân hình chuyển rời. nghiêng người thì tránh đi a. liền xem như quả thực đó là tránh không mở được. Chẳng lẽ, như thế song đao múa sẽ không a. không phải sao. song đao múa như thế một loại tình huống phía dưới. đây là xây dựng đi ra tuyệt đối phòng ngự. tại c á c h này xây dựng tuyệt đối phòng ngự như thế một loại tình huống phía dưới. đây là dễ dàng cũng là đến cản lại công c h c ủ a đối phương. dù sao. đây là dùng thực lực đến nói chuyện. thực lực của hắn. Chập chập chập. cũng không phải ngươi suy nghĩ như thế một loại bộ dáng. Hắn khi dễ ngươi, quả thực cũng là cùng nháo chơi vui một dạng. Hắn đây là kiên định không thay đổi. c h ứ n g chạc đàng hoàng, không có thèm là đưa ngươi xem như là một chuyện như thế một loại tình huống. ngươi, thích tính sao. ngươi thì tính sao. ngươi vui vẻ là được rồi như thế một loại bộ dáng. ta, ta có thể thật sự tức giận rồi. là sinh khí ngươi có biết hay không ạ người nào tức giận nhiều sinh khí làm sao tức giận là còn muốn làm sao sinh khí xuống dưới diệp trần nhìn lấy nhị đương gia hỏi nhị đương gia nói với chính mình người này cố ý chính là muốn đưa ngươi cho làm phát b ự c đây chính là trong lòng của đối phương suy nghĩ nhất định nhất định là không thể làm cho đối phương tính kế thành công đại huyên đ ệ ai là ngươi đại huyên đ ệ bộ dạng này loạn nhận thân thích phù hợp a, ta nếu là có ngươi bộ dáng này đ ệ đ ệ ta trực tiếp cũng là quất chết ngươi, không cần ngươi ra ngoài mất mặt xấu hổ. đại huyên đ ệ ta bên này, đó là mang theo như thế chân thành một loại ý nghĩ muốn theo ngươi thật tốt câu thông một chút giải quyết những thứ này tiểu hiểu lầm. ngươi thì sao, ngươi đây là tại làm gì, ngươi đây là muốn cùng ta ăn thua đủ ngươi đây là muốn cùng ta khiêu chiến đi xuống a đúng thế ta chính là muốn theo ngươi ăn thua đủ khiêu chiến đi xuống có m a u bệnh a diệp trần hỏi n h ị đương ra ánh mắt nhắm lại ra hỏa này loại này chó đức hạnh đây quả thực là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng a đây là muốn bị đối phương cho dẫn điên lên a đây là muốn tỉnh táo đều lạnh không an tính được như thế một loại cảm giác a i a hỏa này đây là nghĩ thông suốt thì chính là muốn như thế quá phận đúng không kiên định không thay đổi không thay đổi đúng không đây là tiếp tục liền phải là muốn như vậy đúng không được được được cái này đại huyên đệ quả thực cũng là không nghe lời như thế một loại cảm giác a cái này đại huyên đệ thật là chết chắc người nào không có một c á c h nào tính khí một khi là lên lập tức liền là không cầm được thời điểm hắn nhị đương ra cũng là có người có tính khí đ ó n g cửa nghiêm phòng tử thủ không cho hắn tiến đến nhị đương ra hét lớn x o á t một tiếng cái này diệp trần thì liền xông ra ngoài đây là trực tiếp cũng là hướng về cửa lớn phía trên hung hăng cũng là va chạm đi lên chốt cửa càng là trực tiếp cũng là tại dáng vẻ như vậy một kích phía dưới g ã y mất không quản ngươi có đúng hay không có thể nguyện ý tiếp nhận thời khắc này như thế một sự thật cái kia chính là cửa lớn đã là bị phá vỡ lại sau đó thì sao cái kia chính là diệp trần trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đối phương nhìn lấy đối phương đâu đây là hoảng hốt một nhóm chốt cửa a dù sao ngươi nếu để cho hắn phá vỡ vậy là không có s á n g vẻ như vậy một loại khả năng hắn trực tiếp cũng là thừa nhận thật là không có s á n g vẻ như vậy thực lực nhưng là g i a hỏa này như thế vừa va chạm chập chập chập đây quả thực là thoải mái mà cũng là đem cửa cái chốt cho làm gãy mất tốt tốt rất tốt s á n g vẻ a liền xem như tức giận như vậy nhị đương gia cũng là không dám có chút bất kỳ cử động nhị đương gia nói với chính mình nhất định là muốn bình tĩnh lại mới được nhất định thời gian nhoáng một cái cũng không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng nhị đương gia đây là không có khả năng tỉnh táo đến xuống như thế một loại cảm giác cái này đại ma vương giờ phút này thì d ự n g đứng tại nơi này cái này đại ma vương có thể là sẽ làm ra đến bất cứ chuyện gì tới một khi là như thế rằng c o nữa ngươi cho rằng ngươi bên này không xuất thủ người ta vậy liền không xuất thủ rồi sẽ không ngươi xuất thủ không xuất thủ là chuyện của cá nhân ngươi người ta đó là khẳng định là sẽ ra tay người ta một khi là xuất thủ đó là khẳng định là sẽ không để cho ngươi có quả ngon để ăn như thế cái này cứ thế mãi đi xuống cảm giác này thật là đặc biệt có thể không vui a có thể hay không trò chuyện chút đâu không thể nha không phải rất muốn trò chuyện với ngươi một chút a theo ngươi cũng không phải rất quen ân cũng là như thế một chuyện sau khi t ử biệt phân a ngươi như thế qua phân phát đem ta cho ế p chập chập chập ta thật là từ chiến đến cùng d i ệ p trần hét lớn đợi một chút, nhị đương ra tay phải nâng lên, đưa tay phải ra tay cầm. đặc biệt, ra hỏa này đây là một lời không hợp thì xù lông đâu, đó là cái cái gì mao bệnh à quả thực cũng là làm cho người ta không nói được lời nào vô cùng a. thật, chuyện sau đó thì biến đến đơn giản lên, nhị đương ra đâu, đây là hy vọng đối phương có thể mang theo như thế một chút thành ý cùng chính mình câu thông. Diệp trần từng bước từng bước hướng về nhị đương gia đi đi, tới gần tới gần, càng ngày càng tới gần. Diệp trần quả thực chính là không có một chút tâm lý áp lực, nhưng là, nhị đương gia tâm lý áp lực quả thực cũng là to lớn không thể nhịp như thế một loại bộ dáng. nhị đương gia hy vọng, cái kia chính là mọi người như thế lấy ra suy nghĩ trong lòng đến, đàm phán một chút, không được a. Đàm phán không có thể giải quyết vấn đề ạ. về sau, hiểu chuyện một điểm, không muốn là ai đều đi trêu chọc, ta cũng là n g ư ờ i có thể trêu chọc, quả thực đều. diệp trần lắc đầu, đi, đúng vậy, nói xong liền đi, đây là ý gì à. n h ị đương ra quả thực cũng là trăm mối vẫn không có cách giải ạ. cảm giác này cực kỳ giống đối phương căn bản chính là không có nghĩ tới chính là muốn đem chính mình xem như là một chuyện như thế một loại cảm giác a có chút làm người tức giận không đây là tương đương tương đương chính là làm người tức giận a thì hướng về phía cái này đối phương như thế một loại đức hạnh không có cách nào như thế tiếp tục chịu đựng đi xuống nhị đương ra s o n g q u y ề n như thế nắm chặt phía dưới thì hướng về bộ ngực của mình phía trên nện đánh tới phanh phanh phanh âm thanh vang lên nhị đương ra đánh chính mình nhiều dưới khoan hãy nói như thế một tự mình hại mình cảm giác này quả thực cũng là tốt hơn nhiều đây không phải sao hắn cuối cùng là cảm nhận được t i n h t i n h phát điên thời điểm cảm giác t i n h t i n h phát điên cũng là sử dụng loại này tự mình hại mình phương thức để mình có thể bình tĩnh như vậy xuống dưới một khi là mình như thế một bình tĩnh lại Chập chập chập. tinh tinh thật là là lập tức liền là muốn triển khai trầm h ù n g công kích bảo phát tinh tinh không lời hại cực kỳ sợ nhất cái kia chính là b ì n h t ĩ n h tỉnh táo tinh tinh mỗi một lần xuất kích đó cũng đều là làm gì chắc đó mà đến hồ chết người a người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ í cơm chùa mười một chương hai trăm chín mươi sáu c e n vào v i ệ c của người khác cứ như vậy Diệp trần tiếp tục lên đường. đối phương là cái thái độ gì. ý tưởng gì. vậy cũng là đối phương sự tình cũng không phải hắn cần quan tâm. hắn hiện tại thế nào. cái này tiếp tục tiến lên. sau đó cũng là đi tới bắc mạc thành trì. biên cảnh thành. ở chỗ này. tại trước cửa này. Diệp trần nhìn thấy một người như vậy đây là thừa dịp hỗn loạn cũng là ăn cắp một người khác tài vụ. không phải sao. vừa mới đắc thủ nhưng là theo cái này diệt trần hướng về đối phương gần sát đi như thế thì va chạm cùng đối phương đây là trực tiếp cũng là đem đối phương đắc thủ tài vụ lại là cho trộm đi ra đối phương đâu cái này còn chưa chưa là ý thức được chính mình là gặp phải cao thủ bên trong cao thủ hắn còn cảm thấy thứ này còn tại trên người mình không phải sao đây là hướng về túi lục lọi đi c á c h này là chuẩn bị trộm mò đem c á c h này tài vụ nhìn lên một cái thấy được đó mới thật là an tâm kết quả đây thất bại tại c á c h này thất bại thời điểm đối phương trước tiên cũng là phản ứng lại đúng vậy là vừa mới có thể là có người va chạm chính mình người này đây là có lấy một trăm phần trăm hiểm nghi a là ngươi là ngươi cũng là ngươi Nam tử nhất thời cũng là nhìn chằm chằm c á c h này d i ệ p trần nhìn lấy. đây là nhìn lấy ngươi chuyện đơn giản như vậy tình a. đây là hận không thể chính là muốn hướng về ngươi xuất thủ đều tốt như thế một loại cảm giác. tâm tình phương diện. rõ ràng là trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn. ngươi như thế nhìn ta làm gì vậy. Ga thích nha. nguyện ý nha. cái kia ga thích nguyện ý thì nhìn xem thôi. nhiều ghê gớm sự tình đâu, nam tử hướng về phía d i ệ p trần nói ra, vậy ngươi xem lấy đi, ta trước đem ngươi ăn cắp ngươi ví tiền còn trở về rồi hãy nói, không phải sao, bởi vì d i ệ p trần thanh âm không nhỏ, đây là trực tiếp cũng là đem ví tiền mất đi người ánh mắt hấp dẫn tới, đối phương xem xét tiền này bao, cái này, đây không phải nàng dâu giúp hắn làm sao, túi tiền này tử theo thùa thế nhưng là xuất từ cái này nàng dâu chào chào a tốt tốt rất tốt a cái này đáng chết ăn trộm lại là cọ đến phía sau mình ăn cắp quá đặc biệt là quá mức a ăn trộm đây là bị đối phương khám phá thân phận của mình khám phá chính mình chỗ làm sự tình cho nên người đều là muốn thẹn quá thành giận thời điểm giờ phút này tên trộm vặt này cũng là t h ẹ m quá thành g i ậ n tại c á c h này t h ẹ m quá thành g i ậ n như thế một loại tình huống phía dưới hắn là theo trên thân rút ra song đao đến như thế đây là múa lên song đao đây là xây dựng đi ra song đao lưu công k í c h tới c á c h này đao q u a n g kiếm ảnh quả thực nhìn lấy cũng là đủ có thể tưởng tượng dáng vẻ như vậy công k í c h một khi là che t r ù m lên thân này phía trên kết quả, đó là phải có bao nhiêu thây thảm á nhân sinh của ngươi, quả thực cũng là không phải là thấy được bất kỳ hy vọng, cũng là như thế một chuyện, cho nên vẫn là muốn nghiêm túc một điểm, nghiêm nghị đến nhìn vấn đề tương đối tốt, tình huống, cái kia chính là như thế một cái tình huống, sau đó thì sao, đây là không có uy hiếp được cái này diệp trần là mảy may, cái kia diệp trần đơn thuần cũng là phòng vệ chính đáng đúng không là đơn thuần cũng là phòng vệ chính đáng mà thôi giờ phút này diệp trần một trưởng trực tiếp cũng là hướng về đối phương tim phía trên như thế đây là hung hăng cũng là chào hỏi đi lên ngươi dùng đao hắn không có thèm hắn cứ như vậy sử dụng trưởng kích liền có thể thoải mái mà đưa ngươi cho an bài còn cần là cần dùng đến đao khoa trương như vậy ạ đừng làm r ồ n hoàn toàn là không có như thế một loại tất yếu đối phương đâu đây là bị đánh cho quả thực cũng là ngồi trên mặt đất đều chưa có lấy lại tinh thần đến hắn không muốn như thế mất mặt hắn hy vọng đứng dậy sau đó cứ như vậy theo ngươi ăn thua đủ đây là theo ngươi đòn khiêng lên cũng là đơn giản như vậy một chuyện kết quả là có thay đổi ạ không cũng không phải là thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem thật là một điểm cải biến đều là không có cái kia không thể như thế tiếp tục ngồi đấy đi xuống nếu là muốn c h ừ n g trị người này liền phải là muốn đứng dậy giờ phút này hắn đã là đứng dậy đứng dậy về sau hắn đã là nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m cái này d i ệ p trần thấy Hắn đây là nghĩ đó là khá tốt, cho ngươi một ánh mắt, để ngươi đến đọc hiểu. Hắn cũng không phải đơn thuần chỉ là nhìn lấy ngươi đơn giản như vậy. Nếu là hắn nghĩ, t ù y thời đều sẽ đem công kích hướng về trên người của ngươi hoàn thành bao trùm, như thế bao trùm mà lên đi. Chập chập chập, thật hung hung áp thật tà áp ánh mắt đâu. nhìn lấy cũng là cực kỳ giống chính là muốn đem ta bắt lại như thế một loại cảm giác. c h ỉ n h ta quả thực cũng là tâm hoàng ý loạn như thế một loại cảm giác nữa nha. còn tốt, ta liền sẽ không là bị ánh mắt dọa cho hồ đến, chết chết chết, đối phương đồng thủ, vậy cũng không v ẹ n v ẹ n chỉ là hồ dọa một chút ngươi, đó là trực tiếp cũng là triển khai công n g í c h đó là trực tiếp cũng là hướng về trên người của ngươi cứ như vậy bao trùm mà lên đi, trong nháy mắt liền đến, công n g í c h triển khai, như thế, đây là muốn đưa ngươi b ư ớ c cho điên. sau đó thì sao. giờ khắc này, diệp trần đã là không định hạ thủ lưu tình. vừa mới thủ hạ lưu tình đổi lấy cái gì. người ta còn tưởng rằng ngươi đây là sợ người ta đâu. giờ phút này, không phải là như thế tiếp tục thủ hạ lưu tình đi xuống. hắn muốn đánh đến cái này đối phương khóc n h ẹ như thế một loại cảm giác. không phải sao. cái này trường kích Trực tiếp cũng là hướng về trên người của đối phương chào hỏi đi lên. phanh phanh âm thanh vang lên. ăn trộm đây là rõ ràng múa lên công k í c h đem công k í c h cho chỉnh quả thực cũng là k í n không kẽ hở như thế một loại bộ dáng. làm sao còn thất bại đây. làm sao còn bị đối phương đánh cho đó là quả thực chính là không có sức hoàn thủ đâu. đó là cái tình huống như thế nào à. đây là khiến người ta bao nhiêu đó là có chút nhìn không hiểu như thế một loại cảm giác a người nào đặc biệt vậy là không có tâm tình một khi là bạo phát quả thực cũng là chịu không được đi xuống liền sẽ là triển khai hoán mệnh thức công kích thời điểm ăn trộm cũng có a ăn trộm lập tức liền là muốn triệt để đã mất đi lý trí vào thời điểm mấu chốt này ăn trộm nghĩ đến mù m ụ lời nói càng là như thế một loại muốn bạo phát thời điểm càng là muốn tỉnh táo lại ngươi nhất định nhất định là phải suy nghĩ kỹ ngươi nhất định là muốn đem sự tình phát triển đến như thế áp liệt một loại cấp độ đâu không cần thiết làm sao đến mức là muốn đem sự tình cho phát triển đến như vậy chứ đúng hay không ân vẫn là làm chút nghiêm chỉnh sự tình tương đối tốt cũng là như thế một loại tình huống sau đó đâu ăn trộm xoay người chạy thì thật đâu, cái này diệt trần là không có thèm truy đối phương. đối phương cũng liền chỉ là một tên trộm mà thôi. ngươi muốn là như thế nếu lo không ngừng cùng một tên trộm tính toán. cảm giác này, ngươi cũng không phải cái gì cao cấp tài liệu. cho nên, có thể không so đo. vậy liền không so đo. đây đều là chuyện nhỏ. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. thời gian n h o n một cái. không phải sao đây là không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng t ổ n g xem là khá vào thành đến mức túi tiền khẳng định là trả lại cho vị thiếu gia này thiếu gia đối với mấy người này đó cũng là vạn phần cảm kích cho chỗ tốt đâu người ta cũng là không có thèm muốn người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười một chương hai trăm chín mươi bảy hắc khôn một cái tay ngăn cản lại cái này diệp trần đường đi thân phận không rõ không cho vào ngươi cho rằng đây là tùy tiện ai vậy và như vậy cũng có thể tiến đến thành trì mấy cái ý tứ đâu diệp trần nhìn lấy vị này hộ về hỏi hắn nhưng là cố nén cái này lửa giận đâu nếu như đối phương cùng hắn như thế đông tây có không có một khi là đem hắn cho t r e o chọc xúc động chập chập chập Hắn thật là là phân phút thì xuất thủ. như thế vừa ra tay. ngươi cho rằng theo ngươi nháo chơi vui đâu. trong nháy mắt không được là muốn đem cái này mười phần chi đáng sợ công kích hướng về trên người của ngươi chơi lên đi. không được là cho ngươi đánh cho đó là kêu cha gọi mẹ như thế một loại bộ dáng. không có gì hay à. ta có thể là có ý gì đâu. pha pha pha. thật tốt. ngươi muốn là như thế một loại tư thái đem ta cho é p ngươi cũng đã biết. ta là cái gì ứng đối phương thức. ta xuống tay với ngươi lên. c h ậ m c h ậ m c h ậ m thế nhưng là một chút mềm tay đều là không có. ta nói. ngươi nói thì ngươi nói thôi. ta còn có thể là quản ngươi những thứ này. ngươi cũng là nghĩ có hơi nhiều đều. i uy, nhất định là muốn như thế qua phân phát. phải không. ngươi đây là nghĩ kỹ liền phải là muốn như thế qua phân phát phải không đúng thế ta đây là nghĩ kỹ liền phải là muốn như thế qua phân phát a có m a u bệnh a được được được ngươi thật là là chết chắc ta thì là chết chắc a có m a u bệnh a như thế đây là không có hàn huyên như thế đi xuống cảm giác này đ ã mất đi câu thông như thế một loại khả năng Diệp trần hận không thể cũng là xuất thủ. giờ phút này, hoàng thiếu gia tới, an tâm chớ vội, hoàng thiếu gia hướng về phía diệp trần nói ra, hoàng công tử, mấy vị này, vậy cũng là c h ú n g ta hoàng gia người, không thể vào thành a, không thể coi như xong, ta c á c h này cùng phụ thân ta nói, hoàng gia người không được hoan nghênh, về sau, chúng ta hoàng gia tất cả sản nghiệp từ nơi này r ú t khỏi đi liền tốt. Hoàng thiếu ra hướng về phía hộ vệ nói ra, có thể tiến, hoàn toàn có thể tiến, đều là lỗi của ta. tuy nhiên đâu, hộ vệ này là một điểm thành ý đều không có. nhưng là, giờ k h ắ c này dù sao cũng là để ngươi tiến vào. Muốn là ngươi còn như thế cùng người ta l i ế u lo không ngừng đi xuống. vậy liền thật là không thích hợp. không phải sao, cất bước cũng là hướng về cái này thành trì bên trong liền đi vào, lại chuyện sau đó, vậy liền biến đến đơn giản lên, vừa nói vừa cười, đây là đi tới thành trì bên trong, không phải sao, còn đi chưa được mấy bước xa đâu, như thế một đảo thân hình đây là ngăn chặn mấy người này đường đi, chủ yếu, đó là ngăn chặn hoàng thiếu ra đường đi, đối phương thì là hướng về phía hoàng thiếu gia tới. đối phương thế nhưng là hoàng thiếu gia đối thủ một mất một còn. h ắ c thiếu gia. h ắ c k h u y ê h ắ c khuya đây là thì một chuyện có thể làm. cái kia chính là cùng hoàng thiếu gia không hợp nhau. nếu như hoàng thiếu gia như thế gánh không được, cùng chính mình đơn trống lên. chập chập chập. cái kia liền tóm lấy cơ hội. một vòng phát ra trực tiếp cũng là hướng về hoàng thiếu ra trên thân bắt chuyện thì xong việc cũng là đơn giản như vậy một chuyện chỉ là hắc khoe nghĩ đó là vừa vặn rất tốt mỗi một lần đều là như thế đến thao tác mỗi một lần cái kia cũng đều là không thành công a dài như vậy này trước kia không thành công đi xuống cảm giác này không sợ người khác làm phiền một lần không được lần thứ hai lại đến Lần thứ hai không được, lần thứ ba lại đến, lần thứ ba không được, lần thứ tư, còn tới, nhất định nhất định là muốn đem hoàng thiếu ra bước cho đến đó là xuất thủ mới được, vì hương u đài này, chúng ta muốn đi, có thể hay không không muốn chặn đường đi của chúng ta, ngươi lớn như vậy một cách khẩu người, chặn lấy tại nơi này cực kỳ giống nhất đại khoa heo mập đầu, sao thế, ngươi đây là đợi làm thiệt à ngươi ngươi muốn là như thế đi xuống đem ta cho ớ p ta thật là là đúng ngươi thì xuất thủ ngươi nào không biết ta hắt khuya là cái bộ dáng gì mặt hàng đó cũng là ngươi có thể trêu chọc ngươi có phải hay không chán sống mùi à ta nhiều ít vẫn là có chút chán sống mùi ngươi muốn là có thể đưa ta đoạn đường thật là vô cùng cảm kích tới đi cũng không viết mực cái kia xuất thủ thời điểm thì xuất thủ nhất định nhất định là muốn hướng về trên người của ta bắt chuyện tới ân ta bên này đã là nghĩ k ỹ hết t h ả y thì nhìn ngươi thật không nên trêu chọc ta không muốn cái kia trêu chọc làm sao có phải hay không là ngươi thì muốn xuất thủ rồi tới đi thoải mái để ta kiến thức một chút ngươi bà cô này pháo một mặt đến ta bên này là chuẩn bị xong liền chở ngươi thật ta thật là sẽ bão nổi sẽ à ta không có nói ngươi sẽ không bão nổi à vậy ngươi muốn bão nổi ngươi thì bão nổi à không muốn là vết mực à giờ phút này lúc này không dài dòng trực tiếp cũng là hướng về ta xuất thủ tới tới tới b ắ t chuyện tới d i ệ p trần hướng về phía hắc khuya nói ra Hắc k h u e ánh mắt đ t là nhắm lại. g i a hỏa này. Cách này. Cách này theo ngươi cố ý một dạng. đây là triệt để cũng là đem chính mình cho t r e o chọc xúc động. đúng không? thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh. chính mình cùng đối phương ở giữa phân tranh. vậy đơn giản cũng là không chết không thôi như thế một loại bộ dáng. nhất định phải là muốn triển khai. là nhất định sự tình a. x o á t một tiếng, cũng là không đánh với ngươi bắt chuyện, cái này đều muốn giao phong còn chào hỏi gì, trực tiếp cũng là đánh lén mà đến, công k í c h mà lên, trực tiếp chính là muốn chúng đích đến trên người của ngươi. Lần này, đây là đánh tới vô cùng xinh đẹp cảm giác, ân, nước chảy mây trôi, cũng không phải dễ dàng như vậy, khinh địch như vậy chính là có thể tránh thoát khỏi đi, cơ hồ, đó là liền muốn mệnh bên trong cơ hồ chính là muốn cho cùng ngươi đây là mang đến trọng thương sau đó tại đây cơ hồ công kích chúng đích phía dưới người ta như thế một cách nghiêng người dễ dàng tốt đơn giản chính là cho tránh tránh đi chập chập chập đây là tránh né đi ra một chút khó khăn nhiều không có cảm giác có phải hay không rất giận người có phải hay không rất phát điên đúng vậy, cái kia là được rồi, muốn cũng là n g ư ờ i sinh khí phát điên rất muốn chết như thế một loại cảm giác, ngươi không tức giận cái kia thì không có gì hay, h ắ c khoe đây là không cam tâm phía dưới, trực tiếp cũng là triển khai một vòng liên ghik công ghik, đây là một vòng liên ghik trực tiếp cũng là hướng về trên người của đối phương làm đi lên, đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại mới được a, x o á t x o á t mang theo cái này kình phong công kích. không phải sao, đây là lại đến còn tới tiếp tục mà đến. đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn mang đến cái này trí mạng thương tổn. sau đó thì sao, là thành công a, không phải, thất bại, như thế đi xuống, đây là có khả năng thành công a, không, không có. như thế đi xuống cũng chính là cái thất bại đến cùng như thế một loại tình huống. Hắc khoe hai con mắt nhìn chằm chằm cái này diệt trần nhìn lấy. Hắn hy vọng có ít người. đứng đắn một chút. không có việc gì đó là thiếu tìm đường chết. làm như vậy đi xuống. không thích hợp. thật ầm. cái này phản kích. quả thực cũng là dứt khoát lưu loát cũng là mời đến hắc khoe trên thân.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 ngươi đánh ta, ta thế nhưng là hắt ra thiếu ra, không không không, ta chỗ nhìn thấy, không phải như thế một chuyện, là ngươi chủ động đi nhục nhã chúng ta hoàng gia khách nhân, sau đó, cái này khách nhân đâu, đơn thuần cũng là tại không có thèm phản ứng ngươi như thế một loại tình huống phía dưới, phòng vệ chính đáng, ngươi đều đồng thủ, người ta hoàn thủ, đó là chuyện khẳng định, hai người kia ở giữa giao phong lẫn nhau có thương tổn đây cũng là chuyện khẳng định có m a u b ệ n h à. giờ phút này nói chuyện cũng là hoàng thiếu gia hắt k h u y hai con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái này hoàng thiếu gia nhìn lấy không tệ không tệ thật tốt đây là h á mồm liền đến trực tiếp cũng là biên cố xử lên đối phương thật là Thật không phải là đơn giản đồng d ạ n g mặt hàng. không phải cái đèn đã cạn dầu. thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh. hắn thật là không có nửa điểm mập mờ liền muốn là hướng về trên người của đối phương tới ra tay. không phải nháo chơi vui. tuyệt đối. sau đó thì sao. hoàng thiếu ra nhạt lạnh nhạt nhìn lấy hắc khuôn. quản ngươi những thứ này đâu. ngươi thích tính sao thì tính sao thôi. không có thèm là phản ứng ngươi đây là chuyện khẳng định. Hắc khoe hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Hắn, phẩy tay áo bỏ đi. chuyện này, không phải là đơn giản như vậy coi như xong. sẽ không. Hắn nhất định nhất định là muốn thu thập cái này đáng chết hoàng thiếu gia. đáng chết d i ệ p trần. Hắn muốn để hai người kia biết. Hắn hắc khoe nhất định là cái có thù tất báo người. Nếu là ngươi như thế thì trêu chọc phải trên đầu của hắn đến. Hờ, ừ, ừ, ừ. ngươi thì thật là làm xong tử vong hết độc tử như thế một loại chuẩn bị đi. hắn không phải là để ngươi có quả ngon để ăn. đây là chuyện khẳng định. sau đó, như thế không biết là đi qua bao lâu một loại bộ dáng. không phải sao. h ắ c khoe đây là nhìn lấy mấy người này biến mất tại thị giác của mình bên trong. không đơn thuần là h ắ c khoe nhìn lấy đâu không phải sao còn có một tên trộm cũng là nhìn lấy đâu hơn nữa là trực tiếp cũng là đi theo n g o ạ i lai、like. dừng chân cái gì vấn đề cái kia đều không chừng là gặp được ngoài ý muốn bên ngoài tình huống xuất hiện cho nên hoàng thiếu g i a dứt khoát cũng là giúp đỡ cái này diệt trần đem dừng chân cái gì vấn đề đều giải quyết Trực tiếp cũng là ở tại cái này hoàng gia trang viên. từ đó khắc lúc này bắt đầu. sống phóng túng. đó là hoàng gia phụ trách. chỉ cần là ngươi đến ăn cơm thời gian về tới hoàng gia thì có một miếng ăn. chỉ cần là ngươi ban đêm muốn lưu lại cái kia liền có thể dàn xếp tại hoàng gia. hoàng gia hoan nghênh ngươi. hôm nay bởi vì sắc trời dần dần muộn. cho nên, cũng liền để yên. không phải sao. không đi ra, trực tiếp cũng là ở tại hoàng gia, năm người này là ở tại hoàng gia phía ngoài nhất địa phương, trời tối người yên, một chương trời, sưu sưu, đạo này một đạo thân hình đây là hướng về c á c h này diệp trần chỗ giàn xếp địa phương thì ẩm núp đi, đến mục đích, vậy cũng rất rõ ràng, trực tiếp chính là muốn hướng về diệp trần trên thân tới ra tay, xuất thủ ý nghĩ vậy cũng rất rõ ràng nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại hôm nay diệp trần đem người ta cho t r e o chọc cái kia người ta khẳng định là muốn trả thù lại đây là không cần phải suy nghĩ nhiều sự tình người ta đây là muốn để diệp trần biết sáng vẻ như vậy một cách đạo lý t r e o chọc phải không cần phải t r e o chọc người c h ọ c c h ọ c c h ọ c chết chết đến cơ sở nha cũng là đơn giản như vậy một chuyện thời gian nhoáng một cái, không phải sao, đây là đ t là tạo thành vòng vây, đ t là chuẩn bị k ỹ càng theo cửa sổ, từ trước sau môn như thế trong nháy mắt cũng là đột nhập đi vào, bên này, diệp trần cũng là chờ đợi một hồi lâu, ra hỏa này, cái này cũng không được động a, cái này không hành động cảm giác, thật là một chút cũng là làm người ta không thích, thật, diệp trần là như thế đến nhỉ, g đ ã ngươi đây là một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Ta cũng không theo ngươi như thế nói nhăng nói của đi xuống. Trực tiếp cũng là theo ngươi đến điểm nghiêm chỉnh. ăn thua đủ. không phải sao. Hắn đây là mở cửa phòng ra. như thế tùy tiện đứng đấy tại nơi này. những thứ này ăn trộm cũng là không tránh k ị p lúc. muốn nói là ẩm tàng tốt bao nhiêu cái kia là chuyện không thể nào. bao nhiêu cũng phải là muốn bị phát hiện một điểm. Nếu là muốn bị phát hiện, dứt khoát, cái kia chính là thoải mái đứng dậy. như thế, đây là tiến về phía trước một bước đi. như thế, đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. diệp trần đâu, không quan tâm, không quan trọng. cảm giác kia, quả thực cũng là trong lòng không có đối phương liền không có đem đối phương xem như là một chuyện. đối phương đâu. Thích tính sao, vậy liền tính sao, còn có thể là quản ngươi những thứ này, ngươi là muốn có hơi nhiều đều, i thật là, ngươi không muốn là trêu chọc ta, đối ngươi tốt, ăn trộm chỉ diệp trần nói ra, ngươi bây giờ muốn là như thế ngay tại chỗ nhấp nhô rời đi, yếu thế không tiếp tục tìm đường chết đi xuống, ta cũng không hiếm có là cùng ngươi tính toán, diệp trần hướng về phía ăn trộm nói ra, Cái này, Đúng â y là không có cách nào không cách nghiêm có t c thật tốt h à huyên. n đ ú không Đây định Đúng phân là liền là là nhất định liền phải là muốn như không? phải thế phát. một mực là qua phân phát. Đúng không? ăn trộm hít sâu một hơi chậm rãi phun ra giờ khắc này đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đáng chết diệt trần nhìn lấy nhìn chằm chằm thôi tùy tiện ngươi cái này là như thế nào nhìn chằm chằm không quan trọng nha đây chính là d i ệ p trần thái độ càng là đưa ngươi xem như là một chuyện ngươi còn càng là đắc ý cái kia nhiều không thích hợp chứ ân cũng không phải là đưa ngươi xem như là một chuyện nhìn ngươi c á c h này là như thế nào đắc ý như thế nào ngông cuồng đi xuống mỗi một ngày ta ta nói cho ngươi ngươi muốn là như thế cùng ta làm c à n đi xuống đem ta cho ếp cho làm phát mực ngươi biết kết quả kết c u ộ c này ân không phải là quá tốt đây là chuyện khẳng định người nào người nào xuống tràng không phải là quá tốt kết quả của ngươi hay là của ta xuống tràng diệp trần nhìn lấy ăn trộm hỏi ăn trộm nhìn về phía sư huyên của mình chu chu tử chu chu tử chưa bao giờ là gặp qua như thế không biết chết sống mặt hàng người ta nếu là có thể tìm gốc x ã đến cửa đã nói lên người ta bao nhiêu là có chút nắm chắc người ta đều có nắm chắc ngươi còn cùng người ta như thế làm càn xuống dưới ngươi biết đó là cái kết cuộc gì à? đây là không được là muốn đưa ngươi đánh cho đó là thổ huyết như thế một loại bộ dáng à? đây là nghiêm chỉnh thì không nghĩ tới là muốn để ngươi dễ chịu như thế một loại cảm giác đây là kiên định ý tưởng này nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại, cũng là như thế một chuyện, uy, ngươi làm gì đâu. diệp trần nhìn lấy chu chu tử hỏi, ta đang nổi lên tâm tình, chu chu tử nói ra, ầm,、um, một giây sau, diệp trần một quyền đánh vào chu chu tử trên thân, cái này đánh l é m gọi là một cái xinh đẹp, trong nháy mắt cũng là đánh cho chu chu tử lui về sau mấy bước cũng không có cách nào đứng vững vàng thân hình, Hắn cứ như vậy ngồi đấy trên mặt đất còn kém là thổ huyết. đây là trăm mối vẫn không có cách giải như thế một loại cảm giác. bọn họ nhiều người như vậy như thế có nắm chắc đến báo thù đối phương. đối phương vậy mà là chẳng sợ hãi cũng là đến triển khai cái này đánh lén. cái này không biết xấu hổ quả thực cũng là cùng Hắn suy nghĩ cái kia là hoàn toàn là không giống nhau dáng vẻ. đối phương đây là so với Hắn suy nghĩ muốn tới khí nhiều người. đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình đ ị n h chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế r i ê n ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ í cơm chùa mười một chương hai trăm chín mươi chín tức giận lên lên lên chu chu tử đã là thẹn quá thành giận tại thời khắc này những người này cũng là nghe theo cùng chu chu t ử hiệu lệnh. không phải sao. đây là trực tiếp cũng là hướng về diệp trần trên thân cứ như vậy chào hỏi đi lên. cứ như vậy một cách ý nghĩ. nhất định, nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại mới được. đây là không phải là để hắn có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng. diệp trần lắc đầu. đám người này, đây là một đám tán binh. cũng không có đi qua cái gì huấn luyện cũng không có đi qua tu luyện cũng không biết đối phương đến cùng là từ đâu tới nắm chắc làm sao lại là như thế đắc ý đâu cái này mỗi một ngày thật là ổn định một ngày đều là không được nhất định phải là như thế đắc ý như thế ngông cuồng đây là không ngông cuồng một chút quả thực cũng là toàn thân trên dưới cái kia chính là rất khó chịu như thế một loại cảm giác phải không được rồi được rồi không s o đo, như thế tính toán đi xuống cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. đám gia hỏa này chính là như vậy cũng là như thế một loại đức hạnh, ngươi là có thể làm gì đâu, chỉ có thể l à như thế, thật là tâm lý bao nhiêu là có chút phiền như thế một loại cảm giác, thời gian nhoáng một cái, gần hai mươi phút, như thế thì là đi qua, không phải sao. Diệp trần đây là một b ư ớ c ngươi đến ta thì công k í c h ngươi không có thèm đến ta còn không có thèm là đánh ngươi như thế một loại cảm giác. cũng chính là như thế một loại cảm giác. đây quả thực là để chu chu tử tâm tình. đó là trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn. chu chu tử hận không thể chính là muốn bóp chết cái này đáng chết diệp trần. đây là nhìn lấy hắn thì trước nay chưa có là tức giận như thế một loại cảm giác. Diệp trần đâu? không có thèm là phản ứng chu chu tử đây là chuyện khẳng định quản ngươi những thứ này đâu thời gian nhoáng một cái như thế đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng chu chu tử suy nghĩ liên tục không phải sao đây là ta từng bước từng bước lui lại sao thế đây là muốn rút lui ngươi trước khi đi cũng không nói là đánh với ta phía trên một tiếng bắt chuyện phải không ta cũng không biết ngươi đây là muốn đi ngươi bộ dáng này thật là là không thích hợp nha ngươi không muốn là như thế đắc ý không muốn là như thế ngông cuồng cũng là đơn giản như vậy một chuyện vậy ta muốn như thế đắc ý muốn như thế ngông cuồng đâu ngươi hẳn là thế nào làm đâu ta nói cho ngươi ngươi muốn là như thế cùng ta làm càn đi xuống đem ta cho ớt ta không bảo đảm ta sẽ làm ra đến sự tình gì đến, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. Ở Ở, vậy ta phản ứng ngươi Ở, nói cho ta biết đến, uy, ngươi tốt nhất là cho ta đ i ề u thấp một điểm, nghe thấy Ở, người nào còn không có một c á c h nào hỏa khí tới, trong nháy mắt cũng là tính khí bạo phát thời điểm, ta cũng là có, có đó Ở. vậy ngươi còn không bảo phát chờ lấy ta mời ngươi ăn cơm đâu. diệp trần nhìn lấy chu chu tử hỏi. Chu chu tử liền xem như nhiều sinh khí. cuối cùng, vậy cũng là nhìn thoáng qua đối phương. sau đó, vẫn chưa là nói cái gì. như thế, đây là trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này. hắn nghĩ rất rõ ràng. lão tử đó là không hiếm có là phản ứng ngươi. ngươi đây. Thích tính sao thì tính sao đi. Cẩu v ậ t mỗi một ngày, quả thực cũng là đặc biệt chó vô cùng như thế một loại bộ dáng. sau đó thì sao, cứ như vậy, đây là triệt để đi. diệp trần kỳ thật cũng chính là không muốn đi truy h í c h đối phương. đối phương cái thân phận này địa vị không đáng hắn truy h í c h nếu như đối phương không đi, hắn khẳng định là thu thập đối phương. đối phương muốn là chật vật chạy trốn hắn khẳng định cũng là không có thèm đuổi theo đối phương cái kia về đi ngủ đi thời gian nhoáng một cái trong nháy mắt cũng là đến ngày thứ hai đến ngày thứ hai về sau đâu không phải sao diệp trần đây là mang theo cái này nhất tự đạo nhân còn có ba vị bảo tiêu thì ra cửa hoàng thiếu ra tự nhiên cũng là đi theo đây là muốn làm một cái hướng dẫn du lịch giờ phút này đâu, mấy người này đã là đến đến rừng cây. thành trì bên trong rừng cây cũng là quân bảo vệ thành chỗ trải qua không đến địa phương. nơi này quá lớn, muốn là nơi này ẩm tàng cái gì thế lực lời nói. quân bảo vệ thành quả thực cũng là không có thèm quản, bởi vì rừng cây cùng thành trì chỗ g i á p nhau là có chạm gác, chỉ cần là n g ư ờ i không xâm lấn đến thành trì. Mặc kệ ngươi đây là tại trong rừng cây như thế nào làm mưa làm gió. không quan trọng. không phải sao. đây cũng chính là đem rừng cây cho xây d ự n g tạo thành một chỗ vu ám khu vực. một khi là muốn giết người cướp của nha cái gì. đây là tại trong rừng cây hoàn thành cái kia là phi thường không tệ. ngươi nếu là nhận chuẩn ai vậy và như vậy. ngươi muốn giết chết đối phương. ngươi thì làm cho đối phương hướng về trong rừng cây đi. nhất định là tiến vào rừng cây phạm vi ngươi liền có thể hạ thủ. không có bất kỳ cái gì ngươi sẽ trở ngại ngươi. giờ phút này mấy người này không phải liền là bị người theo dõi a. chính xác, cái kia chính là hướng về phía cái này hoàng thiếu gia tới. không phải sao, mấy người như vậy đây là mai phục được thật tốt chỗ. liền đợi đến cái này hoàng thiếu gia như thế tiến vào cái này trong vòng vây. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này quả thực cũng là hết thầy thuận lợi không phải là có vấn đề gì nhưng là đến cái này vòng vây biên giới hoàng thiếu gia cũng là không đi vào cái kia chỉ có thể là sử dụng viễn trình công í c h thừa dịp lần này khắc lúc này viễn trình công í c h còn có thể t r ú n g đích cái này hoàng thiếu gia vội vàng đến một khi là vết mực đi xuống đây là liền v i ễ n trình công k í c h cơ hội đều đặc biệt là không có đó mới thật là quá tệ s ư u s ư u một vòng v i ễ n trình công k í c h đã là đến Chập chập chập. nhìn lấy cũng là dọa người như thế một loại cảm giác đây là hướng về trên thân cũng đã là hoàn thành bao trùm thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem đây là một trăm phần trăm muốn đem hoàng thiếu ra bắt lại như thế một loại bộ dáng đinh đinh một đảo thân hình một bước hướng về phía trước múa đồng dao trực tiếp cũng là đem tất cả công khích đều cho đến càn lại như thế một đảo thân hình như thế làm người ta không thích chui ra như thế một sông tới chập chập chập đây là cho d i ệ p trần chỉnh quả thực cũng là sưởng sốt một chút chó cùng rứt dầu rồi xem như thế đi đối phương nhìn thấy d i ệ p trần đem người ta cái này lời thề son sắt công kích cho tan giã đó là tại thời khắc này trong nháy mắt không thể nhìn được nữa phía dưới như thế đây là hướng về trên người của ngươi cứ như vậy trí mạng mà đến nghĩ đó là có thể xem rõ ràng nhất định là muốn mang cho ngươi đi cái này trí mạng thương tổn mới được sau đó thì sao một lần thất bại lần thứ hai không thành công. Lần thứ ba, một cái n g ầ m dạng. Lần thứ tư, đây là đi ra ném người đến. Thì tình huống trước mắt nhìn lại. đối phương đi ra cũng chỉ có thể là mất mặt một chút. Thì thực lực của đối phương, đó là không đủ để mà đem công khích chúng đích đến diệp trần trên thân đây là chuyện khẳng định. Diệp trần đâu? đây là nhạt lạnh nhạt nhìn lấy cái này đối phương. thế nhưng là một chút cũng là không có thèm đem đối phương cho để ở trong mắt như thế một loại cảm giác đối phương đầu vậy đơn giản cũng là ông ông cái này đây là hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết như thế một loại bộ dáng đây quả thực là dẫn điên lên như thế một loại cảm giác đối phương giờ khắc này thật là quá đặc biệt là sinh khí a gia hỏa này tức dẫn hắn a người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười một chương ba trăm không có truyền đến nha lại đến nha diệp trần hướng về phía đối phương nói ra giờ phút này hắn đây là đã nhìn ra đối phương đã là lòng sinh thoái ý cái này thật là là không tốt bộ dạng này không được đã ngươi là như thế đắc ý tới tới tới thế công như cầu v ò n g nhất định nhất định là muốn đem lực công kích hiện ra đi ra để hắn kiến thức một chút ngươi có bao nhiêu có thể bao nhiêu lời hại mỗi một ngày là dáng vẻ như vậy ta theo ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ă n oán đúng hay không ngươi đây là làm gì đâu không thích hợp mà ngươi nghĩ rõ ràng ta không là hướng về phía ngươi không phải ngươi nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng. được chứ. ngươi là từ đâu tới tự tin ngươi hướng về phía hoàng thiếu gia xuất thủ cũng không phải là hướng về phía ta rồi. đó là ta huyên đ ệ n g ư ơ i dám hướng về phía ta huyên đ ệ xuất thủ ta thì có can đảm bóp chết ngươi. có m a u bệnh à diệp trần nhìn đối phương hỏi. ngươi có phải hay không tuyệt đối ta đặc biệt chỉ có một người à ta người đâu. đi ra. theo cái này đối phương hét lớn một tiếng không phải sao đạo này một đạo thân hình ra đến rồi mười mấy cái người dáng vẻ như thế đây là d ự n g đứng tại diệp trần trước người như thế đây là trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy đây là nhận chuẩn khóa chặt đây là bất cứ lúc nào cũng sẽ là hướng về diệp trần trên thân tới ra tay như thế một loại cảm giác cái kia lại nhìn diệp trần, quan tâm à để ý à đem đối phương xem như là một chuyện à rõ ràng cũng là chuyện không thể nào, như thế lạnh nhạt cùng đối phương đối mặt, đối phương đâu, muốn làm sao đều được, ta, cho ngươi sau cùng một cơ hội, đây là ta lão hổ cùng hoàng thiếu ra ở giữa ăn oán, ngươi, không muốn l à như thế tiếp tục trở ngại bước tiến của ta đi xuống, ta nanh vuốt đều chuẩn bị xong. đảo này một đảo thân hình. chập chập chập. cái này muốn là hành động thật là là tương đương chính là dọa người dáng vẻ à, giết ngươi không phải là không được đó a. vậy ngươi còn không giết ta. còn cùng ta viết mực đâu. thật tốt. hoàn toàn là đã mất đi câu thông như thế một loại khả năng. mù quáng tự tin. tự cho là đúng. Càn dỡ đắc ý quả thực cũng không phải là một điểm nửa điểm bộ dáng. đúng không, được được, ngươi nhất định phải chết. lão hổ cũng là một c á i có người có tính khí. người ta có thể h ả o h ả o mà hàn huyên với ngươi. ngươi đặc biệt thì chân quý cơ hội này a. ngươi nhất định phải gọi là tấm. ngươi chính là không nguyện ý cùng người ta h ả o h ả o mà đến câu thông. c á i kia người ta giờ phút này thì không theo ngươi trao đổi. không phải sao, lão hổ đánh một thủ thế, hắn những thuộc hạ này, trong nháy mắt cũng là x u ẩ n x u ẩ n r ụ t động, đây là cầm lấy vũ khí, như thế nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm ngươi nhìn lấy, đây là nhận chuẩn khóa chặt, đây là t ù y thời đều là muốn đem thế công, hướng về trên người của ngươi cũng là như thế như cầu vòng chơi lên đi, ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng, người ta, vẫn chưa là đang cùng ngươi nháo chơi vui vẫn chưa là tại đùa giỡn với ngươi người ta đặc biệt đây chính là chăm chú vạn phần chi nghiêm túc cũng là đơn giản như vậy một chuyện sau đó quản ngươi những thứ này đâu ngươi thích tính sao thì tính sao thôi còn có thể là quản ngươi những thứ này ngươi tự nhận là hắn là sẽ hiếm có đưa ngươi xem như là một chuyện như thế tự cho là đúng cái kia thật là là cũng không tốt cũng là như thế một cái tình huống thời gian nhoáng một cái không phải sao đây là lại là đánh một thủ t h í sưu sưu một đảo một đảo thân hình đây là trực tiếp cũng là hướng về cái này d i ệ t trần vọt lên đi tốc độ rất nhanh công kích triển khai thế công như cầu v ò n g trực tiếp liền đến hoàn thành bao trùm bao trùm mà lên giờ k h ắ c này, đặc biệt đó chính là ngươi tận thế, là tận thế a. kết quả đây, diệp trần đây là nhìn thoáng qua ba vị bảo tiêu, sưu sưu, đạo này một đạo thân hình nghinh đón tiếp lấy, ai nói diệp trần chỉ có một người rồi, ngươi cái này tự nhận là hắn thì một cái chiến đấu lực cái này thật là là không thích hợp chứ, cái này bảo tiêu dễ dàng hưng đông khởi đến, chập chập chập, cái này hô chết người thế công, trong nháy mắt cũng là hiện ra đi ra, như thế một hiện ra đi ra, đây quả thực là để người ra đầu tê i ả i như thế một loại cảm giác, lão hổ trợn tròn mắt, đây là không để ý đến diệp trần người bên cạnh, vừa đi vừa về cũng chính là nhìn chằm chằm diệp trần. sau đó, đây là trực tiếp cũng là dùng sự thực nói cho ngươi, ngươi đặc biệt là tính sai, người ta cũng không là một người người ta còn có như thế ba cái tiểu đồng bọn cái này ba cái tiểu đồng bọn thực lực chinh lịch không nhiều đây là không sai biệt lắm mạnh mẽ a đây là không sai biệt lắm lực sát thương kinh người a đây là không cho ngươi bước điên rồi đó là quả thực thì là chuyện không thể nào a cũng là như thế làm n g ư ờ i tức giận một loại bộ dáng ui ta có thể hay không là cùng ngươi câu thông một chút a có chuyện gì cái kia đi ra về sau nói rõ liền tốt không muốn là phát triển đến không thể vãn hồi như thế một loại cấp độ lão hổ hướng về phía diệp trần nói ra mà diệp trần đâu lạnh nhạt nhìn lấy cái này đối phương còn có thể là quản ngươi những thứ này ngươi thích tính sao thì tính sao thôi ngươi vui vẻ là được rồi r á n g vẻ thật lão hổ ánh mắt đ ắ t là nhắm lại người này đây là không có thèm theo ngươi câu thông tựa như là cố ý t r e o chọc tâm tình của ngươi một dạng tỉnh táo nhất định là phải tỉnh táo đối phương càng là như thế một loại tư thái cảm giác kia thì càng giống như là tâm lý chiến một dạng nhất định nhất định là muốn nặng ồn lại cái này tâm không muốn là có bất kỳ ba động không nếu như bị đối phương cho như thế nắm mũi dẫn đi cũng là đơn giản như vậy một chuyện ấy, càng là như thế một loại thời điểm, ngươi thì càng tỉnh táo, ngươi cái này là có thể tỉnh táo lại phán đoán làm cho đối phương quả thực chính là không có tính kế thành công như thế một loại khả năng, thời gian n h o á g một cái, cũng coi là một cái khởi đầu tốt, bởi vì lão hồ không có cử động, cho nên, cái này diệp trần cũng không có cử động người ta cái kia là vô cùng vô cùng an bình chỉ là nhìn lấy ngươi cảm giác này tựa như là chỉ cần là ngươi như thế tiếp tục không có cử động đối phương cũng sẽ không là chủ động hướng về ngươi triển khai công kích cái gì cái gì cái gì ân đây là một cái khởi đầu tốt x o á t đến rồi diệp trần đến rồi muốn đánh ngươi thì đánh ngươi không muốn đánh ngươi thì không đánh ngươi đánh ngươi không cần lý do không cần là đánh với ngươi bắt chuyện như thế trong nháy mắt trực tiếp liền đến đánh cho cũng là sáng ý g i a hỏa này lão hổ không nghĩ tới đối phương không phải không hiếm có là phản ứng ngươi mà chính là rất tùy ý mà thôi tùy ý đến làm sự tình quả thực cũng là tùy tâm s ở d ụ c g i ờ phút này không phải liền là tùy tâm s ở d ụ c hướng về ngươi triển khai công kích ạ làm ngươi tức giận Thật là làm người tức giận à. ở ngực tố như thế một loại cảm giác. cái này đầu. đây là phi thường vô cùng là đâm đau như thế một loại cảm giác. thất bại. giờ phút này vẫn là từ nơi này thoát đi tương đối tốt. muốn là như thế tiếp tục cùng đối phương đòn khiêng phía trên nở hoa đi xuống. cuối cùng, cái này không chừng sự tình là sẽ phát triển đến hạng gì đồng dạng cấp độ. ân. vẫn là từ nơi này bỏ trốn mất sảng tương đối tốt, không cùng đối phương làm càn đi xuống, còn tốt chính là, lão hổ vừa chạy, có hạ đạt thoát đi mệnh lệnh, bọn họ đi tứ tám giờ phút này diệt trần là không có truy, một cách đều không có truy, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười một, chương ba trăm linh một rút lui tính toán, không phải sao, tiếp tục lên đường, nhất từ đạo nhân cái kia là có mục đích rõ ràng, hắn liền đi nơi nào đều biết đó là rõ ràng, thỉnh thoảng cũng là ở nơi nào hái tới thứ gì, những vật này, có đó là có giá trị, có vậy là không có giá trị đương nhiên cái này không có giá trị là đối với trên thị trường mà nói đối với cái này nhất tự đạo nhân cái này mỗi một thứ vật phẩm đều cùng cái này lạc hồng nhan sinh mệnh có cùng một nhịp thở quan hệ cái này mỗi một dạng số lượng phân lượng đều là không thể thiếu cuối cùng tập kết đến cùng một chỗ lúc này mới có thể là đem lạc hồng nhan cho chữa trị xong để hài tử cùng mẫu thân như thế chia cắt ra đến. Hài tử cũng không cần là như thế tiếp tục hấp thu mẫu thân sinh mệnh lực. Hấp thu cũng là một chút xíu lui còn trở về. dạng như vậy. về sau, mẫu thân vẫn là cường tráng mẫu thân. Hài tử cũng là một đứa bé bình thường. bận rộn như vậy bận bịu i đến xuống buổi trưa. nơi này, cái này trong rừng cây đủ khả năng tìm có được đồ vật. không phải sao. nhất tự đạo nhân đều cho tìm xong tại đều cho làm tốt như thế một loại tình huống phía dưới liền chuẩn bị đi đi cái kia là chuẩn bị đi bất quá giờ phút này mấy người như vậy đã là đem diệp trần bọn người cho bao vây lại lão hổ đem diệp trần bọn người tìm được bảo tàng tin tức truyền ra ngoài hắn đây là muốn sử dụng còn lại lực lượng đến tiêu hao diệp trần không phải sao đây là ngay tại chân núi chờ lấy thương thế kia tàn h o ạ t là đã sắp gặp tử vong d i ệ p trần xuất hiện. sau đó chính là cho cho một kích t r í mạng này. giờ phút này xuất hiện ở d i ệ p trần trước mặt. cái kia chính là sơn lâm cướp bóc tiểu phân đội bên trong một cái tiểu phân đội. đội trưởng gọi là lý cường. lý cường hai con mắt cái kia thật là là trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m cái này d i ệ p trần nhìn lấy. đó là nhận chuẩn đó là khóa chặt. vậy đơn giản cũng là tùy thời đều là có như thế một loại khả năng hướng về diệp trần trên thân tới ra tay dáng vẻ ngươi cho rằng hắn theo ngươi nháo chơi vui đâu không chuyện không thể nào còn có thể trò chuyện không thể hàn huyên diệp trần nhìn lấy lý cường hỏi không thể hàn huyên à k ê u ngạo như vậy à diệp trần hỏi đúng thế vậy ta thế nhưng là xuất thủ nha Diệp trần đem đao cho rút ra, trong nháy mắt cũng là tiến vào tác chiến trạng thái bên trong, dứt khoát trực tiếp, cởi mở cực kỳ như thế một loại cảm giác đây là cho lý cường chỉnh quả thực cũng là sưởng sốt một chút thì chưa có lấy lại tinh thần đến. cái này, cái này xuất thủ, tình huống như thế nào đây là, vẫn là có thể cho đối phương một con đường sống đó a. chỉ cần là đối phương đem trên thân tìm tới những cái kia bảo tàng lấy ra. Hắn cũng là đồ tài mà thôi. làm sao đến mức là hơi một tí chính là muốn xuất thủ đâu. x o á t diệt trần xuất thủ. giờ khắc này, đây là muốn đánh cái dạng để những thuộc hạ này nhìn xem. chính là như vậy một cái tiểu cầu tể mà thôi. còn đắc ý, cũng không biết đối phương là ở cái gì. mỗi một ngày, Hoàn toàn là không biết là phải nói chút đối phương cái gì là tốt đều, thật, lại sau đó, năm phút đi qua, tầm mười phút cũng là đi qua, diệp trần hai con mắt cứ như vậy khóa chặt lý cường, một dạng, lý cường hai con mắt cũng là tập trung vào diệp trần một chiêu một thức, đặc biệt, mỗi một lần đều là tránh né đi ra hiểm tượng hoàn sinh cảm giác, Hắn là cố ý tạo nên đến rất nhẹ nhàng cảm giác chính là vì cho diệp trần mang đến áp lực. Bước b á c h cái này diệp trần chủ động cầu xin tha thứ. kết quả đây. người ta cũng là như thế một mực không quan trọng. người ta chính là chuẩn bị như thế một mực không quan trọng đi xuống. người ta đây là nghĩ kỹ chính là muốn dạng này quả thực cũng là không phải là có bất kỳ thay đổi nào. cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng. lý cường hai con mắt, nhìn tròng trọc vào cái này diệp trần nhìn lấy, ngươi như thế nhìn ta, cũng không hoàn thủ, ngươi như thế đi xuống, kết quả sau cùng cũng là bị ta mắt lại, đây là ngươi mong muốn nhìn thấy, đúng không, không phải, không phải, cũng không phải là, cho nên ngươi là muốn trông thấy ngươi bị đánh như thế một loại cuộc diện, phải không, vậy ta thỏa mãn ngươi nha nói xong cái này d i ệ p trần một trưởng thì đánh vào lý cường trên thân đánh cho hắn hướng về sau lùi lại mấy bước sau đó cũng là như thế ngồi đấy trên mặt đất thật là một hồi lâu đều là chưa có lấy lại tinh thần tới như thế một loại cảm giác lý cường hai tay nắm chặt thật cả người đều là không xong cái này cầu v ậ t đây là muốn như thế một mực chó đi xuống đúng không đây là nghĩ thông suốt mới dáng vẻ như vậy đúng không không phải sao d i ệ p trần còn hướng lấy lý cường chậm rãi cũng là tới gần đi điệu bộ này cảm giác này đây là muốn đem ra họa này bắt lại dáng vẻ liền sẽ không là làm cho đối phương có quả ngon để ăn đây là chuyện khẳng định ngươi muốn làm gì đến nói cho ta biết ngươi muốn làm cái gì ta Ta muốn làm gì. Muốn ta làm cái gì. Ta muốn điên được hay không. Diệp trần một bên tới gần vừa nói. lý cường đâu. Một bên lui lại một bên đánh một thủ t h í Mấy cái này cấp dưới trong nháy mắt cũng là theo trên thân đem vũ khí lấy ra. đem ra sau này sẽ là khóa chặt diệp trần. khóa chặt diệp trần về sau. cái này thật là là bất cứ lúc nào cũng sẽ là đem công kích hướng về d i ệ p trần trên thân làm đi lên. kết quả, mặt đối ánh mắt của những người này, cái này ánh mắt uy hiếp đối với d i ệ p trần mà nói, cái gì cũng không phải đây là chuyện khẳng định, nhìn lấy thôi, t ù y cho các ngươi cái này là như thế nào nhìn lấy, các ngươi vui vẻ là được rồi, hắn cao bao nhiêu ngạo, hắn nhiều đắc ý, Hắn nhiều không đem mọi người xem như là một chuyện một người. Hắn làm sao có thể là sẽ nhìn thẳng nhìn mọi người đem mọi người cho để vào mắt đâu. n g h ĩ cũng biết, đây là không thực tế sự tình. Mọi người, đây là có điểm sinh khí. đây là chuyện khẳng định. sau đó thì sao. sinh khí thôi. tùy tiện sinh khí. muốn làm sao sinh khí thì làm sao sinh khí. mọi người cứ như vậy một mực sinh khí đi xuống cái kia đều không phải là cái này diệp trần cần quan tâm sự tình cái này cái này thật là là cho người chỉnh đó là có thể phát điên lý cường tay phải một lần nữa nâng lên đây là làm xong muốn hạ đạt mệnh lệnh tác chiến chuẩn bị diệp trần bên này không cần ra lệnh ba vị này hộ vệ đã là dục dịch lý cường nhìn thoáng qua ba vị này hộ vệ Hắn có như thế một loại cảm giác. cái kia chính là một khi là Hắn ra lệnh. có rất lớn một loại khả năng chính mình là không làm gì được đối phương. cái này đối phương đ ắ t là không tốt nên đúng. nhìn xem cái này đối phương ba v ị hộ vệ. giờ phút này lúc này mới phát hiện ba người này cũng là khí tràng kinh người mặt hàng. gặp bọn này ở. cầm lấy vũ khí cái chủng loại kia. người khác đó là kinh sợ nơm nước lo sợ. liền xem như không thể tại chỗ thoát đi cũng là ít nhiều có chút thần sắc bối rối. kết quả, ba người này trong ánh mắt quả thực cũng là tràn ngập cái này lạnh lùng, tràn ngập cái này sát ý. cảm giác này cũng là thương tổn không ít người. nhiều n g ư ờ i một c á c h cũng là không nhiều bớt đi n g ư ờ i cũng là không ít như thế một loại bộ dáng. chỉ cần là ngươi có can đảm xuất thủ. chập chập chập. người ta cũng là có can đảm xuất thủ.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 t r ư ơ n g ba trăm linh hai tiếp tục như thế không phải chuyện này. Cuối cùng, lý cường hạ rút lui mệnh lệnh. xem ra, còn là hắn ấu trĩ, còn là hắn lỗ mãng. Hắn cảm thấy, hắn không gì làm không được. Hắn cảm thấy, hắn thu thập cái này diệt trần thật chính là vô cùng vô cùng dễ dàng. sự tình nói rõ thật, cái này cùng hắn suy nghĩ quả thực cũng là không giống nhau. Hắn vẫn là bị kẻ gian mê hoặc. ngay từ đầu chính là không có tìm hiểu qua cái này diệp trần tình báo. đến mức là giờ phút này lúc này chật vật như vậy. diệp trần đâu? thân hình này quả thực cũng là tại trong nháy mắt cũng là vọt ra ngoài. đây là đuổi một bước. cũng chính là truy h í c h một bước này. đây là hồ dọa đến cái này trầm mùn rời đi lý cường bọn người trong nháy mắt cũng là da t ố c phía dưới thì chạy trối chết. Quá đặc biệt là khi người a. cái này cầu v ậ t lại là còn không định bung ô tha bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì chạy nhanh, cái này kết quả sau cùng, thật, thật là có thể nghĩ đó là phải có bao nhiêu a chính là không xong. cái này, đây là khiến người ta thật là tương đương chính là không vui như thế một loại bộ dáng a. được rồi được rồi. không so đ o không muốn đi tính toán những thứ này có không có. thật là cứ như vậy đi đối phương đây là thích như thế nào thì như thế nào đi người ta thì thật cũng chính là hù dọa một chút không đến thật đang hù dọa hoàn tất về sau người ta cũng chính là tiếp tục xuống núi chân núi không phải sao lão hổ ở chỗ này chờ đợi đã là có một hồi lão hổ cứ như vậy một cái ý nghĩ chờ đợi đến cái này đáng chết cẩu vật xuống tới sau đó hành động này tổ liền sẽ là xuất động. hành động tổ cũng chính là chuyên môn phụ trách ám sát tiểu tổ. đây chính là hắn vừa mới điều động tới. hắn đã là hứa hẹn lấy được tiền thù lao. đối phương cầm tới sáu thành. tình báo thế nhưng là hắn cung cấp. hắn đem sáu thành đều nhường ra ngoài. có thể nghĩ, địch nhân này là phải có bao nhiêu khó giải quyết, nhưng phàm là có thể tính kế. Lão hổ cũng khẳng định là đích thân đến. Ai sẽ là cùng tiền không qua được đâu. có phải hay không như thế một loại tình huống. nhưng là hiện tại, con hổ này là đem sáu thành ít lợi đều cho chủ động là nhường ra ngoài. trở lại chuyện chính. nói điểm nghiêm chỉnh. giờ phút này, lúc này, hắc ảnh hai con mắt thế nhưng là khóa chặt vừa mới xuất hiện hoàng thiếu ra bọn người. chủ yếu, cái kia chính là khóa chặt hoàng thiếu gia. Hoàng thiếu gia cũng là mục tiêu nhân vật. phải là muốn đem gia hỏa này bắt lại mới được. căn cứ lão hổ cung cấp tình báo. cái này hoàng thiếu gia không d ò người. sợ nhất, cái kia chính là hoàng thiếu gia bên người diệp trần. gia hỏa này. đây là đặc biệt ì vào chính mình có chút thực lực thì gia thích là xem vào việc của người khác. gia hỏa này. thật chính là vô cùng vô cùng làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho nắm cho an bài mới được sau đó thì sao chuyện sau đó cũng là hướng về đối phương xuất thủ thôi nhiều sự tình đơn giản không phải sao giờ phút này lúc này cái này một giây cảm giác này xuất thủ cảm giác trong nháy mắt cũng là đi ra ngươi như thế nhìn ta làm gì vậy, không làm gì, thì nhìn xem, ân, nhìn xem ngươi cũng liền không nói, có vấn đề gì à, thật tốt, ngươi là lại là đi tìm cái chết, phải không, diệp trần nhìn lên trước mặt lão hổ hỏi, ta chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có hay không có thể chủ động cũng là rời đi hoàng thiếu ra bên ngươi, ta theo ngươi ở giữa thật là không có bất kỳ cái gì ă n oán đó là hoàn toàn có thể làm bằng hữu làm người xa là cũng được nhưng là hoàng thiếu ra đó là chúng ta nhất định phải là phải hoàn thành nhiệm vụ chúng ta không cho phép thất bại nhất định nhất định là muốn thành công cái kia có quan hệ gì với ta theo ngươi là không có quan hệ nhưng là ngươi chẳng bước tiến của chúng ta à. ngươi không thể ngăn lại bước tiến của chúng ta à. ngươi có biết hay không à. ta không biết à. ta biết cái đồ chơi này làm gì à. ha ha ha. diệp trần đây là một bước lưu manh. không nguyện ý theo ngươi câu thông tư thái. mà, con hổ này tư thái cũng là có thể câu thông thì không theo ngươi già mồm. chủ yếu, cái kia chính là muốn như thế theo ngươi câu thông phía dưới thì giải quyết vấn đề. sau đó đâu, đây là gặp như thế một cái diệt trần. cái này, đây là không có câu thông như thế một loại khả năng. Lão h ổ ánh mắt đã là nhắm lại. hắc ảnh đâu, đây là đã cầm chặt đao này chui. giấu ở cái này chỗ tối bằng hữu. cái kia ra tới vẫn là ra đi. ngươi cho rằng ngươi ẩn tàng có bao nhiêu xinh đẹp a. ta cũng sớm đã là phát hiện hành tung của ngươi. Ta l i ề n k h ô n g có có hiếm có là đ ư a n g ư ơ i xem này h ư l một c h u ệ n Ngươi nhả. Ngươi nhả. Ngươi đây là có điểm tự cho là đúng như thế một loại bộ dáng thật thật tốt n g ư ơ i đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng liền phải là muốn như thế một mực đi xuống đúng không đúng vậy ta đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng liền phải là muốn tiếp tục như vậy xin hỏi có vấn đề gì à. diệp trần nhìn lấy chỗ tối đi ra hắc ảnh hỏi. hắc ảnh tay trái cũng theo trên thân rút ra một cây đao đến. giờ phút này, đây là hai tay nắm chặt lấy s o n g đao. đây là t ù y thời đều là làm s o n g vũ động lên liền phải là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại chuẩn bị. ngươi cho rằng hắn là theo ngươi nháo chơi vui mà thôi. hắn đây là một khi là xuất thủ. trực tiếp chính là muốn đưa ngươi bắt lại. cũng là như thế một chuyện, làm sát thủ chuyên nghiệp. cái kia năng lượng quả thực cũng là ngươi chỗ không thể đo lường được chứ. Sure, cái này một trong nháy mắt. không phải sao. h ắ t ảnh thân hình cũng là vọt ra ngoài. Hắn cũng đã nhìn ra cùng gia hỏa này ngươi là không có câu thông khả năng. nhiệm vụ của Hắn, cái kia chính là ám sát hoàng thiếu gia. cái kia hoàng thiếu gia bên người trở ngại lớn nhất cũng là cái này diệt trần. vậy bây giờ thì ám sát diệt trần. nếu là hắn muốn tâm tư, mưu đồ lấy một người như vậy, một khi là triển khai công kích. chập chập chập, cái này hoa mắt công kích quả thực chính là muốn đem đối phương bước cho điên. bước điên à. cũng không phải như thế tùy tiện múa vài c á c h thì xong việc. đây là nhất định là muốn hướng về trên người của ngươi chơi lên đi. đây là kiên định ý tưởng này. không phải là để ngươi có quả ngon để ăn, cũng là như thế một cái tình huống, x o á t x o á t một lần, hai lần, đây là áp bách lấy ngươi đến đánh như thế một loại bộ dáng, nhìn lấy cũng là dọa người như thế một loại cảm giác, cách kia, sau đó thì sao, là thành công còn l ạ i như thế nào, như vậy khắc trước mắt mà nói, vẫn chưa là có khả năng thành công, quá sức đó là có thể thành công, cái này còn phải là muốn cảm kích người ta cho n g ư ơ i cơ hội múa lên hai tay không có trực tiếp cũng là đưa n g ư ơ i bắt lại chỉ cần là người ta nghĩ người ta hoàn toàn là có thể trực tiếp đưa n g ư ơ i bắt lại nhưng là người ta vẫn chưa là làm ra đến loại chuyện này đến không phải sao xoát xoát công kích này không phải sao lại là thất bại một sát thủ sợ nhất cái kia chính là ám sát lại là không thành công Hắn cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo cũng là đánh lén, cũng là đột nhiên tập kích, cũng là không biết xấu hổ, mà đánh lén tập kích không biết xấu hổ chúng đích khả năng so công khai đến muốn tới đó là cao nhiều lắm, giờ phút này là đánh lén nhiều không thành công, cái này, cái này thật là quá phế đi a, như thế đi xuống, đây không phải là chuyện này a, thật, đi đông doanh,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 hát ảnh cứ như vậy nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. ra hỏa này. cái này là làm sao làm được. đây cũng quá đặc biệt khiến người ta sợ hãi khiến người ta phát điên a. quả thực t ư a như g n là hết thảy đều là bị đối phương cho trưởng khống tại trong lòng bàn tay một dạng. đối phương đây là thoải mái mà cũng là đem chính mình cho nắm. cái này. đây là cho người ta chỉnh đó là chủ đến không được như thế một loại cảm giác a. đây là muốn tỉnh táo đều là lạnh không an tính được như thế một loại cảm giác a đây là tâm tình trong nháy mắt chỉ là có chút sập động thủ h ắ t ảnh hét lớn cái này chỗ tối thần tiến thủ thế nhưng là tại thời khắc này trực tiếp triển khai trí mạng đánh lén ám sát công kích sưu sưu âm thanh vang lên những thứ này tinh chuẩn công kích đã là hướng về diệt trần trên thân chào hỏi tới đây chính là kế hoạch bơ diễn sinh kế hoạch một khi là bóng đen này không giải quyết được đối phương cái này viễn trình một đợt công kích nhất định nhất định là muốn làm xong đối phương mới được nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được nhất định là muốn làm cho đối phương kiến thức đến cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc mới được cũng không phải theo ngươi làm càn làm càn nháo chơi vui tuyệt đối không phải thời gian nhoáng một cái như thế đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, khó có thể mà tốt. đây là chuyện khẳng định, những thứ này cung tiến công khích đều bị tránh đi, đồng thời hắc ảnh còn ở vào c á c h này trong khống chế. giờ phút này, diệp trần đã á là không muốn như thế tiếp tục cùng đối phương chơi đùa đi xuống, như thế một c á c h dùng lực. Trực tiếp cũng là bóp nát cái này đối phương vị trí hiểm yếu. không phải sao. đây là trong nháy mắt cũng là để h ắ t ảnh hô hấp khó khăn. vị trí hiểm yếu bóp nát không phải là trong nháy mắt tử vong nhưng là sẽ cho người đang mất đi hô hấp năng lực. tại đang mất đi hô hấp năng lực như thế một loại tình huống phía dưới. kết quả thật là có thể tưởng tượng được. cái kia liền sẽ không là có tương lai. cái kia liền sẽ không là có quả ngon để ăn. như thế, đây là t h ở không ra hơi một loại cảm giác, đây là không có cách nào sống sót, không phải sao. Chỗ tối những người này nhìn lấy giờ phút này lúc này bóng đen này lão đại bộ dáng, thật là h o à n g hốt một thước, dáng vẻ như vậy đ ị c h nhân, cái kia là mình có thể chống lại đ ị c h nhân a. người này một khi là hướng lấy bọn hắn triển khai công c h bọn họ đặc biệt thật là gánh vác được a. đây không phải định nhân. cái này, cái này là ma r ư ợ c đây tuyệt đối là ma r ư ợ c a. bọn họ đây là đang cùng ma r ư ợ c làm loạn a. ý thức được điểm này, mọi người đặc biệt đó là chạy có thể nhanh. bên này, cái này diệp trần cũng là đạt đến mục đích, g i ế t gà giọt khỉ. sau đó đâu, đây là nhìn thoáng qua con hổ này thì rời khỏi nơi này. cũng không phải là sợ lão hổ. mà chính là chẳng thèm ngó tới đi giết đối phương một cái nhân loại mặc kệ cái này con c i ế n hôi là như thế nào đồng dạng t r e o chọc ngươi t r e o chọc cợt nhả ngươi ngươi lại là cùng một con c i ế n hôi đến tính toán a cái này rõ ràng thì là chuyện không thể nào nha đúng hay không thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem đây là rõ ràng không phải là đưa ngươi cho để ở trong mắt như thế một loại cảm giác sau đó thì sao như thế đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng thuận thuận lời lời cũng là đến nhà hàng nhỏ đến nơi này về sau đâu mấy người ngồi xuống ăn cơm tới đây là điểm mấy món nhắm vui chơi giải trí cái này cuộc sống tạm bỡ cũng là rất tốt qua thật buông lòng cái này đều đến nội thành không thể nào là còn có ám sát sự tình phát sinh đúng không ám sát sự tình đâu cái kia là không thể nào là có bởi vì nơi này là nội thành nhưng là nội thành liền có cái này nghiêm chỉnh thương nghiệp cạnh tranh việc buôn bán của ngươi so với ta tốt ngươi lũng đoạn tất cả khách hàng cái kia nhiều đơn giản đâu ta thì đập ngươi sạp hàng cũng là đơn giản như vậy một chuyện rõ ràng rõ ràng giờ phút này như thế một đám người cũng là đi tới khách sạn này đây là trực tiếp cũng là đem cửa lớn chặn lại dẫn đầu đó là cái này một con phố khác nổi danh mù chảy tử đại hùng đại hùng một khi là tới nơi nào chỗ nào liền sẽ là có phân tranh đây là một trăm phần trăm sự tình giờ phút này đại hùng đến nơi này nơi này liền sẽ không là tốt bao nhiêu đây là khẳng định sự tình đại hùng hai con mắt tràn ngập lạnh lùng nhìn lấy mọi người chập chập chập còn ăn đâu đại hùng hướng về phía mọi người nói ra mọi người đâu cái này mới hồi phục tinh thần lại có người cũng là đem đại hùng cho phân biệt nhận ra được tại đem đại hùng cho phân biệt nhận ra được về sau cái này cái này là muốn đi a nhưng là cửa chính đã là bị đại hùng chặn lại cho nên cái này là muốn đi cũng là đi không nổi tiệm này khó ăn như vậy nếu là các ngươi còn muốn lựa chọn ở chỗ này ăn vậy cũng không chính là muốn trả giá đắt a hôm nay ta đại hùng tới ta đây là muốn thế thiên hành đạo ý kia chính là người nào đặc biệt bám đít ta liền thu thập người nào cũng là đơn giản như vậy một chuyện rõ ràng Rõ ràng như thế một loại bộ dáng, đại hùng mở miệng nói ra. Mọi người, đây là sợ không được. Mọi người đây là bị đại hùng cho chỉnh quả thực cũng là hoảng hốt vậy thì không phải là một điểm nửa điểm như thế một loại bộ dáng. sau đó, kết quả. cuối cùng, đây cũng là phát triển đến bộ dáng gì. là theo c á c h này đại hùng đi a. giờ phút này. Diệp trần đây là cùng đau đầu một dạng đứng dậy. đại hùng thật là rất khó không chú ý đến người này. người còn lại đều đặc biệt là kinh sợ. duy chỉ có. cái kia chính là người này. người này quả thực cũng là không kiêu ngạo không tự ti. người này đây là hung hăng càn quấy nhiều a. thật nhìn lấy người này liền đến tức giận a. không phải sao. đây là từng bước từng bước cũng là hướng về cái này diệp trần đi đi. như thế nào ngươi cũng muốn nhảy múa đại hùng nhìn lấy cái này diệp trần hỏi diệp trần đâu l ờ i nhắc là phản ứng ngươi một trưởng này đây là thoải mái mà cũng là chào hỏi ra ngoài mục tiêu cũng là đại hùng lồng ngực ra hỏa này thật là so r a lão hổ đều muốn tới đó là không như toàn thân trên dưới đều là sơ hở đều là lỗ thủng đối mặt dáng vẻ như vậy đối thủ Diệp trần không muốn cùng đối phương lề mà lề mề. Trực tiếp cũng là t ố t chiến t ố t thắng. thuần thục. Trực tiếp cũng là giải quyết đối phương vấn đề này. thu thập đối phương thì xong việc. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. đại hùng cứ như vậy. đây là liền lấy lại tinh thần cơ hội đều đặc biệt là không có. cái này. đây là thì chúng đích hắn là như thế nào. cái này đặc biệt. đây cũng quá khiến người ta phát điên a. đại hùng hận không thể chính là muốn bóp chết cái này đáng chết diệt trần như thế một loại cảm giác a. tâm t ì n h thật là trong nháy mắt cũng là biến đến đó là không khá hơn a. ầm, trường kích. lại đến. nhẹ nhóm liền đến. công kích triển khai. đây là cùng nháo chơi vui một dạng. đây là không cho đối phương đánh cho đây là hoài nghi nhân sinh. cái kia liền không khả năng. Ta, ta có thể thật sự tức giận rồi, tức giận ta, n g ư ờ i có biết hay không, người nào, người nào tức giận, n g ư ờ i tức giận, diệp trần đứng đỉnh ngay tại chỗ nhìn lấy cái này đại hùng hỏi, đại hùng không nói lời nào, giờ phút này muốn bình phục một h ạ cảm xúc, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế diên ninh. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười một. chương ba trăm linh bốn ngươi không sợ a. cẩu vật. lăn. không muốn nhìn thấy ngươi. đây chính là diệt trần thái độ. giờ phút này. đây là còn tốt tối thiểu là để ngươi lăn. một hồi hắn thì thay đổi chủ ý. Nếu là hắn thay đổi chủ ý ngươi cũng không cần lăn, hắn liền dứt khoát trực tiếp đưa ngươi đưa lên thiên đường thì xong việc, ngươi rốt cuộc không cần ở trong nhân thế này chịu khổ, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, sau đó thì sao, đại hùng hai tay, như thế nắm chặt, nắm chặt đây là nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngút trời, trên thân quả thực cũng là đang phát run như thế một loại cảm giác, hắn, Hắn thật là hận không thể chính là muốn đem cái này người cho bóp chết. nhưng là, chính mình cũng hỏi ý kiến hỏi mình. có phải thật vậy hay không là có cùng gia hỏa này chống lại tư bản. một đối một đó là khẳng định không có tư bản. nếu như thì rất nhiều người thu thập cái này đối phương một cái, rất có thể là có như thế một cái tư bản. nhưng là, đối phương tại bộc lộ tài năng về sau. Muốn nếu để cho những thứ này gió chiều nào theo chiều nấy cấp dưới như thế trong nháy mắt cũng là triển khai công kích. cái này, cái này sợ là có chút quá sức như thế một loại bộ dáng. đám này gió chiều nào theo chiều nấy cấp dưới. rõ ràng cũng là sẽ không triển khai công kích. cũng là như thế một chuyện. đại hùng nói với chính mình. tỉnh táo, ân, nhất định là muốn bình tĩnh lại. không nếu như bị ra hỏa này cho như thế nắm mũi dẫn đi bộ dạng này cũng không khá lắm ân cũng là như thế một chuyện ầm trường kích chúng đích dứt khoát trực tiếp nghiêm túc đây là không cho ngươi đánh cho đó là hiểu chuyện không có khả năng đại hùng bị đánh đến ngồi trên mặt đất hắn đặc biệt rõ ràng là không có làm đi ra bất kỳ khác người sự tình đối phương làm sao lại là hướng về phía hắn xuất thủ đâu đối phương thật là thật là quá đặc biệt là quá mức a đối phương như thế quá phận như thế áp liệt đi xuống đây là muốn đem bọn hắn bức cho bị điên như thế một loại cảm giác a tỉnh táo bình phục lại cái này tâm nhất định là muốn ngưng thần tính khí mới được cũng là như thế một chuyện không phải sao giờ phút này diệp trần lại là hơi có như thế một chút cử động. cảm giác này. chập chập chập. nào chỉ là có một chút cử động đâu. đây là phân phút liền phải là muốn đem cái này đòn công k í c h trí mạng hướng về trên người của ngươi chơi lên đi. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. ta, ta nhớ kỹ ngươi. ngươi thật chính là vô cùng không tệ. cực kỳ tuyệt vời bộ dáng. ngươi, ngươi rất tốt. ngươi cái này chó đức hạnh ngươi c h ờ đó cho ta ngươi ta ở giữa đây là một trận không chết không thôi phân tranh t ù y thời đều sẽ triển khai t ù y thời làm gì đâu tới tới tới không phải t ù y thời như vậy khắc cái này không chết không thôi phân tranh giờ phút này triển khai thì xong việc ân ta c h ờ ngươi đâu diệt trần gật gật đầu h ờ h ờ đại hùng mới sẽ không là mắc lừa đâu Hắn đương nhiên là sẽ tìm ngươi phiền phức. nhưng là, Hắn không phải là tại lúc này vội vã như vậy đi tìm ngươi gây chuyện. b ộ dạng này không có có bất kỳ ý nghĩa gì. làm Hắn tìm ngươi phiền phức thời điểm. đó chính là ngươi đặc biệt muốn hết độc tử thời điểm. đại hùng là một cái có thù tất báo người. sớm muộn đó là muốn báo thù mới được. không phải sao. diệp trần cũng là không có đem đối phương để vào mắt. đây là ăn rồi sau này sẽ là rời khỏi nơi này. l ờ i nhắc là phản ứng ngươi như thế một loại cảm giác. ngươi có gan thì đặc biệt đến. ngươi nhìn hắn làm sao thu thập ngươi thì xong việc. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. không phải sao. diệp trần rời đi. thời gian nhoáng một cái. không phải sao. hôm nay lại là lăn lộn xong. đến ngày thứ hai, vẫn là đi ra ngoài hái thuốc. Lần này, đây là đổi một cái phương hướng. Diệp trần hiện tại đắc tội người có thể nhiều. có cái này trong rừng cây kiếm tiền người c h ẳ n giết g tiểu đội. có cái này du côn lưu manh đại hùng. còn có cái này ám sát tiểu đội lão hổ. còn muốn nhỏ trộm tập đoàn cái kia một đám. hắn cái này vừa ra tới. chập chập chập. đảo này một đảo thân hình quả thực cũng là rục d ị c h xây dựng ở cái này bên ngoài không phải rất thái bình như thế một loại tình huống phía dưới. Hôm nay, hoàng thiếu ra liền xem như muốn tận tình địa chủ h ữ u nhị. g không phải sao, c á c h này đều khó có khả năng là đi ra thành công. phụ thân không cho a, không có biện pháp nào, phụ thân nói không cho thì không cho, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, thời gian nhoáng một cái. lần này, cái này diệp trần cùng nhất từ đạo nhân địa phương muốn đi cũng là sa mạc cái này thành chỉ một bên khác cái kia chính là sa mạc trong sa mạc cũng có thực vật cái này mười phần chi t h ư thớt thực vật cũng là cái này nhất từ đạo nhân mục tiêu mới vừa tiến vào đến cái này sa mạc hoàn cảnh bên trong không phải sao giờ khác này diệp trần thì phát giác được đã là có người khóa chặt hắn cảm giác này đây là muốn tại c á c h này t ù y thời như thế một loại tình huống phía dưới thì hướng về trên người hắn bắt chuyện tới. Chập, chập, chập. đây là một trăm phần trăm nghĩ kỹ muốn ở chỗ này giải quyết vấn đề. không vèn vèn chỉ là một nhóm người a. thật là bốn phía đều là có theo dõi ánh mắt. đ ị c h nhân quả thực cũng là không ít như thế một loại bộ dáng đâu. diệp trần nếu như là không giải quyết đối phương. một khi là làm cho đối phương đây là tướng sĩ khí ập hồ đến đỉnh điểm về sau lại tới ra tay thật là tương đương tương đương chính là phiền phức như thế một loại bộ dáng ân không thể như thế đi xuống muốn rết gà dọa khỉ như thế một loại bộ dáng thời gian nhoáng một cái như thế đây là không biết đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng không phải sao giờ khắc này trong trước nhoáng này Diệp trần thân hình, vọt ra ngoài, luôn có ẩ n tàng năng lực chưa đủ mặt hàng, cái này chưa đủ mặt hàng, cái kia chính là diệp trần cần thiết ứng đối, hắn chỗ ứng đối phía trên cái kia chính là đại hùng đoàn đội. Lần này, đại hùng thế nhưng là mang theo cái này đoàn trong đội mạnh nhất bàn tay lớn hoàng chiến đi ra. Hoàng chiến người này, đó là dựa vào chém chém xít xít nổi danh, đã từng đây chính là nương tựa theo một người, một đôi tay, hai thanh đao. đó là cùng mười mấy cái người như thế s a o phong phía dưới còn không rơi vào thế hạ phong. sau cùng đây là triệt để cũng là đem cái này mười mấy cái người dọa cho đến đó là chạy t r ố i chết. nếu như không phải là bởi vì cái này mười mấy cái người chạy nhanh. c h ậ m c h ậ m c h ậ m từng cái từng cái từng cái đánh tan chém giết vậy cũng là cùng với chi có khả năng sự tình. giờ phút này. Lúc này, cái này một giây, hoàng chiến đã là bị đánh, bởi vì hắn không nghĩ tới gia hỏa này sẽ chủ động công kích. đây là trong lúc nhất thời thì chưa có lấy lại tinh thần đến thì bị cái này đối phương trưởng kích, quyền kích. như thế, đây là một lần một lần không theo ngươi nháo chơi vui cũng là hướng về trên người của ngươi làm đi lên. đây cũng quá khiến người ta phiền muộn đi. cái này đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tâm tình là thật a. đây là cho người ta chỉnh đầu đều là đau cũng là thật a. Hoàng chiến hai con mắt, khóa chặt cái này diệp trần. ta nếu là có lấy một cái cơ hội rút ra s o n g đ a o đến, ta đ ặ c biệt chém chết ngươi. được rồi đâu. Diệp trần hướng về phía hoàng chiến nói xong. không phải sao. đã ngừng lại thân hình. không lộn xộn. như thế nhìn chằm chằm ngươi nhìn lấy, tới đi, cái kia hành động thì hành động đi, cây đao này, có thể rút ra thì rút ra, cần mời đi ra thì mời ra đây, khiến người ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi đến, ngươi không sợ a, hoàng chiến hỏi, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười một, chương ba trăm linh năm không quan trọng, Hoàng chiến đã là theo trên thân rút ra s o n g đao đến, thì nắm chặt s o n g đao c h u i đao. cảm giác, đó là trong nháy mắt cũng là không đồng d ạ n g giờ khắc này hoàng chiến, đây là khí tràng thật là mười phần kinh người như thế một loại cảm giác, nếu là hắn như thế một nghiêm túc, như thế vừa đem lực công kích bày biện ra đến. chập chập chập, quả thực cũng là h ù chết ngươi, mà lại nhìn cái này diệp trần. không phải sao, tay phải n â n g lên, cái này là hướng về phía hoàng chiến cũng là n g o ắ t n g o ắ t nói đầu ngón tay. ý tứ này, ngươi đến nha, hướng về ta thì triển khai đòn công kích này nha, ta đây là có một chút muốn phản ứng ngươi, đưa ngươi xem như là một chuyện, ta chính là ngươi ba ba, ta chính là cao ngạo như vậy mười phần một loại cảm giác, sao thế đi, hoàng chiến hai tay nắm chặt, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đến. cái này, đây là dẫn điên lên a. đây là không thể nhìn được nữa như thế một loại tình huống phía dưới. nhất định, nhất định là muốn đem cái này đáng chết diệp trần bắt lại mới được a. chết chết chết, g i ế t chết, chết ngươi nha. tới nha. đây là trực tiếp cũng là đem công kích triển khai nha. đây là không phải là có nửa điểm trần trờ không phải là có nửa điểm hàm hồ chính là muốn đem công khích hướng về n ấ c cuộc trên thân đến bao trùm nha kết quả người ta diệp trần thoải mái mà thì cho tránh tránh đi rất khó khăn à. vẫn chưa có a hoàng chiến cái này là công khích xem như thất bại đúng không vừa mới phóng suất lời nói hùng hồn đây chính là đối phương giờ phút này không được vẫn là đối phương không, không thể chịu đựng a. tuyệt đối là không thể chịu đựng a. tên đáng chết này. cái này. đây là muốn đem người đều là cho bức bị điên như thế một loại cảm giác a. hoàng chiến đây là bình phục xuống tới cái này tâm. hắn nghĩ kỹ ta nhất định là muốn bình tĩnh lại tốt như vậy tốt địa đến ứng đối ngươi. ngươi đắc tội ta. cái kia không có ý tứ. ngươi đặc biệt đây là đắc tội không cần phải đắc tội người. ta, ta muốn giết ngươi, ầm,、um, một trưởng đánh vào hoàng chiến trên thân, đánh cho hoàng chiến thổ huyết, cầm lấy này đôi đao, không nói là công kích không có có hiệu quả, đây là liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, quả thực cũng là đặc biệt cùng một cái p h í vật vậy là không có khác biệt đều, ta, ta nếu là có cơ hội ập vụ một chút, ta liền giết ngươi, giết ngươi nha, hoàng chiến hét lớn, tốt, cho ngươi cơ hội, giờ phút này, cái này diệp trần thân hình đứng vững, không phải sao, không đánh đối phương, hoàn toàn là nói được thì làm được, cho đối phương cơ hội, tới tới tới, hảo hảo mà ập v ù ập v ù hoàn tất hảo hảo mà cũng là hướng về trên người hắn triển khai công kích, hắn là khẳng định không phải sẽ không đem đối phương để ở trong mắt, đối phương hoàn toàn là có thể bỏ ý nghĩ này đi hoàng chiến hít sâu một hơi chậm rãi phun ra người này tốt tốt rất tốt đâu người này đây là cho hắn làm phát bực a cách kia nhất định phải là muốn làm cho đối phương kiến thức một chút chính mình đây không phải người một mặt tới không phải sao Hoàng chiến đây là trực tiếp cũng là ngưng thần tính khí muốn đem chính mình thứ nhất bộ mặt đáng sợ hướng về cái này trên người của đối phương bày biện ra đến muốn cho cho cái này đối phương mang đến cái này trí mạng đáng sợ thương tổn muốn làm cho đối phương vạn kiếp bất phục a lại nhìn cái này diệt trần cái kia hứng hờ cảm giác rất rõ ràng đây là không có đem cái này đắc ý vô cùng hoàng chiến cho để vào mắt thích như thế nào thì như thế nào đi là muốn ra tay cũng được còn là làm sao đều được ân đối phương vui vẻ là được rồi dáng vẻ cách kia hoàng chiến không thể nhìn được nữa như thế một loại tình huống phía dưới có thể không phải liền là xuất thủ a nhất định là muốn đem cái này đáng sợ lực công kích hướng về cái này tên đáng chết trên thân như thế đây là triệt để cũng là chào hỏi đi lên nhất định là muốn làm cho đối phương biết biết sự lợi hại của hắn chừng mười phút đồng hồ đi qua gần hai mươi phút đi qua ba chừng mười phút đồng hồ hoàng chiến đã là thở hồng hộp hắn như thế ra sức công k í c h đối phương đều đặc biệt tại cái này ra sức bên trong quên đi hết thảy liền muốn là chúng đích đối phương kết quả đây kết quả cái này đáng chết đối phương vậy mà là như vậy được được, rất tốt. thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh. không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. tuyệt đối, một trăm phần trăm sự tình a. sau đó thì sao. sau đó cũng không biết đi qua bao lâu. tại c á c h này hoàng chiến đã là có chút không tiếp tục kiên trì được thời điểm. người ta xuất thủ. người ta đây là nhất định muốn tại ngươi đỉnh phong trạng thái mới ra tay. Muốn tại c á c h này mạnh nhất thời điểm đưa ngươi cho tan giã, để ngươi biết biết. ngươi trạng thái mạnh nhất người ta cũng chưa từng là xem như là một chuyện. một mực tránh né đó là bởi vì căn bản liền không có đưa ngươi cho để vào mắt. đơn thuần cũng là đang đùa h ơ ngươi tốt chơi mà thôi. không nên quá linh nhạc. cứ như vậy, công kích này đánh cho hoàng chiến một ngụm máu tươi thì phun ra. giờ phút này, đây không phải trên thân thể. Đây cũng là tâm lý phía trên. Hoàng chiến đã là triệt để xác định. chính mình đặc biệt. đó là khẳng định không là đối thủ của đối phương. như thế đi xuống. cái này cuối cùng. thật là không phải là có quả ngon để ăn. mình không thể là như thế tiếp tục cùng đối phương làm càn đi xuống. ta sai rồi. Hoàng chiến hướng về phía d i ệ p trần nói ra. d i ệ p trần lắc đầu. Hoàng chiến hoàng hốt một thớt. Đây là không có thèm là đem chính mình để ở trong mắt ý tứ. phải không. cái này. đây cũng quá xỏa người đi. đối phương đến cùng là muốn làm gì. đối phương đây là không có nghĩ qua là muốn khiến người ta tốt như thế một loại cảm giác a. thật. sau đó đâu. diệp trần không có hiếm có phản ứng đối phương. đi. Hoàng chiến cứ như vậy nhìn lấy d i ệ p trần bóng lưng. người này cái này thao tác. ý kia đã là rất rõ ràng. đối phương đặc biệt đó là đem chính mình xem như là con kiến hôi như thế một loại cảm giác a. thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh. đối phương thật là, thật là chết chắc a. người nào còn không có một c á c h nào tính khí phía trên đến triệt để như thế cũng là không cầm được thời điểm. một khi là đạt đến triệt để bảo phát cấp độ vậy liền thật là mặc kệ chính mình có phải hay không sẽ chết rồi đều không để ý liền phải là muốn liều mạng với ngươi lại nhìn cái này diệt trần quản ngươi những thứ này đâu ngươi là muốn liều mạng vẫn là muốn tính sao chính ngươi chơi đùa liền tốt nha hắn hiện tại đây là đơn thuần cũng là không dành phản ứng ngươi cũng không có thời gian dối theo ngươi nói nhăng nói của những thứ này có không có còn được đường đâu mai phục tại chỗ tối n g ư ờ i còn lại đây là tại nhìn thấy d i ệ p trần lực sát thương về sau nhất định phải là phải thật tốt ước lượng đo một cái thì đối phương dáng vẻ như vậy năng lực tùy tiện có thể phát hiện ngươi ẩm tàng hành tung sau đó đâu cái này là có thể tùy ý đem công kích hướng về trên người của ngươi bắt chuyện. chính ngươi nhiều đem chính ngươi xem như là một chuyện. người ta. vậy cũng là đưa ngươi không để vào mắt như thế một loại cảm giác. cái này. cái này thật là ít nhiều có chút làm n g ư ờ i tức giận như thế một loại bộ dáng. làm sao bây giờ. như thế đi xuống. cái này. đây là muốn thế nào làm là tốt. còn có thể hay không là vui sướng đến chơi đùa. Diệp trần bên này liền không có những thứ này làm phức tạp. không phải sao. trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này đi hái thuốc đi. quản các ngươi là cái gì suy nghĩ đâu. không quan trọng được không ác. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. bắt đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế d u y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười một, chương ba trăm linh sáu xa hành giả. nhất t ử đạo nhân đây là tìm được một cây cỏ dược, cái này một cây cỏ dược thật là là vô cùng chân quý. không phải sao, đây là không có thâm hậu kinh nghiệm quả thực cũng là không dễ dàng tìm tới thảo dược này. nhất t ử đạo nhân là ai, kinh nghiệm của hắn phong phú. thoải mái mà cũng là tìm được tại cái này trong sa mạc còn có một vị tu luyện giả cũng là đang tìm cái này một cây cỏ dược đất cát nha ở chỗ này đều có thể sống sót có thể tưởng tượng đạt được thảo dược này h ương ngạnh sinh tồn năng lực cái này ngoan cường sinh tồn năng lực đại biểu cũng chính là sinh cơ tại cái này sinh cơ cảm giác mười phần như thế một loại tình huống phía dưới cái này muốn là phục dụng rồi đối với người tu luyện này mà nói cái kia là có đại dụng đối phương rõ ràng thì là muốn sử dụng dáng vẻ như vậy đồ vật tới tu luyện hắn biết nơi này có nhưng là không biết ở nơi nào đã là tìm như thế hai ba tháng cũng không có tìm được sau đó đâu đây là tới một đám người lại sau đó thì sao cái này đối phương đã tìm được hắn cũng nhìn thấy cũng cảm giác được tại như vậy một loại tình huống phía dưới làm tu luyện giả đối phương. cái kia là muốn dựa vào thân phận của mình làm chút chuyện gì đó. cho dù là sự tình bẩn thiệu. đó cũng là sẽ không tiếc như thế một loại bộ dáng. thứ này đối với cái này đối phương mà nói. thật là tương đương trọng yếu. có hay không có thể thăng cấp thành công. vậy thì phải là muốn nhìn vật này có hay không có thể tìm được. tìm được mới có thể là có rất lớn hy vọng. tìm không được. tại tìm không thấy còn lại vật thay thế tình huống phía dưới thăng cấp quả thực cũng là suy、si、tâm vọng tưởng như thế một loại bộ dáng. sau đó thì sao đối phương đây là ngăn chặn c á c h này diệp trần đám người đường đi c á c h này một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần đám người như thế một loại bộ dáng đây là nghĩ đó là khá tốt có thể xem rõ ràng nhất định nhất định là sẽ không để cho diệp trần bọn người tốt hơn như thế một loại cảm giác Cũng là như thế một loại tình huống, như thế, đây là không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng, diệp trần đâu, đây là lạnh nhạt nhìn đối phương, đối phương đâu, cũng là lạnh nhạt nhìn lấy diệp trần, ngươi có chuyện a, diệp trần hỏi, đem đồ vật bán cho ta đi, đối phương cũng là không quá phận, chỉ là chỉ thảo dược này nói là bán, tiền là sẽ đưa cho ngươi, bọn họ tu luyện giả đòi tiền cũng vô dụng. một hai bạc vụn đi. không có khả năng. diệp trần lắc đầu. thứ này có thể cứu lạp hồng nhan mệnh. đối phương ý tứ cũng là lạp hồng nhan không cần phải để ý đến. chập chập chập. đối phương đây là muốn. liền phải là muốn nhường cho đối phương. không, không. cái này là chuyện không thể nào. hoàn toàn là sẽ không dựa theo đối phương tưởng tượng đến đi. cũng là đơn giản như vậy một chuyện rõ ràng rõ ràng ta muốn thảo dược ngươi đi tìm a muốn liền đi tìm a tìm được liền là của ngươi ta muốn là tìm được sẽ tìm ngươi a cái kia cũng là chuyện của ngươi không thể nhận nhặt ngươi tìm không thấy ta thì khẳng định là muốn bán cho ngươi đi ta cũng không bảo đảm một hồi sẽ ta có thể tìm được a Muốn là bán cho ngươi ngươi về sau ta không tìm được vậy phải làm sao bây giờ là tốt đây không phải là ta cần quan tâm chuyện của ngươi đối phương k h o á t tay nói ra diệp trần hai con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m c á c h này đối phương nhìn lấy ra hỏa này c á c h này làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng thật là khiến người ta nhìn lấy cũng là tương đương chính là phiền muộn như thế một loại cảm giác đối phương muốn là hiểu chuyện một điểm. giờ phút này, đối phương liền có thể rời đi. nơi này thật là không có một chút hoan nghênh đối phương ý tứ. đối phương đâu. chỗ nào chơi đùa đi đâu. bộ dạng này tương đối tốt. nơi này không thích đối phương. thiếu niên. ngươi đem đồ vật cho ta. ta không so đ o với ngươi ngươi đường đột t r e o chọc ta sự tỉnh. ngươi vẫn là tính toán đi. Tùy tiện ngươi tính toán, muốn làm sao tính toán thì làm sao tính toán, nhất định nhất định là không muốn thủ hạ lưu tình, ta xem trọng ngươi nha, d i ệ p trần hướng về phía đối phương nói ra, đối phương đâu, chắp tay trước ngực lên, đây là tại thời khắc này, trực tiếp cũng là ngưng thần tính khí, đây là ngưng thần tính khí một hồi lâu sẽ về sau, như thế, đây là hạ sát thủ, trong chớp nhoáng này, đây là muốn đánh ngươi đây là đều thổ huyết như thế một loại bộ dáng. cái này đánh lén, gọi là một cái nhanh. trong nháy mắt liền đến, trong nháy mắt cũng là hoàn thành bao trùm. như thế, đây là bao trùm mà lên. như thế, đây là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng. sau đó thì sao, thất bại lần thứ nhất, thất bại lần thứ hai. Thất bại lần thứ ba, thất bại lần thứ tư. thất bại lần thứ năm, làm sao có thể chứ, đối phương là ai, hắn nhưng là trong sa mạc tu luyện giả sa hành giả, sa hành giả làm sao có thể là có thua thiệt thời điểm đâu, như vậy khắc lúc này như thế một loại tình cảnh, hắn đặc biệt, đây là một vạn c á c h không tiếp thủ, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, sau đó thì sao, Diệp trần là phản ứng đối phương là đem đối phương xem như là một chuyện rồi. không, liền không khả năng. thì diệp trần dáng vẻ như vậy ra hỏa cái kia liền sẽ không là nhìn thẳng nhiều nhìn đối phương liếc một chút như thế một loại bộ dáng. ngươi n h ạ thích tính sao đều được. ngươi vui vẻ là được rồi. ta, ta nói cho ngươi. ngươi cái này đáng chết. thật là chết chắc a. đối phương hét lớn. không phải sao giờ phút này d i ệ p trần nhất định phải là muốn làm cho đối phương biết s á n g vẻ như vậy một c á c h đạo lý ngươi liền sẽ là lại nhảy ta thật là có thể đem công k í c h chúng đích đến trên người của ngươi đi ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi làm làm là một chuyện không có ý tứ chuyện không thể nào ta cao bao nhiêu ngạo ta nhiều đắc ý ta nhiều không đem ngươi cho để vào mắt a đúng hay không ta đ h t là tức giận, rất là bộ dáng rất tức giận. cho nên, sẽ tự sát à, sẽ không, ta làm sao có thể là sẽ tự sát đâu, vậy liền không tự sát thôi, ta cũng không phải nhất định phải buộc ngươi đi tự sát, ta còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu, ngươi là từ nơi đó nhìn ra ta đưa ngươi cho để ở trong mắt, ngươi, giờ phút này lúc này, ngươi cho ta đoan chính thái độ, không muốn là cùng ta làm càn. Ngươi muốn là như thế cùng ta làm càn đi xuống ta thì bóp chết ngươi. Vậy ngươi còn không hạ thủ. Tới tới tới, bóp chết ta đến. đây chính là diệp trần thái độ. Quản ngươi có đúng hay không tu luyện giả đâu. Hắn cũng là như thế một cách đức hạnh. một hồi sẽ cũng là như thế một cách đức hạnh. một mực xuống, cũng là như thế một cách đức hạnh. Hắn đây là muốn như thế một cách đức hạnh tiến hành tới cùng. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. không mang theo mắt nhìn thẳng ngươi. cũng là như thế làm người tức giận một loại cảm giác. sau đó thì sao. cái này xa hành giả thân hình. đã là lui nhanh hướng về sau. Hắn cảm thấy, giờ phút này việc cấp bách vẫn là cùng cái này cẩu vật kéo dài khoảng cách. khoảng cách kéo ra. ngươi có rất nhiều lựa chọn là ăn thua đủ là như thế dừng ở đây ngươi đều có thể khống chế có thể không muốn đòn khiêng phía trên cũng không cần đòn khiêng phía trên cũng là đơn giản như vậy một chuyện sau đó thì sao sau đó thì không muốn phản ứng ngươi thôi nhiều sự tình đơn giản sau đó ngươi thì thích tính sao thì tính sao thôi nhiều sự tình đơn giản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 người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười một chương ba trăm linh bảy thất bại người xa hành giả vốn là đâu cái kia là muốn dựa vào thực lực của mình độc chiếm thứ này nhưng là đi qua hành động đi qua thất bại hắn biết như thế một cái tình huống cái kia chính là mình muốn độc chiếm ý nghĩ không thể nào là thành công còn lại cái kia chính là đem sự tình chuyển báo lên cùng tiến lên. Đồ vật cướp tới. Có thể là không có mình cái gì số lượng. nhưng là, mình có thể báo thù a. cho nên, xa hành giả hiện tại cũng là cái có thể báo thù cùng không có thèm đi báo thù lựa chọn. nghĩ đến đây diệp trần sau cùng ánh mắt. đây là đặc biệt dẫn điên lên. cái này, đây là giảm hạn ngạch bên trong ý tưởng này. nhất định là muốn báo thù a. không phải sao. đây là trực tiếp cũng là đem tình huống cho hồi báo lên. phía trên những người này đây là tại biết thảo dược này đã là bị người tìm được về sau. trong nháy mắt cũng là điều chỉnh trạng thái của mình biến thành cái này tác chiến trạng thái. tại đem cái trạng thái này điều chỉnh tốt về sau. cái kia chính là đối phương tận thế. không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. cũng là đơn giản như vậy một chuyện không phải sao đây là được bắt đầu chuyển động bên này diệp trần bọn người ở tại tìm được tiếp theo trồng thuốc vật về sau thì chuẩn bị kỹ càng là muốn đi không phải sao trong sa mạc đây là xuất hiện động tính vô cùng mịt mờ nếu như không phải diệp trần dáng vẻ như vậy cao thủ trên cơ bản cũng chính là không phát hiện được cho nên hiện tại c á c h này là có thể xác định có người đến nha đạo này một đạo thân hình theo chỗ tối chui ra như thế một c á c h tư thế như thế một loại cảm giác ngươi cho rằng x ô n g tới thì xong việc người ta nếu là x ô n g tới vậy khẳng định là khóa chặt ngươi nhận chuẩn ngươi khẳng định là muốn hướng về ngươi tới ra tay như thế một loại bộ dáng đó là chắc chắn sẽ không là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. giờ khắc này, diệp trần lắc đầu, l o ạ i kia mây trôi nước chảy không đem n g ư ờ i cho để ở trong mắt cảm giác thật là là tương đương làm n g ư ờ i tức giận, cho dù là người ta đây là tại về số lượng có ưu thế tuyệt đối, cái này lại có quan hệ gì đâu, ngươi có ưu thế của ngươi thôi, ngươi đắc ý ngươi thôi, ỵểm hộ nhất từ đạo nhân rút lui. Diệp trần hướng về phía ba vị cấp dưới nói ra. Ba vị cấp dưới bên trong mỗi một lần đều là phụ trách cái này nhất từ đạo nhân an toàn một vị cấp dưới nhẹ gật đầu. Sau đó đây là mang theo nhất từ đạo nhân thì rời khỏi nơi này. Chỉ cần là cái này diệp trần không có đi. đối phương đâu. cái kia cũng sẽ không là tùy tiện động thủ đến như vậy bộ quang thực lực của mình. hiện tại, không liên hệ người đ t là đi. chỉ còn sót cái này diệp trần ba người. đối phương thật là không biết diệp trần cái này càn dỡ tư bản ở nơi nào. không phải sao. giờ phút này, cái này diệp trần cũng là như thế khiến người ta bất kể thế nào nhìn đều là cảm thấy rất cuồng vọng một loại bộ dáng. loại này bộ dáng là thật đó là khiến người ta tương đương chính là tức giận như thế một loại cảm giác. không thể nhìn được nữa như thế một loại tình huống phía dưới. t ù y thời có thể là sẽ hướng về phía ngươi xuất thủ nha. Mọi người nhìn về phía xa hành giả. Xa hành giả lười nhắc là phản ứng đại gia hỏa. Hắn phân ngạch cũng không có. Hắn còn hiếm có là phản ứng đại gia hỏa à. cái này là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. không phải sao. những người kia không trông cậy được vào tôn hành giả, vậy liền nhìn về phía diệp trần. như thế, đây là trừng trừng nhìn chằm chằm c á c h này diệp trần nhìn lấy chuẩn bị ký càng chính là muốn xuất thủ. diệp trần đâu, nhún nhún vai, không có thèm là phản ứng đối phương là thật, một đảo thân hình đi ra, hắn gọi xa ngộ tỉnh, xa ngộ tỉnh hai con mắt cứ như vậy cùng ra đa một sảng đem diệp trần cho khóa chặt. thật là bất cứ lúc nào cũng sẽ là hướng về diệp trần trên thân b ắ t chuyện đi lên. hiện tại, đây là cho đối phương cơ hội. đối phương muốn là hiểu chuyện một chút. vậy liền mọi người tốt tốt thương lượng một chút. nhìn xem có hay không có thể tốt như vậy nói tốt câu thông phía dưới liền đem vấn đề giải quyết. cũng là như thế một chuyện. kết quả, là như thế một chuyện à, không, không phải như thế một chuyện. Diệp trần vui tại trì hoãn thời gian. Vui tại cùng đối phương như thế một mực làm càn đi xuống. đây là không có một chút muốn phản ứng đối phương như thế một loại bộ dáng. còn có thể là quản ngươi những thứ này. ta, ta hy vọng mọi người có thể câu thông một chút. không biết là có thể vẫn là không thể. ai muốn theo ngươi câu thông. ngươi nếu là không cùng ta câu thông cũng là ăn thua đủ. vậy liền thật là muốn chết một cái. dáng vẻ như vậy một loại phân tranh là ngươi muốn xem gặp a là chủ yếu cũng chính là không quan trọng dáng vẻ như vậy một loại phân tranh ta cũng không hiếm có là để vào mắt a ta nhiều càn dỡ ta nhiều đắc ý một người đâu ha ha ha cho nên ngươi đây là cự tuyệt cùng ta đầu hàng nhận lầm đem đồ vật giao cho ta đúng không ngươi c á c h này không đều là biết không ta chính là cử tuyệt à. giờ phút này là cử tuyệt. một hồi cũng là cử tuyệt. vẫn luôn là cử tuyệt. con người của ta ra thích cử tuyệt người khác. ta đây là muốn đem cử tuyệt cho tiến hành tới cùng. là có vấn đề gì à. là thì là thôi. không quan trọng như thế một loại bộ dáng. đặc biệt. ngươi đặc biệt. ngươi thật là đem ta cho làm phát bực à. ngươi có biết hay không à. ta biết cái đồ chơi này làm gì chứ ta cũng không hiếm có biết cái đồ chơi này à ta ta thật là là dẫn điên lên à ta sẽ đ ố i ngươi ra tay độc á p đó à ngươi đến cùng là đang trì hoãn cái gì diệp trần nhìn đối phương hỏi đối phương không phải đang trì hoãn cái gì hắn đây là tài hung hăng dùng khí tràng đi áp bách đối phương tốt nhất cái kia chính là có thể như thế không đánh mà thắng giải quyết chiến đấu Hắn biết rõ thực lực của mình cùng mình tiểu đồng bọn thực lực, chỉ cần là bọn họ vừa ra tay. c h ậ m c h ậ m c h ậ m q u ả thực cũng là vài phút chính là có thể kết thúc chiến đấu. nhưng là, một khi là đ ị c h nhân này ôm lấy ta không lấy được ngươi cũng không muốn là chỉ nhìn có thể lấy được tâm lý đem đồ vật cho như thế phá hủy. cái này thật là có điểm được trả bằng mất, không có như thế một l o ạ i tất yếu a. đúng hay không. cho nên, có thể là á c b á c h đến đối phương chủ động cho làm sao đến mức là muốn đạt tới cướp như thế một loại cấp độ kết quả cái này đối phương rõ ràng cũng là đặc biệt muốn như thế một mực làm càn đi xuống đúng không cái kia giết ngươi đây là chuyện khẳng định a đây là nhất định phải là muốn hướng về trên người của ngươi triển khai cái này trí mạng cái này đáng sợ công yích cũng là đơn giản như vậy một chuyện, x o á t x o á t mang theo cái này kình phong quyền công k í c h đã là triệt để đến. nhìn lấy, cái kia chính là tương đương dọa người nha, cái này muốn là mời đến trên thân, chập chập chập, thế nhưng là không dễ chịu như thế một loại bộ dáng đâu. một lần, thất bại, lần thứ hai, không thành công, lần thứ ba, một cái n g ậ m dạng, cái này đã nói lên dáng vẻ như vậy một c á c h đạo lý. một người muốn là một lần thất bại trên cơ bản cái kia liền sẽ không là có khả năng thành công. bởi vì cái này người căn bản cũng là cái thất bại người. thất bại người đó là có thể chơi đùa đi ra cái gì tâm địa gian rào đến. có phải hay không như thế một cái tình huống. làm như vậy đi xuống. cũng chính là thất bại đến cùng dáng vẻ. người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười một chương ba trăm linh tám hoàng hốt chạy mừa x o á t xa ngộ tình xuất thủ đã cho ngươi cơ hội ngươi cũng không phải rất chân quý vậy cũng không cần chân quý giờ phút này hắn cũng không theo ngươi như thế tiếp tục nói nhăng nói của những thứ này có không có đi xuống đây là trực tiếp cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt như thế đây là hướng về trên người của ngươi cứ như vậy làm đi lên đây là nghĩ có thể xem rõ ràng ngươi chết chắc kết quả công kích này đã tới còn tới đến đó là rất xinh đẹp tới một lần thất bại một lần đến phía trên lần thứ hai thất bại lần thứ hai đến phía trên lần thứ ba vậy cũng là cái không buông bỏ chi cái kế tiếp kinh chính là mình cho mình mang đến thất bại vận mệnh con người là nắm giữ tại ngươi lòng bàn tay của mình bên trong ngươi muốn là nghiêm túc một điểm vấn đề này lại là phát triển đến như thế một loại bộ dáng a sẽ không cũng cũng là bởi vì ngươi tiểu quật cường ngươi không cam tâm cuối cùng đâu đây là đưa ngươi cực kỳ không muốn nhất phát triển cuộc thế đó là cho phát mở ra tình huống cái kia chính là như thế một loại tình huống sau đó thì sao sau đó kết quả này thật là có thể tưởng tượng được cái này d i ệ p trần hai con mắt thì cùng ra đa một dạng tập trung vào cái này đối phương trong nháy mắt cái này bất thình lình tình huống phía dưới một t r ư ờ n g như thế cũng là đánh vào cái này trên người của đối phương cái này đây là đánh cho cái này đối phương sưởng sốt một chút như thế một loại bộ dáng đối phương cái này đầu thật chính là vô cùng đau vô cùng đối phương hy vọng cùng giờ phút này chỗ bày biện ra tới cái kia đặc biệt đó cũng không phải là chuyện này thiếu niên ta muốn theo ngươi tốt như vậy tốt câu thông một chút ngươi cho ta nghiêm túc một điểm người nào ai muốn với ai hảo hảo mà câu thông một chút ngươi muốn cùng ta ngươi để cho ta cho ngươi nghiêm túc một điểm ha ha ha ngươi cũng là có chút điểm suy nghĩ nhiều. có thể sao. khả năng. ngươi chỉ cần là cho chính ngươi một đường sinh cơ. chúng ta liền có thể câu thông một chút. c á i kia ý của ngươi chính là ta không theo ngươi câu thông thì là tìm cách chết. đúng không. c á i kia ta chính là muốn như thế muốn chết đi xuống. ấy, tính sao đi. ta đây là muốn đem muốn chết cho tiến hành tới cùng. ngươi có thể đem ta sao thế nha. Diệp trần hỏi, động thủ cho ta, s a ngộ tỉnh đã là ra lệnh, tại c á c h này mệnh lệnh được đưa ra xuống dưới như thế một loại tình huống phía dưới, mọi người đâu, đây là đã được bắt đầu chuyển động, mọi người như thế một hành động, vấn đề này thì biến đến là đơn giản, giờ phút này, đây là triệt để cũng là theo ngươi phát triển đến không chết không thôi như thế một loại cấp độ, mà, giờ phút này diệp trần cũng là hạ muốn ra tay mệnh lệnh không phải sao mấy cái này tiểu hương đệ tiểu đồng bọn trong nháy mắt cũng là hướng về mấy cái này cậu vật vọt lên đi ba người vậy liền giống như là ba cái sát thủ một dạng nhiều lần đều là sát t r ê u như thế một loại cảm giác nhìn ra được ba người này thật là không ai là tốt t r ê u chọc tốt ứng đối mặt hàng giờ khắc này chủ yếu phòng bị cũng là diệp trần. gia hỏa này này đôi đao một vũ động lên. nhìn lấy quả thực cũng là tương đương chính là dọa người. khiến người ta nhìn lấy cũng là da đầu tê dại như thế một loại cảm giác. xoát xoát, phúc phúc phúc. gặp nạn. người đầu tiên đây là gặp diệp trần công k í c h quả thực cũng là nửa điểm biện pháp đều là không có. cái này cũng không phải một cái khởi đầu tốt. sau đó, cái kia chính là cái thứ hai bị diệp trần công yích. lại sau đó, cái kia chính là cái thứ ba cũng là bị diệp trần công yích. quả nhiên là đối phương trọng điểm chính là muốn phòng bị đối tượng đâu. cái này là hoàn toàn so với đối phương suy nghĩ muốn tới đó là không tốt ứng đối rất rất nhiều. đây là đặc biệt một phát hung áp. quả thực chính là cho người chỉnh đó là sưởng sốt một chút như thế một loại bộ dáng. cái kia Sa ngộ tình vẫn là muốn đem hắn cần gánh chịu trách nhiệm cho gánh chịu mới được a. dài như vậy này trước kia đi xuống. cái kia có thể thật không phải là chuyện này dáng vẻ a. Sa ngộ tình hai con mắt. nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trần nhìn lấy. hắn đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. hắn nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại. cũng là đơn giản như vậy một chuyện ngươi. như thế nhìn ta làm gì, diệp trần nhìn lấy xa ngộ tình hỏi, ta theo ngươi, là hiểu lầm, ta đây là mang theo ta người thì rời khỏi nơi này, ngươi đây, cũng không muốn là nốt ta tiến hành truy khích, tất cả hiểu lầm, như thế gác lại đến thời khắc này, như thế, đây là rừng ở đây, ngươi xem coi thế nào đâu, suy nghĩ một chút, Diệp trần không có trực tiếp đáp ứng đối phương cũng không có trực tiếp từ chối đối phương. chỉ là nói như vậy lên một câu suy tính một chút. ý kia là đáp ứng cũng được. từ chối cũng được. chủ yếu cũng là nhìn tâm tình của hắn. hắn đâu. cái kia chính là một c á c h âm tình bất định người. t ù y thời đều là có khả năng làm đi ra bất luận cái gì lựa chọn đến nha. không phải sao. c á c h này xa ngộ tỉnh đành phải là yên lặng cùng đợi gia hỏa này đây là làm đi ra lựa chọn đến. đặc biệt, loại này bị người cho nắm cảm giác, thật chính là vô cùng vô cùng không tốt, không tốt có thể làm gì. gia hỏa này đích đích xác s ắ c là l ợ i hại đến khiến người ta quả thực cũng là tính sai như thế một loại cấp độ, chỉ có thể là như thế yên lặng cùng đợi đối phương suy nghĩ đi ra c á c h này quyết định. liền xem như giờ khắc này xa ngộ tỉnh đại khái cũng là biết ra hỏa này là cố ý áp tâm như vậy ngươi cái kia cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp nhất định phải chính là muốn tiếp nhận đây chính là hiện thực hiện thực cũng là để ngươi nhất định phải là muốn cúi đầu cũng là đơn giản như vậy một chuyện đi không phải sao diệp trần cao ngạo rời khỏi nơi này làm người tức giận a như thế liền đi đây là để ngươi quả thực cũng là hoảng hốt đến không phải một điểm nửa điểm. đúng hay không. ngươi cho rằng hắn là sẽ cùng ngươi ngôn ngữ ngôn ngữ. ngươi cho rằng hắn là sẽ làm chút gì. nhưng vì thật, hắn chỉ là như thế lơ đ ế n cũng là từ nơi này rời đi mà thôi. để ngươi quả thực chỉ là có chút, không. để ngươi quả thực chính là không có có thể là nhìn hiểu như thế một loại cảm giác. sau đó thì sao. nhìn lấy diệp trần bóng lưng liền đến khí, thì đặc biệt là rất tức giận, thì đặc biệt là muốn bạo phát, thì mẹ nó hận không thể chính là muốn đem hắn giết chết a, thời gian nhoáng một cái, như thế, không biết là đi qua bao lâu. Diệp trần đây là đi tới đi tới liền đi tới cái này trong sa mạc duy nhất một thôn trang, thôn trang cái kia có thể thật chính là vô cùng mịt mờ. tại c á c h này vô cùng mịt mờ tình huống phía dưới tùy tiện cái kia thì sẽ không có người phát hiện nơi này không phải sao c á c h này phát hiện nơi này đơn thuần cũng là hoảng hốt chạy bừa như thế một loại tình huống phía dưới cơ duyên xảo hợp đến nơi này cũng là như thế một chuyện diệt trần hai con mắt nhìn chằm chằm bảy giờ đồng hồ phương hướng nhìn lấy như thế một đảo thân hình đi tới Hắn cũng là trong thôn trang thôn bá. cũng chính là tương đương với trong thôn trang manh lưu t ử đồng dạng tồn tại. Hắn đây là liếc một chút cũng là thấy được diệp trần bọn người trên thân đây chính là có tài vụ. cũng cũng là bởi vì thấy được tài vụ. cho nên liền là có như thế không tốt một cái ý đồ xấu. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định nhất định là muốn đem diệp trần đám người tài vụ bắt lại. đến mức có phải hay không xử lý bọn họ cái kia cũng không đáng kể người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười một chương ba trăm linh chín cầm binh tác chiến không phải là đối thủ thiếu ra ba bước hai bộ cũng là đến cái này diệp trần trước người như thế đây là đứng vững thân hình như thế đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, ta, đó là chứng t r ạ p đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn đưa ngươi đem thả lấy ở trong mắt, ấy, cũng là như thế làm người tức giận một loại bộ dáng, có m a u b ệ n h a, ngươi như thế nhìn ta làm gì vậy, diệp trần hỏi, nơi này, đó là một c á c h vô cùng mỹ lệ thôn trăng, nhưng là, ở chỗ này, mặc kệ là dô ngoạn tham quan vẫn là ăn và ngủ, đều phải là phải bỏ tiền. Bạc mang rồi hả. không có à. diệp trần lắc đầu. trên người của ngươi có bạc. ta đối bạc loại này thuộc tính vị đạo đây chính là tương đương mẫn cảm. bạc vàng. ta cũng chính là như thế người một chút. chập chập chập. lập tức chính là có thể phân biệt ra được. ngươi mang tiền. không có. diệp trần hoàn toàn như trước đây là lắc đầu. Mặc kệ ngươi cái này là như thế nào chắc chắn ta chính là không thừa nhận. như thế một loại ứng đối phương thức. có phải hay không rất giận người. liền xem như ngươi bị giận điên lên. ta cũng vẫn là không thừa nhận. quản ngươi những thứ này đâu. diệp trần có thể không phải là vì tâm tình tự của người khác trạng thái mà còn sống cái loại người này. cũng là như thế một chuyện. không phải sao. thôn này bá tâm tình. trong nháy mắt cũng là biến đến có chút không phải quá tốt rồi. gia hỏa này, chó này vô cùng dáng vẻ. đây là nghĩ kỹ, nghĩ thông suốt, liền phải là muốn như thế một mực đi xuống. đúng không, đây là kiên định không thay đổi, không thay đổi. đúng không, được được, ta là một cái tiền trang người, muốn đi vào đến thôn của chút ta tiền nhất định phải là muốn tồn tại ta chỗ này. ngươi không còn, ta không cho ngươi đi vào, không cho vào đến liền không đi vào, à, cũng không phải nhất định là nhất định phải đi vào, đúng hay không, ta không đi vào cũng không có nửa điểm c á c h gọi là, ta chính là như thế đến nghĩ, có vấn đề à, diệp trần nhìn đối phương hỏi, ngươi đã đến, tới nhất định phải là muốn đi vào, giờ phút này, Ngươi liền xem như muốn đi vậy cũng là chuyện không thể nào. Đây là ép buộc ngươi đi đi là là xem thể buộc Đây vậy vào. ép ừ, cũng là như thế một chuyện. Thôn bá hướng về phía cái này diệp trần nói ra. Diệp trần đâu. đây là khịt mũi coi thường. ấy, ta chính là không có thèm là đưa ngươi cho để vào mắt. tình huống. cái kia chính là như thế một loại tình huống. Thôn bá hai tay. như thế. đây là nắm chặt một lần. Nắm chặt mấy lần. như thế liền phải là muốn nắm chặt buông ra vô số lần. gia hỏa này không có bị chính mình khí tràng cho như thế uy hiếp được. đến mức gia hỏa này cho là mình là một nhân vật nhỏ. một mực cũng là như thế càn rỡ. được được, thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh. thật là không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. người nào đặc biệt cái kia cũng không phải dễ khi dễ như vậy, hắn cũng không phải. Nếu là hắn này sinh á c độc, đây tuyệt đối là phát ra tới đối phương chỗ không nguyện ý nhìn thấy tàn nhẫn công k í c h tới. sao thế rồi, đây là hồ dọa ta đây. diệp trần nhìn lấy thôn bá hỏi, ta đ ắ t là không theo ngươi như thế nói nhăng nói cuội, nhất định phải là muốn đem tiền trên người ngươi lấy ra, đem ra. ngươi chính là một cái xuống tràng. chết chết chết. hẳn phải chết không nghi ngờ như thế một loại bộ dáng. cho nên, ý của ngươi là cái gì đâu. ta có thể có ý gì đâu. ha ha ha. ta thì không có gì hay à. có m a u bệnh à. vậy ngươi không có gì hay thì không có gì hay thôi. gặp lại. không phải sao. d i ệ p trần thật là quay n g ư ờ i cũng là muốn rời khỏi nơi này. Quản ngươi là muốn làm gì đây. vậy cũng là ngươi ý của cá nhân. ngươi ý nghĩ không ảnh hưởng tới trên đầu của hắn đi. chỉ cần là hắn thật tâm thật ý không đem ngươi làm làm là một chuyện. ngươi cũng liền chỉ là một tên hề mà thôi. hắn cũng thật tâm thật ý không có đưa ngươi cho để vào mắt. ngươi c á c h này tên hề. thôn bá vốn là đâu. c á c h kia là cho đối phương cơ hội. không có nghĩ tới là. đối phương vậy mà là như thế đắc ý. một lần một lần cầm lấy đao hướng về trái tim của hắn t ử chi phía trên đâm. giờ phút này nội tâm của hắn đã là bị đối phương cho đâm đến đó là t h ủ n g trăm ngàn lỗ. tại cái này không thể nhìn được nữa như thế một loại tình huống phía dưới. Thôn bá còn có thể là nói cái gì đó. trong nháy mắt, thôn bá đây là xuất thủ. xuất thủ cũng là nghiêm túc như thế một loại bộ dáng. thuần thục công kích là triển khai. nhất định là muốn cho ngươi đánh cho đó là thổ huyết như thế một loại bộ dáng. thật là không mang theo để ngươi dễ chịu như thế một loại cảm giác. như thế, đây là không biết đi qua bao lâu. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này cũng chính là nhàm chán quật cường. diệp trần từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. đó là chưa bao giờ nghiêm túc qua cho dù là một lát. hiện tại, đây là nghiêm túc, bởi vì đã là không muốn cùng đối phương như thế làm càn đi xuống. dứt khoát, cái kia chính là chăm chú đem đối phương bắt lại được rồi. không phải sao, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. diệp trần công yích, hướng về thôn bá trên thân cứ như vậy chào hỏi đi lên. ầm ầm, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, cảm giác này quả thực cũng là lần lượt công kích khiến người ta vậy là không có khả năng tránh né thành công đây cũng không phải là nhân loại bình thường có thể bày biện ra tới công kích đây quả thực là khiến người ta phát điên cực kỳ à thôn bá hận không thể chính là muốn bóp chết tên đáng chết này tâm tình của hắn thật là trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn hắn biết rất rõ chính mình cũng không phải là đối thủ của đối phương liền xem như chính mình cùng đối phương đòn khiêng phía trên nở hoa đi xuống kết quả sau cùng vậy cũng là đối phương muốn làm sao khi dễ chính mình liền có thể làm sao khi dễ chính mình đây là một cái thực lực là vương xã hội đối phương đặc biệt cũng là có thực lực mà chính mình là không có cho nên chính mình đã chú định chính là muốn bị đối phương cái này cẩu vật khi dễ đúng không như thế đi xuống không phải chuyện này à, có thể nói một chút, vẫn là phải muốn nói một chút, tốt nhất, cái kia chính là tốt như vậy nói dễ thương lượng, hảo hảo mà cũng là đến câu thông, câu thông phía dưới liền đem vấn đề cho triệt để như thế chính là giải quyết mới được, ngươi như thế nhìn ta làm gì, thôn bá nhìn lấy diệt trần hỏi, ta hiện tại, vậy sẽ phải như thế không còn tiền tiến đi, ta thì hỏi ngươi, được hay không đi. vốn là ta là quyết định đi tới lấy. mà, ngươi như thế một loại tư thái. ta còn nhất định phải là vào xem. ta còn cũng là không còn tiền. ngươi đi vào nha. ta cũng không ngăn ngươi nha. thôn bá nói ra. không phải sao. diệt trần cũng là không có thèm phản ứng đối phương. cất bước cũng là hướng về thôn trang nhỏ đi đi. thôn bá đâu. nhìn chằm chằm diệp trần một đoàn người bóng lưng nhìn lấy chủ yếu phòng bị cái kia chính là diệp trần đúng không chỉ cần là đem diệp trần cho phòng chuẩn bị tốt vấn đề này vậy coi như là có giải quyết hy vọng đúng không người còn lại trực tiếp cũng là như thế không đáng kể thì xong việc đúng không được an bài thôn bá tự mình một người tự nhiên không phải ra hỏa này đối thủ nhưng là, hắn là một người a, hắn không phải a, nếu là có thể điều động đến càng nhiều thôn dân đem đối phương cầm xuống, làm gì là tự mình một người cùng đối phương ăn thua đủ, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đí cơm chùa mười một chương ba trăm mười không phải là đối thủ giờ phút này lúc này thôn này bá thanh âm đ t là chuyển vào đến thôn dân lỗ tai bên trong hắn đem mấy người như vậy vô cùng ngang tàng trên người có có thể nhiều tiền như thế một c á c h tình huống báo cho mọi người mọi người đâu đó là vùng khỉ lo có gáy điêu dân Nếu như nói là có thể như thế sử dụng hết ăn lại nằm hãm hại lừa gạt đến giải quyết vấn đề ăn cơm. Mọi người tự nhiên là không muốn vất vả đi trồng trọt. không phải sao. có thôn này bá như thế vậy một cái phát. đạo này một đạo thân hình trong nháy mắt cũng là đem diệp trần cho bao vây lại. giờ khắc này điệu bộ này. trong t r ư ớ c n h ó á n g này cảm giác này. đây là đã đem diệp trần cho khóa chặt. bao phủ lại tại trong đó. đây là tuỳ thời như thế một loại tình huống phía dưới liền xét là hướng về diệt trần trên thân tới ra tay một khi là xuất thủ ngươi cho rằng theo ngươi nhão chơi vui đâu cái kia thì chuyện không thể nào diệt trần đâu lạnh nhạt nhìn lấy đại gia hỏa ánh mắt kia cảm giác kia quả thực cũng là tràn đầy rét bỏ đây là thì không nghĩ tới là muốn đem mọi người xem như là một chuyện như thế một loại bộ dáng như thế, đây là nghiêm chỉnh không đem mọi người xem như là uy hiếp, cũng là như thế một loại tình huống, như thế, đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng, diệp trần đây là không có một chút muốn đồng thủ không có một chút muốn ngôn ngữ ý tứ, muốn là theo hắn nơi này nghe được cầu xin tha thứ hai chữ này, cũng là không thể nào như thế một loại tình huống, mọi người đâu, đây là muốn ra tay cũng được, Muốn như thế tiếp tục theo dõi hắn cũng được. Mọi người đâu. đây là muốn như thế nào đều được hắn liền sẽ không là đem mọi người cho để vào mắt. tình huống. cái kia chính là như thế một loại tình huống. diệp trần hai con mắt như thế c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm cái này mọi người. kết quả. thật là có thể tưởng tượng được. tâm tình của mọi người cũng cũng là bởi vì diệp trần quan hệ. từ đó là biến đến cái kia là phi thường không xong. Ra hỏa này, đây không phải khóa chặt không phải cảnh giác, đây là không có đem bọn hắn xem như là một chuyện như thế một loại ánh mắt, cái này cũng quá càn dỡ a, thì hướng về phía thằng nhãi con này như thế càn dỡ điểm này, vũ khí này đều phải là muốn xuất ra đến rồi, không phải sao, một vị một vị thôn dân đ ấ t là đem trồng trọt vũ khí lấy ra, thứ này trồng trọt thời điểm là một tay h ả o thủ, thứ này đem ra, cũng là một tay hào thủ. giờ phút này là một đôi một đôi con ngươi như thế nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. nhận chuẩn khóa chặt liền phải là muốn hướng về trên người hắn tới ra tay. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. cái kia, diệp trần là có rất nhiều quan tâm còn l ạ i như thế nào. không có, không có khả năng có. diệp trần cứ như vậy. Tùy tiện mọi người là xuất thủ vẫn là không xuất thủ. cái kia cũng không đáng kể. Hắn hiện tại, đây là ngồi đợi mọi người hành động. Mọi người muốn là như thế một mực không hành động. cái kia lại không được động thôi. cũng hù dọa không đến Hắn chính là. Hắn hoàn toàn như trước đây cũng là như thế nhàn nhạt khiến cho người là sinh khí một loại cảm giác. sao thế đi. cái này một đôi một đôi con ngươi. Tràn ngập lãnh d i ễ m tràn ngập bất lực. đặc biệt, làm sao lại là gặp như thế một cái đồ chơi cứ thế mà cũng là đem sự tình cho phát triển đến như thế một loại cấp độ đâu. đối mặt diệt trần như thế một cái gia hỏa không có biện pháp nào. cảm giác này cũng không tốt, không tốt có thể làm gì, không tốt cũng không phải liền là như thế một cái tình huống a, sưu sưu, nếu là nhìn chằm chằm ngươi. cho ngươi máy sẽ không giải quyết được vấn đề. cái kia giờ phút này dứt khoát chính là cho ngươi công n g í c h đây là muốn sử dụng công n g í c h triệt để như thế cũng là giải quyết ngươi vấn đề này. nghĩ đó là có thể rõ ràng muốn thu thập ngươi. hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới. cái kia cũng sẽ không là có cơ hội có bất kỳ thay đổi nào. cũng là như thế một chuyện. lại nhìn cái này diệp trần. đó là lạnh nhạt rất đó là không đem đối phương cho để vào mắt đó là không đem đối phương xem như là một chuyện tới thì tới thôi công k í c h thì công k í c h thôi không quan trọng mọi người theo bản năng cũng là cảm thấy nhiều người đó là khẳng định lực lượng lớn nhiều người đâu cái này là một chuyện lực lượng là không phải cũng đủ lớn cái kia chính là mặt khác một chuyện Thời khắc này như thế khắc như này m ộ t thật tình sự ự huống nói rõ. Người Khẳng định là nhiều Nhưng nói Người rõ là là l c lượng k h ô n cùng g đủ mà d i ệ p Trần bốn người c h ố n g lại i d ệ p Trần một người c ó đó có lẽ đó là t h ể là là là là này này hành bị bao bốn Bốn những người nhiêu Nhưng Nếu hắn người đâu, bốn người này một khi là hành động hiếp chút khi h được uy xíu đâu c một một ậ m chậm chậm quả thực chính là muốn đem mọi người bước cho điên mọi người nha xem như cái r ắ m cũng là như thế một chuyện. Mọi người đây là hận không thể chính là muốn đem tên đáng chết này giết chết, là giết chết như thế một loại bộ dáng a. quả thực cũng là bị g i a hỏa này cho dẫn điên lên a. diệp trần bên này, đây là chủ công mà đi, nhưng phàm là bị hắn cho tỏa định, cái kia liền không khả năng là mấy hôm qua như thế một loại bộ dáng, như thế, đây là phi thường vô cùng làm người tức giận như thế một loại bộ dáng ầm một c á c h bị đánh cái thứ hai đó cũng là bị đánh nhìn người thôn dân này a vậy đơn giản cũng không phải là c á c h này diệp trần đối thủ tới một cái cái kia chính là bị đánh một cái như thế từng c á c h từng c á c h đến chập chập chập đây là từng c á c h từng c á c h bị đánh vậy thì tốt vậy liền khoảng cách ra hỏa này xa một chút không muốn là cùng ra hỏa này như thế làm càn đi xuống cũng là như thế một chuyện sau đó đâu sau đó sự tình cũng là cái này diệt trần chủ động liền xông ra ngoài chủ động lao ra ý tứ cũng là không có thèm là quản ngươi những thứ này nhiều như vậy cái kia xuất thủ tình huống phía dưới liền sẽ là xuất thủ giờ phút này không phải liền là xuất thủ a người nào chặn cái này diệp trần đường đi người nào xuống tràng cái kia chính là cái chết là chết nha liền sẽ không là có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng nha tất cả mọi người muốn tránh đi diệp trần cảm giác này cũng là n g ư ờ i muốn đi qua liền đi qua đi kết quả đây kết quả cái này diệp trần liền cố ý chính là muốn điều chỉnh đến diệp trần chặn bọn hắn đường đi như thế một loại trạng thái cái này cái này thật là là thật là làm cho người ta phiền muộn à cái này thật là là thật là làm cho người ta không vui như thế đi xuống đây là muốn đem người bức cho bị điên như thế một loại cảm giác à ta muốn theo ngươi nói một chút vì này thôn dân thật là vừa nhìn thấy d i ệ p trần thì hoảng hốt g i a hỏa này làm sao lại là khóa chặt hắn đâu có chuyện gì không thể là câu thông giải quyết à một bàn tay thì hướng về c á c h này trên người của đối phương chào hỏi đi đây là một bàn tay thì đ ậ p đến c á c h này đối phương sưởng sốt một chút tốt cái kế tiếp sau đó diệp trần thì hướng về cái kế tiếp trên thân chào hỏi đi lần này tốt đây là triệt để cũng là trêu chọc phải một c á c h đại ma vương a c á c h này đại ma vương phát hung áp lên chập chập chập quả thực cũng là tương đương chính là dọa người như thế một loại bộ dáng mọi người đây là nhìn lấy diệp trần thì hoảng hốt vô cùng. cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. chỉ có thể là như thế trơ mắt nhìn cái này diệp trần quyết tâm. chỉ có thể là như thế yên lặng cầu nguyện ra hỏa này không muốn là đem mục tiêu khóa chặt đến trên người của bọn hắn. bọn họ đây là quả thực không muốn cùng diệp trần như thế đối trọi lên. chủ yếu là cầm binh tác chiến mà nói bất kỳ một người đều không phải là diệp trần đối thủ.